Cơ hồ chính là ngũ tông hai tộc xuất hiện ở Tống gia sơn mạch Nhật Nguyệt bên ngoài một cái chớp mắt, tại đây Tống gia chiêu con rể chi yến thế giới, tầng mây nước xoáy ở dưới Mạnh Hạo, thân thể nhảy lên đồng thời, tại mu người chú ý ở bên trong, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, một bả nắm trong lòng bàn tay như ý ấn, trong cơ thể tu vi ầm ầm dũng mãnh vào trong đó. Giờ phút này như ý ấn sớm đã vượt qua mở ra trước thời gian chuẩn bị, cơ hồ tại Mạnh Hạo linh khí dung nhập trong đó cái kia, của mọi người nhiều ngày kêu cùng Nguyên Anh lão quái ánh mắt Mạnh hạo phía sau giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy này giống như một trương mảnh nhiên đang lúc mở ra miệng lớn, trực tiếp đem mạnh hạo thân ảnh trực tiếp nuốt vào trong đó, tại phía dưới những cái kia các tông thiên kêu trận mắt há hốc mồm, tại những nguyên anh đó lão quái nguyên một đám ra ngoài ý định dưới, mạnh hạo thân ảnh, biến mất ở mà tất cả mọi người trong mắt. Cơ hội tại mạnh hạo biến mất lập tức, những nguyên anh đó lão quái cũng không còn cách nào yên tĩnh, gần như cùng lúc đó nhất tề bay lên. Thẳng đến nước xoáy tầng mây mà đi, tống gia lão tổ tống thiên giờ phút này nội tâm nhẹ nhàng thở ra, lúc trước hắn lời nói là không thể không nói. Trên thực tế đối với ngũ tông hai tộc, coi như là tống gia, cũng rất khó đồng thời đối mặt. Đã mạnh hảo cái này chính mình có biện pháp ly khai, đối với hắn mà nói là tốt nhất. Cố mà giờ khắc này cũng không có đi ngăn cản những cái kia các tông tu sĩ Nguyên Anh tiến đến tìm kiếm. Một lát sau, những thứ này Nguyên Anh lão quái nguyên một đám sắc mặt khó coi tiêu sái ra, bọn hắn dĩ nhiên rõ ràng phát giác được. Mạnh Hạo là dùng một loại cực kỳ cường hãn trận pháp, cường hành truyền đưa ra ngoài, chính là trúc cơ tu vi, lại có như thế có thế truyền tống chí bảo, cái này Mạnh Hạo trên thân chắc chắn bí mật. Thái Linh Kinh, truyền tống chí bảo, người này ta tử vận tông tình thế bắt buộc. Tại những thứ này nguyên anh lão quái trở về thời gian, tại Tống gia sơn mạch Nhật Nguyệt bên ngoài ngũ tông hai tộc chi nhân tiến đến thời gian. Tại Mạnh Hạo dùng như ý ấn truyền tống trời đi đồng thời, Thanh La trong tông, Thập Vạn Đại Sơn trung tâm đệ nhất sơn Cái kia to lớn lư hương phía trên, niệu niệu làng khói ở trong, giờ phút này đang có vài chục người tu sĩ thân ảnh, đang nhanh chóng biến mất. Tại đây lư hương xuống, tử la lão tổ cùng trung niên mỹ phụ kia, hai người chính thần sắc âm trầm đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn niệu niệu làng khói bên trong hơn 10 người tu sĩ chỗ với tiêu tán thân ảnh. Đáng tiếc tung tích của người này, bởi vì sử dụng như ý ấn, như xuất động kết đan đệ tử hay hoặc là mang theo có thể so với kết đan pháp bảo, bị can nhiễu dưới. Rất khó mượn tam thanh lô chính xác tập trung truyền tống chấn động, một cái độ lệch, liền sai rồi mấy trăm vạn, mà lại tam thanh lô một tháng chỉ có thể dương mở một lần. Tử la lão tổ cao mày, chậm rãi mở miệng. Không sao, liền tính rằng kết đang đệ tử không cách nào đuổi theo, nhưng lần này phái ra trúc cơ đệ tử. Có chu kiệt tại, dùng hắn thân phận của đạo tử cùng tu vi, đủ để đem người này lưu lại. Khốn hồ, bọn hắn chỉ cần vây khốn cái này mạnh hạo, còn lại chi nhân bố trí trận pháp. Hai người chúng ta có thể lập tức đi qua, đến lúc đó, người này có chạy đằng trời. Mỹ phụ trung niên nhàn nhạt mở miệng. Có thế ngươi đừng quên mà người này như ý ấn không biết còn có thể sử dụng mấy lần, nếu là hoàn chỉnh như ý ấn, là có thể sử dụng 7 lần đấy. Tử la lão tổ trong trầm mặt, nhìn xem tam thanh lô bên trên thanh la tông đệ tử thân ảnh hoàn toàn biến mất, chậm rãi mở miệng. Chuyện này không có quan hệ, cái này mạnh hạo tu vi chỉ là chút cơ trung kỳ mà thôi, căn cứ điển tịch ghi chép, ta đã đã làm một ít phán đoán Dùng tu vi của hắn, muốn mở ra như ý ấn, cần hai nén nhang thời gian. Nói cách khác, chỉ cần chu kiệt bọn người, có thể đem hắn vây khốn hai nén nhang, cũng hoặc là tại hai nén nhang bên trong bố trí trận pháp, tắt thì hết thảy nhất định, mà lại chính là một cái trúc cơ trung kỳ mà thôi. Tiếm la sư huynh không cần lo lắng, hai nén nhang sau, hai người chúng ta liền có thể xuất hiện ở cái kia mạnh hảo trước mặt. Mỹ phụ trung niên miễn cười. Tại hai người này nói chuyện với nhau đồng thời, nam vực tranh giới, một mảnh xa lạ khu vực. Mấy bách vạn đại sơn không ngớt chi địa, bầu trời trời u ám, trận trận lôi đình xẹt qua, ầm ầm nổ mạnh truyền khắp bát phương, có thể dùng mảnh này trong núi hoang giả thú, phần lớn là rung rẩy, như bị thiên uy chấn nhiếp. Đậu mưa lớn châu, như tầm tã từ trên trời giáng xuống, ào ào thẳng đến đại địa mà đi, đây vốn là trời chiều thời gian, nhưng hôm nay mây đen che đậy mà bác hoang, có thể dùng bầu trời hắc áp áp một mảnh, như toàn bộ thế giới đã thành mà mông lung. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời cái kia Đột nhiên, ở giữa không trung chợt có một tầng gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, mưa nhất tề bị bắn ra lúc, xuất hiện một cái hát động lớn nước xoáy, mạnh hạo thân ảnh từ trong đó lão đảo mà ra, sắc mặt trắng bệch xuất hiện ở hiện sau hắn lập tức nhìn bốn phía. Theo hát động kia nước xoáy biến mất mưa đã rơi vào mạnh hạo thân mình, nhưng mạnh hạo thì không có đi chú ý, mà là nhìn bốn phía sau, cái này mới hết tức giận. Lộng sát nhẹ giọng theo trong tay hắn truyền ra, mạnh hạo cúi đầu nhìn lại, tay phải hắn trong nội tâm như ý ấn. Nguyên bản là tồn tại một ít khe hở, giờ phút này lại thêm một đạo, mà lại xem hắn bộ dáng, giống như lại dùng mấy lần, sẽ vỡ vụn điệu rơi. Vật này là bảo vệ tánh mạng chi vật, không thể đơn giản lại đi sử dụng. Mạnh hạo trần chờ một chút, thở sâu chấn động toàn thân, lập tức mưa bên ngoài tán, quần áo cũng cũng sẽ không tiếp tục có chút ẩm ướt lộc. Giờ phút này nam vực phải có không ít tông môn đều đang tìm kiếm ta. Mạnh hạo nhíu mày, khai ra đệ ngũ tọa đạo đài thì thái linh kinh kim quan bên ngoài tán một màn cũng ngoài dữ liệu của hắn, có thể dùng hắn không thể không chọn rời đi. Cũng may tứ phương châu đã đạt được, vật ấy không biết có thể không cởi bỏ của ta tam sắc bỉ ngạn hoa chi độc. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra hào quang, đang muốn tìm cái an tĩnh sơn mạch mở động phủ không lâu ở lại thường thử giải độc, thân thể vừa mới phóng ra, bỗng nhiên Mạnh Hạo thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy tại lúc trước hắn nước xoáy lỗ đen xuất hiện địa phương, vốn là đã khôi phục như thường, nhưng giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện lần nữa, như hư vô bị cường hành xé mở. Trong đó đen kịch một màu đồng thời, càng có một cổ lực đẩy khuếch tán, có thể dùng bốn phía mưa nhất tề bị bắn ra. Mạnh hạo trong mắt sát cơ lóe lên, hắn giờ phút này có thể lựa chọn quay người dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi, dù sao vòng xoáy này tới đột ngột, nhưng hiển nhiên tuyệt không phải ngẫu nhiên, ứng với là có người truy tìm đến mà hắn truyền tống chấn động truy kích mà đến. Có thế mạnh hạo lại không phải chọn lựa như vậy, mà là trong mắt hàng quan bước người, hắn trong tính cách mang theo quyết đoán, cùng hắn giờ phút này thoát đi như vậy hơn 10 tức thời gian không bằng dứt khoát ra tay quấy nhiễu. Lần này suy tư tại Mạnh Hạo trong ốc chỉ tồn tại mà lập tức, hắn thân thể liền cái kia cất bước mà đi, tay phải khi nhấc lên lập tức một đạo cự đại phong nhận cùng rồng lửa rầm rầm mà ra, hướng về phía trước lỗ đen nước xoáy, chợt cách không nhấn một cái. Lập tức cái kia rồng lửa gào thét trong thẳng đến nước xoáy mà đi, thì ra là cái kia ở giữa, một tiếng kinh thiên nổ vang bỗng nhiên truyền ra, cái kia nước xoáy lỗ đen như muốn sụp đổ, chợt rung lên dưới, trong đó dĩ nhiên xuất hiện hơn 10 đạo tu sĩ thân ảnh. Bọn hắn đang nhanh chóng ngưng tụ, phản phất tùy thời có thể lao ra. Mạnh hạo không chần chờ chút nào, tay phải khi nhấc lên trắng nát đầu ngón tay, khuyết chỉ thuật pháp tùy thân tiến về phía trước một bước rơi xuống đồng thời, hướng về mảnh này tan rã lỗ đen nước xoáy, lần nữa nhấn một cái, quanh. Cái này một tiếng vang thật lớn trực tiếp vượt trên mà đồng thời quanh quẩn lôi đình, cái kia nước xoáy lỗ đen chấn động mạnh, trực tiếp sụp đổ nổ bung, không có kêu thảm thiết truyền ra, có thế trước mặt hơn 10 đạo thân ảnh đi ra đấy, chỉ có một nửa Mặt khác một nửa, theo nước xoáy lỗ đen sụp đổ, bị trực tiếp xóa đi. Giết người không thấy máu, có thể làm được điểm này, cùng mạnh hạo trước quyết đoán có cực lớn liên quan, như lúc trước hắn hơi chút do dự chần chờ một chút, hay hoặc giả là không dám đi đối mặt, mà là bỏ chạy. Như vậy hôm nay hắn muốn đối mặt, liền tuyệt không phải trước mắt hơn 10 người, mà là thêm, nửa gấp đôi. Cái này hơn 10 người mới vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ đều bạo phát ra chút cơ hậu kỳ tu vi chi lực, nhất là một cái trong đó tóc dài nam tử. Thử nhân thân thể người này thon dài, bộ dáng tuấn lãng, bờ môi hơi bạc, mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tu vi của hắn, vẫn là trúc cơ đại viên mãn giả đang cảnh giới. Thanh la tông, mạnh hạo hai mắt co rụt lại, nhận ra những người này quần áo, sát cơ cái kia đạt tới được đỉnh phong, thanh la tông chi nhân xuất hiện ở đây, hết thảy mạnh hạo lập tức trong sáng, giờ phút này căn bản cũng không có hai lời, hắn lối làm việc luôn luôn là quyết định ra tay, liền sẽ không có, nửa chút nào chần chờ. Giờ phút này thân thể về phía trước một bước kia bước đi, Hoàng Mỹ trúc cơ năm tòa đạo đài, cái kia ở giữa toàn bộ vận chuyển, có thế thì không có bên ngoài tán chút nào, chỉ là để cho bốn phía bát phương mưa chấn động, Mạnh hạo dĩ nhiên tới gần một cái thanh la tông tu sĩ trước mặt. Người này hừ lạnh một tiếng, tay phải khi nhấc lên lập tức một cái đại thủ ấn bỗng nhiên xuất hiện, thẳng đến Mạnh hạo mà đi, cùng lúc đó bốn phía mặt khác thanh la tông tu sĩ, không có người nói chuyện, thẳng đến Mạnh hạo trong chớp nhán này mà đến. Duy chỉ có cái kia giả đang tu hành cảnh giới sĩ, không có ra tay, mà là đang hậu phương tay phải vỗ túi trữ vật, lấy ra một tôm lòng bài tay lớn nhỏ Lư Hương, hai tay nhấc trà sát, càng đem nhang này lô tại đêm mưa nhen nhóm. Cái kia bay lên làn khói tại giữa không trung ngưng tụ, tạo thành từng vòng phù văn, xem hắn bộ dáng, như muốn tạo thành một cái trận pháp bộ dáng. Cơ hồ ở này Lư Hương bị lấy ra một cái chớp mắt, mạnh hạo tới gần cái vị kia thanh la tông tu sĩ, thi triển hư ảo đại thủ ấn, khóe miệng lộ ra nhe răng cười Ở trong mắt hắn xem ra, lần này hành động thật sự là nhỏ nói thành to một ít, đối phó một ít trúc cơ trung kỳ tu sĩ, dùng chính mình hậu kỳ tu vi, diệt sắc cực kỳ dễ dàng. Phần này công lao, thuộc về tạ mỗ rồi. Cái này thanh la tông tu sĩ cười ha ha một tiếng, thân thể càng là lao ra, lại muốn dùng thân thể đi trực tiếp va chạm mạnh hạo, càng là tại người này trên bờ vai, có hào quang lế lên, giống như huyển hóa ra mấy sợi gai sắt Mạnh hạo thần sắc như thường, tới gần một cái chớp mắt, tay phải trực tiếp nâng lên. Ở đằng kia tiến đến hư ảo đại thủ ấn bên trên nhất chỉ, quanh một tiếng, cái này thủ ấn trực tiếp sụp đổ trở thành mảnh vỡ cuốn ngược, cái kia thanh la tông họ tạ tu sĩ sững sờ đồng thời, mạnh hạo dĩ nhiên tới gần, nhìn cũng không nhìn người này xông tới mà đến thân thể, tốc độ lập tức bão tăng, nội liễn tu vi tại đây một cái kia toàn bộ hướng ra phía ngoài hiển lộ ra, quanh, quy áp ngập trời, mạnh hạo tốc độ cực nhanh, ngay lập tức trực tiếp xuất hiện tại đây họ tạ tu sĩ trước mặt, tay phải một phát bắt được hắn cái cổ. Mang theo lạnh lùng, hung hăng sờ. Lộng sát một tiếng, tu sĩ này trợn to mắt, khí tuyệt bỏ mình. Đây là một tràng, vũ không giả sát. Giết người không thấy máu, bởi vì mặc dù là có máu, tại đây trong nước mưa, cũng sắp bị tẩy đi, như bị tẩy địch thể xác và tinh thần, có thể dùng mạnh hạo tại đây. Giờ phút này căn bản cũng không để ý mưa rơi xuống, cũng không có đi đem tu vi lãng phí ở che đậy mưa trong. Hắn chậm rãi buông lỏng tay ra, quay người lúc, mưa xẹt qua khuôn mặt của hắn, theo cái cầm, theo đầu phát. Theo quần áo rơi xuống, đêm tối trời cao tia chớp xẹt qua, có thể dùng mạnh hạo giờ khắc này hình tượng, rõ ràng nhiều hơn một màn yêu dị. Một màn này, để cho bốn phía cái kia hơn 10 thanh la tông đệ tử tâm thần nhất tề chấn động, nhìn về phía mạnh hạo đúng, lại không có chút nào kinh miệt ý, mà là xuất hiện ngưng trọng. Mà ngay cả giả đang tu vi thanh la tông đạo tử Chu Kịt, cũng đều ngẩng đầu nhìn mạnh hạo liếc, hai mắt co rút lại một chút, nhưng không có ra tay, mà là tay phải nâng lên lăng không ấn xuống lư hương. Có thể dùng cái lò này làng khói lên không, gia tốc ngưng tụ. Không tiếc bất cứ giá nào, khốn sát người này. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tại đây trong đêm mưa, mang theo một luồng hơi lạnh. Mạnh hạo bốn phía cái kia hơn 10 thanh la tông tu sĩ, nghe vậy toàn bộ ngưng trọng trong vọt thẳng ra, thuật pháp, bảo khí, đủ loại thủ đoạn trong chốc lát thi triển đi ra, tiếng sấm kinh thiên động địa. Cái trận mưa này giả chi sát, là mạnh hạo đối mặt mạnh nhất chẳng dết, cái này hơn 10 người bất kỳ một cái nào, đều là trúc cơ hậu kỳ. Thậm chí có thể nói, cái này hơn 10 người tồn tại, liền tuyệt không phải một cái môn phái nhỏ có thể có được, cho dù là cỡ trung tông môn, cũng đều tuyệt sẽ không duy nhất một lần phái ra, bởi vì đối với tông môn mà nói, những thứ này trúc cơ hậu kỳ đệ tử, một khi đã có tạo hóa, một khi xuất hiện kết đan, dù là chỉ có một người kết đan, cũng đều đối với tông môn rất quan trọng yếu. Duy chỉ có như thanh la tông như vậy siêu cấp tông môn, mới có như thế nội tình, có thể duy nhất một lần phái ra nhiều như vậy trúc cơ hậu kỳ. Mạnh hạo hai mắt lóe lên nếu là thay đổi hắn không có khai ra đệ ngũ tòa đạo đài, một trận chiến này đối với hắn mà nói sẽ cực kỳ gian nan, thậm chí nguy cơ sinh tử, nhưng hôm nay, chuẩn bị năm tòa đạo đài Mạnh hạo dĩ nhiên chuẩn bị trúc cơ cảnh nội vô địch chiến lực, thậm chí có thể nói, giờ phút này Mạnh hạo, là nam vực trong tu chân giới kết đang ở dưới đệ nhất nhân. Hắn cười lạnh một tiếng, ở đằng kia hơn 10 thanh la tông tu sĩ tiến đến nháy mắt, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, về phía trước tản ra lập tức lập tức ứng long chi hình rồng lửa rầm rầm mà ra nhưng không có hoàn toàn hiển lộ mà là tái xuất hiện lúc mượn nhiệt độ cao lập tức có thể dùng bốn phía mưa trực tiếp hóa khí đã trở thành sương mù cái này sương mù quay cuồng ra đồng thời mạnh hạo vỗ túi trữ vật lập tức hai thanh kiếm gỗ bay ra tại chung quanh hắn vòng qua vòng lại thì theo mạnh hạo thân thể vọt thẳng ra sương mù cuồn cuộn che đậy mà ngoại giới ánh mắt bốn phía nhiệt độ cao có thể dùng mưa đang rơi xuống lúc không ngừng mà hóa thành sương mù dung nhập trong đó Đôi đình tại ngoại nổ vang tia chớp khi thì xẹt qua từng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ nơi này trong sương mù truyền ra. Mạnh Hạo thân ảnh, tại đây trong sương mù mang theo vết chóc mà đi, ở phía trước của hắn hai thanh kiếm gỗ giao nhau trực tiếp quét ngang, ngăn ra mà một cái thanh la tông tu sĩ, cho đến trước khi chết, tu sĩ này đều trong thần sắc lưu lại hoảng sợ. Sát ý không ngừng mà theo trong sương mù truyền ra, Mạnh Hạo thân ảnh như u hồn, những nơi đi qua, tay phải răng rắc một tiếng, nắt một người, trực tiếp đem thử nhân thân thể người này vung vậy. Cản trở phía trước một đạo trường mâu, nổ vang ở giữa, tại thi thể kia chi năm xẻ bảy một cái chớp mắt, Mạnh Hạo cất bước mà đi. Tay phải hất lên, lập tức phong nhận biến ảo, tại giữa không trung lập tức tứ tán, tương xứng Mạnh Hạo đi xa lúc, một cổ thi thể vỡ vụn theo trong sương mù tán loạn rơi hướng đại địa. Một màn này, nhìn Chu Kiệt lông mày càng nhăn càng chặt, nhưng tay phải của hắn đã bị lăng không ấn xuống lưu hương, làn khói trận pháp giờ phút này đã ngưng tụ gần như lục thành nhiều. Đúng lúc này, Kêu thảm thiết thê lương theo trong sương mù truyền ra, một cái Thanh La tông đệ tử mang theo hoảng sợ, nửa người trốn ra sương mù bên ngoài, đang muốn xông ra lúc, Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên theo trong sương mù duỗi ra, một bả đè xuống tu sĩ này đầu lâu, hung hăng kẹp bắp dưới, tại tu sĩ này thê thảm thanh âm ở bên trong, Mạnh Hạo gương mặt theo trong sương mù lộ ra một ít, nhìn thoáng qua Chu Kiệt, Chu Kiệt cũng đang nhìn Mạnh Hạo, hai người ánh mắt nhìn nhau chỉ có một tức, Mạnh Hạo khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, thân ảnh biến mất tại trong sương mù. Cũng buông lỏng tay ra, có thể dùng cái kia thanh la tông tu sĩ, mở to mắt, có thế lại không hô hấp, thi thể rơi xuống. Cái này ánh mắt, để cho Chu Kiệt tâm thần chấn động, hắn sắc mặt có chút khó coi. 3.943, ủng hộ ngã dục phong thiên mời được ki đi an tiểu thuyết. Giờ phút này trong sương mù tiếng kêu thảm thiết đã từ từ thiếu, nổ vang thanh âm cũng đều yếu ớt xuống. Đúng lúc này, lại một thân ảnh cấp tốc lao ra. Chu Sư Huynh cứu ta. Đó là một cái thanh la tông đệ tử giờ phút này đã mất đi cánh tay phải, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đang liều lĩnh bỏ chạy. có thế hắn lời nói cơ hồ vừa nói xong, lập tức một cái chừng một trưởng lớn nhỏ thủ ấn thình lình theo trong sương mù gào thét xuất hiện. cái này thủ ấn gần như thực chất, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đuổi kịp cái này cầu cứu tu sĩ. tại đụng chạm một cái chớp mắt, tiếng sấm kinh thiên động địa, tu sĩ này toàn thân run rẩy, mở to miệng như đang muốn nói gì, có thế không đợi nói ra, liền trực tiếp toàn thân sụp đổ ra. cho đến giờ phút này. Mạnh Hạo chỗ sương mù, cái này mới chậm rãi đã có tiêu tán dấu vết, Mạnh Hạo thân ảnh từ trong đó dần dần đi ra, mặt trường bào, tóc dài, thon dài thân thể giống như cho người ta một loại suy yếu thư sinh cảm giác, có thế cái kia trong mắt lạnh lùng, nhưng lại để cho Chu Kiệt khi nhìn đến về sau, nội tâm lại là chấn động. Hơn 10 trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này, không có một người nào theo trong sương mù cùng Mạnh Hạo đồng dạng đi ra. Các hạ thủ đoạn, không khỏi quá tàn nhẫn một ít. Chu Kiệt chậm rãi buông xuống tay phẩy Hắn đã trồng trắng mắt, chính mình không có thời gian đi để cho nhang này lô kéo dài nữa. Bởi vì Thanh La Tông, hoàn toàn sai lầm đánh giá trước mắt cái này mạnh hạo tu vi. Dù là hắn ở đây tới đây trước khi, tử la lão tổ đã cáo tri, thông qua tống gia nơi đó Tông môn trưởng bối truyền quay lại trong giọng nói, điểm ra mạnh hạo tuyệt không tầm thường trúc cơ trung kỳ, có được có thể so với trúc cơ hậu kỳ chiến lực. Có thế Chu Kiệt giờ phút này có thể xem minh bạch, trước mắt cái này mạnh hạo, không phải có thể so với trúc cơ hậu kỳ chiến lực mà là chuẩn bị nghiền ép trúc cơ hậu kỳ thực lực khủng bố. Đối phương linh lực, giống như cùng người bên ngoài hình thái không giống nhau, nhìn như đều là linh lực, có thế hết lần này tới lần khác chu kỳ ngay cả có loại này cảm giác kỳ dị. Phản phất mạnh hạo linh lực càng nhiều nữa là ấn sở hữu ấn ký, điểm này hắn lúc trước quan sát ở bên trong, nhiều lần mãnh liệt cảm nhận được. Hắn càng là phát hiện, mạnh hạo đánh ra thuật pháp, tại sụp đổ sau, dựa theo đạo lý mà nói, hình thành thuật pháp linh lực sẽ tiêu tán tại trong trời đất như trở về. Có thế hết lần này tới lần khác mạnh hạo linh lực, lại là như dầu vào nước sôi, sụp đổ sau không phải dung thiên đấy, mà là xuất hiện một cổ bài xích như không thể cùng tồn tại. Cũng đang bởi vì này, cổ này bài xích sinh ra bộc phát, mới được là mạnh hạo cường đại nguyên nhân chỗ. Những thứ này, Chu Kiệt có phán đoán của mình, có thế thì không có đáp án, chỉ có thể kinh hãi. Loại này bộc phát, liền khiến cho mạnh hạo dù là chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng mà sát trúc cơ hậu kỳ dễ như trở bàn tay, chuyện này chính là nguyên nhân chỗ linh lực bất đồng mạnh hạo linh lực hoàn toàn thuộc về hắn chính mình mà người bên ngoài linh lực thuộc ở thiên địa tu sĩ thổ nạp giống như mượn chỉ có điều theo cảnh giới bất đồng tu vi mượn thời gian có dài có ngắn mà thôi nhưng cuối cùng có một chết một khi tử vong hết thảy đều một lần nữa trở về thiên địa giống như một cái tuần hoàn giống như viên kiếng một trên đại thụ hơi bào lão giả trước mặt chính cái đường đây là thiên địa phát tác không phải mạnh mẫu tàn nhẫn mà là các ngươi có thế xuất hiện ở nơi này đã nói rõ vấn đề. 3.943, ủng hộ ngã dục phong thiên mời được Kydian tiểu thuyết, như mạnh mổ mềm lòng, tàn nhẫn, đem là mình. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên vung lên, sau lưng sương mù chậm rãi tiêu tán, mưa lần nữa hàng lâm, rơi vào trên người của hai người, như đem hai người chỗ khu vực phân cách phá thành mảnh nhỏ, nhưng hai người tương vọng ánh mắt, nhưng lại đều lẫn nhau càng ngày càng lăng lệ. Thanh la tông đạo tử Chu Kiệt, Chu Kiệt trầm mặt, chậm rãi mở miệng lúc phải tay bỗng nhiên nâng lên. Lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một chi dài ba xích, giờ phút này đang thiêu đốt màu xanh hương chi. làn khói mờ ảo, này hương như kiếm, hắn ti như mũi nhọn, nhang này chi hiển nhiên tuyệt không tầm thường Nước triệu, Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, lập tức hai thanh kiếm gỗ nháy mắt vờn quanh, ở trước mặt hắn nhổ ra kiếm quang, ông Minh chi thanh càng có truyền ra, giống như tại khát vọng uống máu. Một trận chiến này, đối với Mạnh Hạo mà nói, Cũng không phải là lần thứ nhất gặp được đạo tử, theo lần đầu gặp được Lý Đạo nhất miễn cưỡng đối chiến, dụng kế bước đi đối phương Pháp thì đoạn hắn một tay, đến gặp phải Lý Thi Kỳ, hai người một trận chiến thế lực ngang nhau, cho đến giờ phút này, hắn gặp trước mắt cái này chu kiệt. Ba tòa đạo đài lúc, gặp Lý Đạo nhất, bốn tòa đạo đài chiến Lý Thi Kỳ, hôm nay năm tòa đạo đài, tương xứng chiến người này, chứng kiến ta hoàn mỹ trúc cơ ngũ đài chi lực, bước trúc cơ vô địch chi cảnh, mạnh hạo trong mắt chiến ý dần dần vào. Bên cạnh hắn hai thanh kiếm gỗ giống như cảm nhận được mạnh hạo chiến ý, giờ phút này kiếm minh càng tiếng vang, kiếm quan càng phong. Người rất giống chu mỗ mấy năm trước du lịch thì gặp phải một cái truy cầu không có kết quả nữ tử, nhưng đáng tiếc nàng không họ mạnh. Chu Kiệt lắc đầu, hắn nói như thế là bởi vì hắn dĩ nhiên đem mạnh hạo tại đây coi là đáng giá tôn trọng đối thủ, mà trên thực tế, toàn bộ nam vực trúc cơ cảnh tu sĩ ở bên trong, hắn ở đây hôm nay trước khi công trọng không đến 10 người, cơ hồ toàn bộ đều là các tông đạo tử mà hôm nay hắn dĩ nhiên đã đồng ý mạnh hạo tồn tại là ở nam vực ở bên trong cùng đạo tử sánh vai thế hệ. Cơ hồ tại những lời này nói xong một cái chớp mắt, chu kịp chỗ đó toàn thân khí thế ầm ầm bộc phát, trúc cơ đại viên mãn, giả đang tu hành cảnh giới là trong chớp lát khuếch tán ra đến, có thể dùng đầu hắn phát không gió mà bay, bốn phía mưa càng là khuếch tán ra đến, phản phất không dám đến gần. Trong mắt của hắn dần dần lộ ra lăng lệ ác liệt, hướng về mạnh hạo chỗ đó, bỗng nhiên phóng ra một bước. Mạnh hạo hai mắt tinh mang lóe lên, đồng dạng nâng lên chân phải, về phía trước đạp mạnh, linh thức trong chốc lát rầm rầm mà ra. Đêm mưa chi thiên không, chút cơ đỉnh phong một trận chiến. Tần mây lẫn nhau va chạm, bảo phát ra kinh thiên động địa tiếng sấm vang rền, mà ở cái này dưới tầng mây mạnh hạo cùng chu kiệt, hai người đồng thời phóng ra một bước, đồng thời lẫn nhau nhìn lại nháy mắt, nhưng lại riêng phần mình bảo phát ra linh thức chi lực. Linh thức chi công, vô tung vô ảnh, nhưng luận sát cơ, nhưng lại so pháp bảo Dưới cái liếc mắt ấy, Mạnh Hạo cùng Chu Kiệt, hai người đồng thời thân thể dừng lại, như bị vô số ngọn núi va chạm, Chu Kiệt chỗ đó khóe miệng tràn ra máu tươi, chợt lúc ngẩng đầu, dung nhan hơi có dữ tận đi một tí. Mạnh Hạo đồng dạng thân thể nhoáng một cái, trong miệng hơi chát chát, có thế máu tươi lại không đủ để tràn ra khóe miệng, hừ lạnh một tiếng, càng lại lần về phía trước phóng ra một bước, một bước này rơi xuống, hai thân thể người lại là chấn động. Chu Kiệt sắc mặt hơi có tái nhợt, biết được tại linh thức lên chính mình không có ưu thế, hắn không chậm trễ chút nào thân thể nhoáng một cái lùi ra phía sau vài bước, tay trái bấm niệm pháp quyết hướng về tay phải cầm ba thước hương chi cách không một điểm, lập tức nhang này chi làn khói vạn vẹo, trong chốc lát nghiêng lúc, hóa thành một thanh loan đao hình dạng, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Càng là tại lao ra lúc, cái này làm loan đao làn khói lan tràn ra một thân ảnh hình dáng, nhìn lại lúc, như một người đang cầm loan đao, bay vút lên đang lúc hướng Mạnh Hạo xông trảm. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay trái bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, Lập tức bên cạnh hắn cái kia hai thanh giống như khát vọng đã lâu kiếm gỗ, tại một tiếng mảnh liệt ông Minh, gào thét xuất hiện, như hai đạo muốn thông suốt khai thiên không cầu vòng, lập tức thẳng đến cái kia loan đao chi nhân. Nháy mắt lẫn nhau liền tới gần, không có né tránh, không có vần quanh dây dưa, phản phất là sinh tử đại địch, tại tới gần một cái chớp mắt, lẫn nhau liền trực tiếp đụng vào nhau, phản phất cái này va chạm, nhất định phải có một phương nứt vỡ, cái này va chạm, nhất định phải phân ra một cái sinh tử. Tiếng sấm quanh quẩn Mạnh Hạo hai tay không ngừng mà nâng lên vung vẩy, như có một đạo vô hình sợi tơ đưa hắn cùng hai thanh kiếm gỗ liền cùng một chỗ, theo Mạnh Hạo múa, cái kia hai thanh kiếm gỗ kiếm quan mấy trường, tiếng thét truyền khắp bốn phía, càng có gần sóng quanh quẩn ra, có thể dùng cái này bốn phía giặc mưa đều rung rẩy, không dám tới gần. Tiếng ầm ầm liên tiếp, Chu Kiệt chỗ đó mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tay trái cũng theo đó nâng lên, trước người vung vẩy ở giữa, thỉnh thoảng đặt tại tay phải hương chi lên, có thể dùng làn khói thêm nữa thì ra là đảo mắt công phu, ở phía trước của hắn, làn khói hóa thành vũ khí, trọng vẹn hơn mấy chục cây, càng có ngang nhau số lượng chi nhân xuất hiện, theo bốn phương tám hướng thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thần sắc như thường, lập tức những thứ này làn khói thân ảnh tới gần, hai tay của hắn nâng lên hướng ra phía ngoài mãnh liệt mà tản ra, lập tức cái kia hai thanh kiếm gỗ, bỗng nhiên phát ra kiếm minh, lập tức cái này bốn phía thiên địa linh khí, trong chốc lát như bị cái này hai đem kiếm gỗ hấp thu, có thể dùng kiếm quang trực tiếp đến mà mười trượng lúc hai thanh kiếm gỗ như đã trở thành hai cái kiếm long, tại mạnh hạo bốn phía cấp tốc vần quanh đã trở thành từng vòng bóng kiếm. tiếng ầm ầm khuyết tán, những cái kia tiến đến làng khói hư ảnh, nguyên một đám toàn bộ sụp đổ ra, nhất thời càng không có cách nào tới gần chút nào. ngươi đã ưa thích phòng hộ, tắc thì chu mỗ đã giúp ngươi phòng hộ xuống. chu kiệt nhàn nhạt mở miệng lúc trong mắt có hàng mang thoáng qua, tay trái bấm niệm pháp quyết chợt đặt tại hương chi lên, cái này nhấn một cái dưới, này hương thiêu đốt tốc độ lập tức bạo tăng. Làng khói xuất hiện số lượng lớn, tại giữa không trung hóa thành từng tầng một vòng khói. Những thứ này vòng khói một cái sau một cái lớn, giờ phút này xuất hiện thì mấy chục bên trên trăm, thẳng đến mạnh hạo mà đi, dĩ nhiên đem mạnh hạo bao phủ tại trung tâm, như muốn đem hắn bao lấy. Lập tức mạnh hạo thân ảnh sẽ bị những thứ này vòng khói nuốt hết lúc, mạnh hạo thần sắc như trước không có biến hóa chút nào, chỉ là mở to miệng hướng ra phía ngoài nhổ, lập tức lôi vụ ầm ầm xuất hiện, cái này lôi vụ tại mạnh hạo tại đây, từng hấp thu một tia thiên kiếp. Còn hấp thu phương đỉnh bên trong Lôi Đình Ý, tuy nói đều là rất ít, có thể thực sự xuất hiện một ít kỳ dị biến hóa, giờ phút này vừa mới khuếch tán, lập tức thiên lôi cuồn cuộn, lại dẫn động trận mưa này đêm mây đen, có thể dùng cái này bốn phía là bầu trời bao la cũng đều trong chốc lát có sấm chớp rầm rầm rơi xuống, có thể dùng mạnh hảo bốn phía, nhưng phàm là Lôi Đình khuếch tán chỗ, đảo mắt giống như hóa thành một mảnh lôi trì. Lôi Vũ khuếch tán, tia chớp chạy, thiên địa nổ vang ở giữa, những cái kia vòng khói vừa mới cùng Lôi Vũ đụng chạm, liền lập tức như bị xé nứt như vậy toàn bộ vỡ vụn ra một màn này để cho chu kiệt hai mắt co rút lại có thế không đợi hắn lại dùng suốt cái gì thủ đoạn lôi vụ ở trong mạnh hạo thân ảnh đã cất bước đi ra chung quanh hắn sương mù cuồn cuộn đôi đình nổ vang tia chớp chạy hai thanh kiếm gỗ vẫn vô tận tia chớp xuyên thẳng qua ở giữa hiển lộ ra một cổ dữ tận diệt sát ý mạnh hạo tóc không gió mà bay mưa gió ở bên giờ khắc này hắn tràn đầy làm người ta kinh ngạc yêu dị trong lúc mơ hồ. Phản phất còn có một bôi bá đạo ý, bá đạo này cảm giác, là lần đầu tiên tại Mạnh hạo trên thân xuất hiện. Mạnh mổ càng ưa kích đấy, là ra tay. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, lời nói ở giữa bước chân dĩ nhiên phóng ra, 3.943, ủng hộ ngã dục phong thiên mời được Kydian tiểu thuyết, như sen lẫn vô cùng khí thế, hóa thành một tôn viễn cổ hung thú, phải đi chinh phục đại địa. Chu Kiệt biến sắc, cố nén vô ý thức muốn lui ra phía sau cử động, giờ khắc này Mạnh hạo tại hắn cảm giác, Cùng lúc trước phòng thủ thì hoàn toàn khác nhau, tràn đầy lăng lệ ác liệt, như trước khi là kiếm tại trong vỏ, mà hôm nay, kiếm đã xuất vỏ, bộc lộ tài năng. Một bước, hai bước, ba bước, Mạnh Hạo đi ra ba bước, lôi đình càng thêm nổ vang, ti chớp ngập trời, Mạnh Hạo toàn thân tu vi toàn diện bộc phát, linh thức càng là khuếch tán, Chu Kiệt dưới sự kinh hải biết được không thể lại để cho Mạnh Hạo khí thế quật khởi, bằng không mà nói, trận chiến này sẽ càng gian nan hơn. Cơ hồ tại Mạnh Hạo bước thứ 3 rơi xuống một cái chớp mắt, Chu Kiệt chỗ đó mắt lộ quyết đoán, tay phải nâng lên buông tay, lập tức cái kia hôm nay chỉ còn lại có hơn hai thước hương chi tự hành bay lên. Mà Chu Kiệt thì là hai mắt xuất hiện một ít tơ máu, hai tay trước người phi tốc bấm niệm pháp quyết, chợt đẩy, khói xanh một đường diệt tây quan. Lời nói vừa ra, theo Chu Kiệt hai tay đẩy về phía trước đi, lập tức cái kia hơn hai thước nhiên hương, lập tức như thời gian gia tốc giống như, nháy mắt liền thiêu đốt một mảng lớn, tràn ngập ra mà một đoàn nồng nặc khói khí, thẳng đến mạnh hạo mà đi. Bạo chu kỳệt chợt mở miệng, lập tức đoàn này nồng nặc khói khí, ầm ầm ở giữa sụp đổ nổ bung, bốn phía bát phương phản phất đều chấn động một cái. cái này nổ bung tiếng vang trực tiếp áp đảo lôi đình, che đậy mà ti chớp, dứt lên như bích sóng như vậy trùng kích, theo sụp đổ nổ bung, tản ra một cổ sức mạnh hủy diệt. mạnh hạo thân thể chấn động, chung quanh hắn lôi vụ tại đây nổ vang ở bên trong, bị cái kia trùng kích chi lực trực tiếp xua tán. trước người hai thanh kiếm gỗ gắt cao phía trước chống cự, mạnh hạo thân thể càng là liên tiếp thối lui ra khỏi bốn năm bước chợt lúc ngẩng đầu, khóe miệng tràn ra máu tươi, đại tông đạo tử, quả nhiên từng cái đều không phải chuyện đùa, Mạnh Hạo thở sâu, hai mắt lóe lên thời điểm, Chu Kiệt trong lúc này sắc có chút tái nhợt, nhưng mà trong mắt hàng mang lộ ra, càng lại lần bấm niệm phát quyết về phía trước đẩy, lập tức nhiên hương lần nữa giảm bớt, có thể dùng này hương đã không đến hai thước, số lớn khói khí cuồn cuộn đang lúc thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, bạo, Chu Kiệt hai mắt hồng ti thêm nữa, gầm nhẹ mở miệng một cái chớp mắt, Những cái kia khói khí trong chốc lát lần nữa sụp đổ nổ bung nhưng lại tại cái này đoàn sương mù hỏng mất nháy mắt mạnh hạo chỗ đó dĩ nhiên tay phải nâng lên nhanh chóng về phía trước liên tục vỗ ra năm lần thanh la ngũ đập cái này năm đập cực nhanh trong nháy mắt hoàn thành tại sương mù hỏng mất hủy diệt trùng tích khuất tán mà đến một cái chớp mắt vĩ hạo trước người đại thủ ấn thình lình xuất hiện thẳng đến sương mù nổ bung đánh tới tiếng ầm ầm ở trong nháy mắt này kinh thiên động địa quanh quẩn khuất tán ra đến bốn phía mưa toàn bộ nát bấy Mạnh hạo hai mắt lóe lên, thân thể không lùi ngược lại phóng ra một bước, thể bên trong năm tòa hoàng Mỹ đạo đài vận chuyển, càng lại lần nâng tay phải lên về phía trước liên tục năm đập. Một cái đại thủ ấn, hai cái đại thủ ấn, trong nháy mắt, tại mạnh hạo trước người, 3.943, ủng hộ ngã dục phong thiên mời được Kydian tiểu thuyết, trọng vẹn 10 cái đại thủ ấn thình lình xuất hiện, xa xa xem xét, một màn này cực kỳ kinh người, cái kia 10 cái đại thủ ấn tán phát là Kim Quang, gào thét mà đi, thẳng đến Chu Kiệt. Chu Kiệt hai mắt tơ máu đã chiếm cứ toàn bộ, giờ phút này hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trước mặt hắn nhiên hương cấp tốc giảm bớt, thì ra là trong nháy mắt thời gian, liền thiêu đốt triệt triệt để để, nhấc lên càng nhiều nữa sương mù, thẳng đến Mạnh Hạo đại thủ ấn mà đi, tại lẫn nhau đụng chạm một cái chớp mắt, ầm ầm sụp đổ nổ bung, cuồng phong gào thét, bốn phía chấn động mãnh liệt, gần sóng cấp tốc khuếch tán, đại địa cây cối kịch liệt lay động, thiên địa mưa nhất tề toái diệt, Mạnh Hạo khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi nhưng thần sắc của hắn nhưng lại bén nhọn hơn. Chu Kiệt chỗ đó, thân thể đạp đạp đạp liên tiếp thối lui ra khỏi bảy tám bước cũng không còn cách nào thừa nhận, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt, có thế trong mắt lại đồng dạng lộ ra tinh mang. Hai người không nói gì, lẫn nhau nhìn xa, bọn hắn đều hiểu, một trận chiến này, còn xa xa không có chấm dứt. Chu Kiệt chỉ là dùng đồng dạng pháp bảo, tự thân tông môn thuật pháp, còn chưa hề dùng tới, lại càng không cần phải nói một ít đòn sát thủ mà mạnh hạo tại đây, đồng dạng như thế. Hai người lẫn nhau tương vọng ước chừng tam tức về sau, Chu Kiệt ngửa mặt lên trời cười. Thanh Vân đại thủ ấn, rất quen thuộc thuật pháp, đã mạnh huynh sẽ này thuật, như vậy hôm nay liền luận bàn hạ xuống, ta Thanh La tông Thanh Vân đại thủ ấn, vì sao tên là Thanh Vân. Chu Kiệt trong tiếng cười tay phải tùy theo nâng lên, hô hấp của hắn tại thời khắc này phản phất có chút ít quỷ dị, theo hô hấp, hắn lại tay phải nâng lên trong quá trình, xuất hiện một mảnh tàn ảnh. Từng cái tàn ảnh đều là một bàn tay. Tổng cộng 26 cái tàn ảnh, giờ phút này toàn bộ huyển hóa ra đến về sau, Chu Kiệt hai mắt mảnh liệt mà lóe lên, tay phải nâng lên hướng về Mạnh Hạo, cách không nhấn một cái. Đây mới là Thanh Vân đại thủ ấn. Theo Chu Kiệt lời nói quanh quẩn, hắn vỗ dưới, lập tức một cái cự đại thủ ấn, phát ra ánh sáng màu xanh, thình lình ở tại trước mặt ngưng tụ ra, cái này thủ ấn phản phất do sương mù tạo thành, đó là thanh vụ, đó là Thanh Vân. Thanh Vân thủ ấn, gào thét ở giữa thẳng đến Mạnh Hạo, những nơi đi qua Bốn phía nổ vang, vô luận là huyền diệu hay là khí thế, đều trực tiếp đã vượt qua mạnh hạo học được tàng quyển. Mạnh hạo hai mắt lộ ra hàn quang một lời không nói, hắn tính cách liền là như thế, cùng người đấu pháp thì rất ít mở miệng, hết thảy đều đang xuất thủ ở bên trong, càng là không mở miệng, thì càng ra tay sắc bén tàn nhẫn. Giờ phút này tay phải hắn nâng lên, ngón trỏ tại trên ngón cái chợt vẽ một cái, máu tươi chảy xuống một cái chớp mắt, mạnh hạo trước mắt thế giới, đã trở thành huyết sắc, huyết tiên truyền thừa. Vô diện nhất ngôn phong hỏa liên, tàng vân huyết vũ hải thao thiên. Câu thần kiển tướng diệt ma tháp, chúng linh huyết mạch luyện cửu sát. Những lời này ngữ ở bên trong ẩn chứa thần thông, muốn thi triển đi ra, cần thiết thấp nhất tu vi, cũng muốn kết đăng mới có thể, cho nên mạnh hạo rõ ràng biết được, có thế nhưng không cách nào dùng ra. Nhưng, trong đó huyết chỉ, huyết ấn cùng với huyết sát giới, lại là không có quá nhiều tu vi yêu cầu, linh lực cũng đủ liền có thể triển khai, cũng liền trở thành mạnh hạo thần thông ở bên trong cùng yêu phong thứ 8 cấm phối hợp đòn sát thủ. Theo Mạnh Hạo một đường đến nay, nhiều lần thi triển ra, uy lực tuyệt không tầm thường, đủ để rung động người bên ngoài. Giờ phút này, Mạnh Hạo trước mắt thế giới đã có màu đỏ, đây là hắn thi triển huyết chỉ thì mới phải xuất hiện nhan sắc. Giờ phút này dĩ nhiên thói quen, tại đây thế giới màu đỏ ngòm ở bên trong, hắn nhìn thấy mà Chu Kiệt Thanh La Tông thuật Pháp Thanh Vân Đại Thủ Ấn, đang gào thét mà đến. Cái này Thủ Ấn nhìn lại như một đoàn màu xanh sương mù. Có thế hết lần này tới lần khác trong đó phản phất ẩn chứa nào đó khó có thể hình dung khí tức, có thể dùng cái này thủ ấn một đường tiến đến, tại Mạnh hạo trong mắt càng lúc càng lớn, thậm chí hắn có thể tưởng tượng đến, khi này thủ ấn tới gần lúc, có lẽ đem thay thế trước mắt thế giới. Một màn này, để cho Mạnh hạo nghĩ tới năm đó thiên cơ thượng nhân tại nước triệu Kháo Sơn Tông bên ngoài là bầu trời bao la lên, hướng về đại địa nhấn ra một chưởng, một chưởng kia, để cho Mạnh hạo vô lực giải dụa, hủy diệt Kháo Sơn Tông. Lưu lại mà giấu năm ngón tay đại địa. Cho đến trên bầu trời một vòng đỏ sậm chi mang, như chém thiên địa chi kiếm, trực tiếp đem cái kia trưởng ấn vân cắt đi ra, mới có thể dùng mạnh hạo miễn ở một kiếp, giờ này khắc này, mạnh hạo trong đầu, hiển hiện đúng là năm đó thủ ấn. Cùng hôm nay so sánh, chu kịp tự nhiên không bằng thiên cơ thượng nhân, có thế một màn này cũng rất tương tự. Mạnh hạo bỗng nhiên châm biếm vô thanh vô tức trong tươi cười, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, ở đằng kia càng ngày càng gần càng lúc càng lớn thủ ấn gào thét ở giữa tới gần trước người của hắn chỉ lát nữa là phải trực tiếp xuất đến thậm chí nhất lên cuồng phong thổi lên mạnh hạo quần áo tóc dài ở này một cái chớp mắt mạnh hạo ngón cái tay phải nâng lên hướng về kia tiến đến thanh vân đại thủ ấn trước người bỗng nhiên theo bên trên hướng phía dưới bỗng nhiên chém cái này một trảm như đen kịt trong thế giới một đạo khai thiên chi quang cái này một trảm như sáng ngời là bầu trời bao la trong một vòng nhắm mắt thì đen kịt phân liệt cái này một trảm Như năm đó yêu chủ thông suốt khai thiên cơ thủ ấn, cái này một trảm, là hôm nay mạnh hạo, hướng về năm đó nước triệu kháo sơn ngoại tông thủ ấn bên dưới hiểu ra một màn đi xác minh, ta đã mạnh, ta ngày xưa vẫn còn đây. Thiên địa nổ vang, mạnh hạo thân thể đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, có thế trước mặt hắn cái kia khí thế hung hung thanh vân đại thủ ấn, nhưng lại tại trước người của hắn bảy thước vị trí, theo ngón giữa một tầng bắt đầu, xuất hiện một đạo khe nước to lớn, cái này khe hở trực tiếp xỏ xuyên qua cả dấu tay càng lúc càng lớn, cho đến theo mạnh hạo trên thân gào thét mà qua thì thân thể của hắn đúng vậy đứng ở đó khe hở vị trí, bình yên vô sự, chỉ có chưởng ấn đảo qua sau nhấc lên. Phong, có thể dùng mạnh hạo tóc dài cuồng loạn nhảy múa, nhưng ở cái này cùng vũ tóc rối bời ở bên trong, cặp mắt của hắn trong đen kịch lộ ra tinh mang như đêm tối ánh mặt trời, khiến cho hết thảy chứng kiến chi nhân đều sẽ cảm giác chói mắt. Còn muốn tiếp tục sao? Mạnh Hạo hất lên ống tay áo, nhàn nhạt mở miệng, Chu Kiệt trầm mặt. Hắn nhìn qua mạnh hạo, nội tâm nổi lên đắng chát, nhưng rất nhanh trong mắt chiến ý lần nữa giạt vào, hắn thở sâu, lại tay phải trực tiếp nâng lên hướng về một bên Lư Hương chật nhấn một cái. Cái này nhấn một cái dưới, Lư Hương trung chảy bên trong lập tức xuất hiện khe hở, bành bạch dưới, trực tiếp nổ bung chia năm xẻ bảy Tự nhiên muốn tiếp tục, chu mổ tu hành đến nay, theo trở thành đạo tử một khắc, sẽ không có bị bại, một trận chiến này, sẽ không có người tới quấy rầy. chu Kiệt nhàn nhạt mở miệng, lời nói đơn giản. Hành vi cũng đơn giản, có thế tại đây đơn giản ở bên trong, nhưng lại lộ ra mà một cổ khí thế, đó là thuộc về cường giả khí thế, vẫn cứ hay là hình thức ban đầu, vẫn cứ chỉ là không nhiều lắm, nhưng là để cho Mạnh hạo hai mắt ngưng tụ. Đã đoạn đường lui, dùng cái này để cho bản thân không đường thối lui, đã không có dựa vào, cho nên hoàn toàn cần bản thân chi lực, dùng cái này kích phát tiềm lực của mình, tuần này kiệt xuất, là cá nhân kiệt xuất. Mạnh hạo nhẹ gật đầu, chu kiệt tay phải bỗng nhiên nâng lên, chợt sờ dưới. Lập tức theo hắn trong túi trữ vật có năm đạo tinh quang bay ra, tại xuất hiện trong tích tắc, lập tức cái này bốn phía bầu trời đen nhánh, lập tức phản phất sáng ngời, cái này ánh sáng, đến từ chu kiệt trước mặt năm thanh kiếm. Năm thanh, tinh lóng lánh, thất thải lượng lờ kiếm. Cái này năm thanh kiếm theo chu kiệt tay phải nâng lên, theo năm ngón tay vươn ra, lập tức cấp tốc mà đến, lơ lửng tại năm ngón tay bên ngoài. La Nguyệt đại địa, kiếm trận khai thiên. Chu Kiệt lời nói vừa ra, tay phải mãnh liệt về phía lấy đại địa nhấn một cái. Cái này nhấn một cái dưới, cái kia năm thanh kiếm tinh quang vạn trường, trong chốc lát thẳng đến phía dưới mà đi, một cái chớp mắt biến mất. Nhưng tại cái này năm thanh kiếm biến mất nháy mắt, mạnh hạo hai mắt co rụt lại, thân thể không chậm trễ chút nào lui ra phía sau 6 bước. Ngay tại mạnh hạo lui ra phía sau đồng thời, năm thanh kiếm liên tiếp đấy, theo trong hư vô bỗng nhiên xuất hiện, từ dưới lên trên, trực tiếp theo mạnh hạo liên tiếp rời khỏi 6 bước trong tốt năm bước vị trí, gào thét lên. Tinh cây gai ánh sáng mục. Cái này năm thanh kiếm ông minh một tiếng, tại giữa không trung hóa thành năm đạo uốn lượng cầu vồng, nháy mắt thẳng đến Mạnh Hạo, kiếm quang ngập trời, khí cơ hoàn toàn đem Mạnh Hạo tập trung, phản phất phong kính Mạnh Hạo hết thảy vị trí. Chân thế. Có ý tứ, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, ngón cái tay phải bỗng nhiên nâng lên, ở đằng kia năm thanh kiếm gào thét mà đến một cái chớp mắt, về phía trước nhấn một cái. Tiếng sấm quanh quẩn, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài mười trượng phương viên, nháy mắt nổi lên một tầng màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Cái kia vương thanh kiếm bị ngăn cản ở ngoài, va chạm thì nhất lên nổ vang, quanh quẩn bốn phía. Chu Kiệt hai tay bấm niệm pháp quyết, cả người phun ra một nguồn máu tươi, lập tức cái kia năm thanh kiếm truyền ra bén nhọn gào rú, lại nhoán lên dưới, theo năm thanh biến thành 25 thanh. Phô thiên cái địa, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tốc độ cực nhanh, khí thế mạnh, để cho Mạnh Hạo tại đây một cái chớp mắt, nổi lên một vòng nguy cơ. Nhưng thần sắc hắn như trước như thường, tại đây 25 thanh kiếm gào thét tới gần nháy mắt Hắn tay áo hất lên, toàn thân tu vi ầm ầm bộc phát, ngón cái xẹt qua ngón trỏ, máu tươi chảy ra lúc, mạnh hạo dùng hai đạo huyết chỉ chi lực, lần nữa cách không nhấn một cái, hoanh. Phản vất cái này bốn phía chấn động, ảnh hưởng tới thị giác, hóa thành vạn vẹo, cái kia 25 thanh kiếm lần nữa bị ngăn cản tại, chu kiệt một tiếng gầm nhẹ, hai tay mảnh liệt mà đặt tại ngực lúc, bộ mặt gân xanh cố lấy, 25 thanh kiếm ông minh ngập trời, nhán lên dưới, bóng kiếm tràn ngập, thình lình hóa thành 120 năm đêm lúc này đây thật sự như giống như phô thiên cái địa theo bốn phương tám hướng thẳng đến mạnh hạo mà đi giấy mắt đụng chạm mười trường màn ánh sáng màu đỏ ngòn chợt vặn vẹo co rút lại đảo mắt liền ba trường mà lại những thứ này tinh kiếm đã xuyên thấu hơn phân nửa trực bước mạnh hạo mạnh hạo thở sâu rạch ra tay phải đệ tam chỉ thứ tư chỉ về sau dùng huyết tiên truyền thừa bốn ngón chi lực vung lên dưới huyết quang nháy mắt ngập trời lên mạnh hạo dứt khoát rạch ra thứ năm chỉ cái này thứ năm chỉ máu tươi chảy xuống thình lình tạo thành một cái huyết thủ ấn, triển khai truyền thừa tam thức thức thứ hai, uy lực của nó vượt qua huyết chỉ đấy. Huyết ấn. Huyết ấn vừa ra, nổ vang kinh thiên, một cái cự đại dấu tay huyết sắc trực tiếp tại Mạnh Hạo trong tay biến ảo, theo vung về phía trước một cái, một mảnh vô tận màn ánh sáng màu đỏ ngòng theo Mạnh Hạo trên tay phải chợt khuất tán, ầm ầm nổ mạnh xuống, trực tiếp quét ngang những cái kia kiếm trận, có thể dùng hơn 100 thanh tinh kiếm nhất tề rung rẩy rút lui lúc, Mạnh Hạo về phía trước bước ra một bước, tay phải huyết ấn chợt nắm chặt ăn một tiếng, tại Mạnh Hạo bốn phía trong vòng trăm trượng, trong thiên địa lăng không xuất hiện một cái cự đại dấu tay huyết sắc, mà Mạnh Hạo như cùng là đứng ở nơi này thủ ấn trong lòng bàn tay, giờ phút này thủ ấn rất nhanh nâng lên, chợt cầm chặt. Chu Kiệt sắc mặt đại biến, phun ra máu tươi lúc, chợt bấm niệm phát quyết, muốn để cho cái kia bảo vật này kiếm phi trở về, nhưng rất nhanh liền sắc mặt trắng bệch. Cái kia huyết thủ ấn nắm chặt dưới, hơn một trăm thanh phi kiếm không một có thể bay ra, như bị trói buộc giống như, giờ phút này dã dữ muốn xông cát Có thế nhưng không cách nào làm được. Có hơn 30 đem phi kiếm, trung rảy trong truyền ra gào thét, như muốn sụp đổ. Mạnh hạo hừ lạnh một tiếng, nổ vang quanh quẩn, hơn 30 đem phi kiếm nhất tề sụp đổ vỡ vụn, ngay sau đó, lại là 30 đem, sau đó lại là 30 đem. Thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, ở đằng kia thủ ấn hoàn toàn cầm chặt về sau, tất cả phi kiếm, từng cái đều vỡ vụn sụp đổ, khi này giấu tay huyết sắc biến mất lúc, xuất hiện ở mạnh hạo trước mặt, là năm thanh ảm đạm vô quan. Tràng đầy vỡ vụn dấu vết tinh quang tiểu kiếm, Chu Mỗ còn có cuối cùng một thuật, Chu Kiệt hai mắt đỏ thẫm, giờ phút này cắn răng mở miệng lúc, mạnh hạo tay phải hất lên, đem năm thanh tinh kiếm cuốn đi thu vào trữ vật đại bên trong. Thanh La, hàng Tiên, Chu Kiệt ngửa mặt lên trời vừa hô, tay trái nâng lên bấm niệm pháp quyết trong chợt đặt tại mi tâm, tay phải vung lên, lập tức có mấy chục cái ngọc giản bay ra, tại trước mặt bang bang trong tiếng toàn bộ vỡ vụn, một cổ hương vị ngọt ngào ý quyết tán, mùi vị kia vừa mới bắt đầu nghe thấy. Rất là mỹ hảo, có thế như thấy nhiều biết rộng mà một hồi, sẽ hóa thành phản phất muốn đem lục phủ ngũ tạng đều phun ra chán ghét cảm giác. Cùng lúc đó, một cổ phản phất không thuộc về chu kiệt khí tức, tại đây một cái chớp mắt, giống như theo bốn phương tám hướng thức tỉnh, muốn hàng lâm mà đến. Mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên lóe lên, giờ này khắc này, tại trong đầu của hắn, lập tức hiện lên phong yêu cổ Ngọc ở trong, tan thương thanh âm. Chúng ác chi hồn, tự xưng là tiên, gây khó dễ một người nhất sơn, như gặp, đều phong. Thanh âm này xuất hiện, mạnh hạo sớm thành thói quen. Giờ phút này hắn nhìn xem chu kiệt, cảm nhận được chu kiệt trên thân, bộc phát ra càng ngày càng lớn mạnh khí thế. Mạnh hạo trong trầm mặt nhìn qua chu kiệt gương mặt, cái này gương mặt đã vặn vẹo, không còn là tuấn lãng, mà là phản phất tại trên gương mặt rồi lên vô số người khác chi mặt. Hắn thống khổ bộ dáng, giống như còn muốn kiên trì, nhưng này trong mắt ảm đạm, lại rõ ràng lộ ra một vòng sinh mạng tiêu tán. Cái này thuộc pháp, hiển nhiên là tuyệt không phải chút cơ có thể thi triển. Mặc dù hắn là đạo tử, cũng không được. Yêu phong, thứ tám cấm. Mạnh hạo tay phải chậm rãi nâng lên, giờ khắc này hắn, lại tại trên thân thể hiển lộ ra một cổ ngoại nhân không thể phát giác, nhưng này chút ít hôm nay dũng mãnh vào chu kiệt trong thân thể quỷ dị chi hồn, lại có thể phát giác cực kỳ rõ ràng khí tức. Chúng hiện lên ở chu kiệt trên mặt phần đông gương mặt, không ngoài dự tính, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ lộ ra hoảng sợ. Yêu phong, thứ tám cấm. Đây là mạnh hạo đến nay, học được duy nhất một thức. Phong yêu tông thuật pháp, thậm chí có thể nói đây cũng không phải là thuật pháp, mà là thần thông. Yêu phong bát đại, đại đại sáng tạo một cấm, mạnh hạo thân là đời thứ chính, vốn là bị chuẩn bị xong hết thảy, có thế kháo sơn lão tổ không đáng tin cậy, có thể dùng đây hết thảy biến thành chật vật, nếu không có đủ loại cơ duyên tạo hóa, mạnh hạo hôm nay liền cái này thứ tám cấm đều còn sẽ không. Giờ phút này hắn thở sâu, tay phải rơi xuống một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới đều xuất hiện trọng điệp, thân thể của hắn đang rung rung, thế giới cũng đang di chuyển. Hết thảy hết thảy, toàn bộ đều đã rơi vào chu kiệt trên thân, khiến cho thân thể của hắn, cũng xuất hiện vô tận trọng điệp. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là một trong nháy mắt, hết thảy trọng điệp đều biến mất, có thế duy chỉ có chu kiệt chỗ đó, thân thể của hắn như trước tràn ngập trọng điệp ý, trận trận kêu thảm thiết thê lương theo trên người của hắn truyền ra, không phải của hắn thanh âm, mà là những cái kia dũng mãnh vào mà đến hồn. Giờ phút này chu kiệt, thân thể của hắn rung rẩy, cặp mắt của hắn mang theo mờ mịt có thế trên thân thể của hắn, nhưng lại có trận trận hắc khí khuếch tán, những hắc khí này nồng đậm, trong đó thình lình tồn tại chính cái mơ hồ hồn ảnh, những thứ này hồn ảnh đều là lão giả, nguyên một đám mặt mày méo mó, mang theo điên cuồng cùng hoảng sợ, nhìn chòng chọc vào mạnh hạo, một màn này, ngoại nhân, nhìn không tới, tiếng kêu thảm kia, ngoại nhân, nghe không được, chỉ có mạnh hạo, cái này bốn phía, cũng chỉ có hắn, mới có thể nghe được cái thanh âm này, chứng kiến màn này. Bởi vì hắn là phong yêu đời thứ chính, vẫn cứ còn không hoàn toàn, có thế nhỏ máu xác minh, đã bị khiến cho hắn đời thứ chính thân phận, vô cùng vô cùng xác thực. Sở hữu tất cả, hắn có thể chứng kiến cái này một trắng. Phong yêu nhất mạch, ngươi là đời thứ chính. Chúng ta đạo thành mặt trời đều là ngươi phong yêu nhất mạch ngăn cản, luyện hóa chúng ta, không muốn thành yêu. Vơ vết yêu nhất mạch thì như thế nào, sớm muộn gì như chúng ta đồng dạng, tàn hồn thiên địa. Thê lương thanh âm theo những cái kia hồn ảnh trong điên cùng truyền ra. Theo lời nói quanh quẩn, thân thể của bọn nó đang kịch liệt rung rẩy, có tiếng kêu thảm thiết càng thêm mãnh liệt, chúng bốn phía hắc khí đang nhanh chóng tiêu tán, thân thể của bọn nó cũng đều như bị bạo lộ tại trong trời đất, rung rẩy trong mơ hồ, như muốn tiêu tán ở thế giới. Mạnh Hạo trầm mặt, hắn đối với phong yêu nhất mạch hiểu rõ không nhiều lắm, chỉ là cái này cùng nhau đi tới, dần dần hiểu rõ một ít giờ phút này nhìn xem những cái kia tàn hồn như thế, trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, tay phải nâng lên vung lên, vung lên dưới Những thứ này tàn hồn một vừa tiêu tán, trước khi chết thê lương thanh âm, trả về đảng tại mạnh hạo bên tai. Phong yêu đoạn mạch, quý chủ đổi thiên, đúc phong tiên đài, chúng ta tranh giành tiên mà chết có gì sai đâu, ngươi một trong mạch ngăn cản chúng ta thành đạo tắc thì chờ ngươi phong yêu để nhất biến thì thiên địa vô tận tàn hồn, xem ai không đến cắn ngươi. Thanh âm còn đang vang vọng, Chu Kiệt sắc mặt trắng bệch trong mắt dần dần khôi phục thần trí, nhưng vẫn là mang theo mờ mịt. Mạnh hạo nhìn Chu Kiệt liếc, trong trầm mặt quay người tay áo hất lên Đội mưa đi về phía trước, Chu Kiệt yên lặng ngẩng đầu, nhìn qua Mạnh hạo đi xa thân ảnh, hồi lâu sau hắn thở sâu, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Tiếp theo lần ta như thắng ngươi, cũng không dết, trả lại ngươi tình này, chứng nhận ta tu tâm. Chu Kiệt trầm mặt thật lâu, thấp giọng tự nói, quay người ở giữa mang theo suy yếu, hóa thành cầu vòng đi xa. Thanh La Tông, thập vạn đại sơn chi địa, ở đằng kia chút ít tàn hồn tử vong một cái chớp mắt, núi lớn này ở dưới trong động đá vôi. Bỗng nhiên có từng tiếng tức giận gào thét ầm ầm truyền ra, tiếng gầm gừ này truyền khắp bát phương thiên địa, có thế lại cứ thiên thanh la tông đệ tử nghe không được chút nào. Phong yêu nhất mạch, hắn là phong yêu nhất mạch. Phong yêu đại đại đáng chết, quý chủ kiên kỵ, trớ đời thứ chín mà chết, đây là đời thứ chín Chết, chết, chết. Phong yêu nhất mạch, đại đại đều phải chết. Chú tiên thai lên, chỉ thiếu phong yêu hồn, tìm được hắn, lấy kỳ hồn, ẩm kỳ huyết, có thế thành tiên thân. Theo từng tiếng gầm nhẹ Toàn bộ thập vạn đại sơn ầm ầm chấn động, nhưng cái này chấn động, lại không phải bản sơn, phản phất là sơn hồn tại chấn động, đại địa rung rẩy ở giữa, từng đạo hắc khí như muốn theo thanh la tông thập vạn đại sơn bên dưới lao ra, bầu trời đều biến thành một mảnh lờ mờ, nhưng lại tại chúng muốn xông ra một cái chớp mắt, đột nhiên, tại nam vực cả vùng đất, vãng sinh động bên ngoài, cái kia chiếc năm đó từ phía trên không trung rơi xuống thi thể, chấn động mạnh, cái này chấn động dưới, hình như có một cổ hơi thở tràn ra. Này khí tức sinh ra không thể phát giác, đảo mắt truyền khách nam vực, tạo thành một cổ bi hiếp. Tại đây dưới sự uy hiếp, thanh la tông thập vạn đại sơn ngọn nguồn vô tận tàn hồn, giờ phút này toàn bộ rung lên, lại lập tức lặng ngắt như tờ. Ngươi là ai? Tại đây tĩnh mịch ở bên trong, thanh la tông thập vạn đại sơn xuống, trong giây lát có một cổ hơi thở bạo phát đi ra, khí tức này mạnh, lại trong khoảng thời gian ngắn giống như có thế rung chuyển thi thể kia, truyền ra lúc, hết thảy tàn hồn dễ như trở bàn tay. Phản phất chứng kiến mà quân vương như vậy, nhất tề quỳ lại. Khí tức này ngập trời, tràn ngập thanh la tông bầu trời, có thể dùng phụ cận mấy trăm vạn dặm thiên địa, lập tức đen kịt một màu, có thế hết lần này tới lần khác quỷ dị phải. Một màn này, người ở bên ngoài nhìn lại, căn bản cũng không có, bầu trời như cũ là xanh lam như biển. Ta tầm duyên mà đến. Một cái tan thương thanh âm, quanh quẩn tại thanh la tông thập vạn đại sơn dưới, thanh âm này mang theo vô tận tuế nguyệt cảm giác, thậm chí còn lộ ra một vòng mỏi mệt có thế hết lần này tới lần khác tại đây mỏi mệt ở trong ẩn chứa một đám nếu có thể phát hiện tắc thì đó có thể thấy được, nếu không thể phát hiện tắc thì nghèo cả đời cũng khó thể hội. Thao thiên sát khí, tự hồ người này chinh chiến cả đời, giết chóc nhiều khó có thể hình dung, cho nên cho dù là một thanh âm cũng đều ẩn chứa làm người ta kinh ngạc ý chí. Ngươi có gì ý? Thanh La Tông thập vạn đại sơn bên dưới như quân vương khí tức, truyền ra ý chí. Duyên tới duyên đi, chứng đạo tự tại, kẻ này hữu duyên, các ngươi quấy nhiễu. Ta không tìm vãng sinh niệm, cũng muốn sửa niệm đem các ngươi đồ diệt. Thanh La Tông thập vạn đại sơn bên dưới như quân vương như vậy khí tức trầm mặc, hồi lâu sau, dần dần tiêu tán, nhưng lại tại tiêu tán ngay mắt, nhưng lại có một âm thanh bướng bỉnh nói như vậy, bỗng nhiên vòng qua vòng lại. Ngươi không cần sửa niệm, bởi vì chúng ta sẽ đi trước tìm ngươi. Truyền khắp Thanh La Tông, tuyển 30 thiên kiêu và bổn tông Thanh Minh động, mượn thân thuộc về phàm trần. Cùng lúc đó, ở đằng kia vãng sinh động ở chỗ sâu trong, có một cổ hài cốt Cái này hài cốt không phải người, mà là một con cá, một cái chỉ lớn bằng bàn tay loại nhỏ cá con. Tại đây một cái chớp mắt, cái này cá con vốn là ánh mắt địa phương, nổi lên một vòng u hỏa. Ngay sau đó, tại thiên hà hải xuống, theo cái kia dây thường liên tiếp tại chỗ sâu nhất đáy biển, vô số cự thạch trong trận quan tài. Giờ phút này truyền ra răng rắc răng rắc thanh âm, giống như có người ở trong đó dùng móng tay ma sát quan tài cái nắp. Phong yêu nhất mạch cẩn ẩn hình như có thanh âm khàng khàng, lại trong đó giống như mang theo phiền muộn mang theo một vòng hồi ức, chậm rãi truyền ra, rối loạn thiên hà hải, nhất lên một hồi thiên hà phong bạo, quyển 2, mới vào nam vực chương cuối. Mưa gió như trước, có thế chân trời đã không còn là đen kịt, mây đen sau ánh trăng cũng dần dần ảm đạm, bị phương đông bay lên sơ dương, thời gian dần qua xua tán đi đêm tối, phản phất đại biểu quang minh đi tới. Tại nhật nguyệt này luân chuyển một khắc, trong nước mưa, Mạnh Hạo đi thẳng về phía trước, ánh mắt của hắn bằng phẳng, không dậy nổi chút nào gần sóng, tại trời mưa như vậy để cho hắn nghĩ tới rồi nước triệu tuyết, hắn không biết tại đây ở vào nam vực vị trí nào, chỗ nhìn là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, nhìn không thấy bờ, bốn phía chỉ có mưa hổ tương, chỉ có gió lạnh tiễn đưa. Cùng Chu Kiệt một trận chiến, Mạnh Hạo chứng kiến bản thân năm tòa đạo đài sau đỉnh phong chiến lực, cái kia là có thể áp chế đạo tử trúc cơ mạnh nhất. Đáng tiếc, của ta thuộc pháp hay là thiếu khuyết, pháp bảo tại đây cũng đơn giản chỉ có một, cho nên làm không được hoàn toàn nghiền ép. Mạnh Hạo trầm mặt, bị ở trong nước mưa Lâm vào trong trầm tư, theo một đường đi vào mảnh này cùng đọc sách bất đồng tu chân thế giới Hắn dần dần học xong đi tìm tự thân chưa đủ, không thể để cho cái này chỗ thiếu sót Trở thành trận chiến đấu tiếp theo ở bên trong, mình mai tán chi thổ Thuật pháp tại đây, nhất thời không có biện pháp giải quyết Bất quá nếu có thể bái nhập tử vận tông, ứng với có thể giảm bớt không ít Nhưng, pháp bảo chi vật, mạnh hạo nhíu mày Pháp bảo của hắn phần lớn là đấu pháp đoạt được, có thể theo tu vi không ngừng nâng cao nhưng dần dần thiếu đi lăng lệ ác liệt chi bảo chỉ có kiếm gỗ chỉ có lôi vụ lại có là màu đen kia tấm lưới còn bảo phiến cung tiễn các vật chậm rãi cũng đều đã mất đi tác dụng cũng không phải là không có biện pháp ta chỗ này có khác nhau luyện chế pháp bảo phương pháp hắn một là đi mặt đất tìm hàng tuyết tầm dùng tất la lôi tan đình diệp nuôi nấng khiến cho lột xác thành là không một dỗ ra cái kia bất diệt tơ tầm mặt khác chính là dùng hàng bối tổ tiên ngọc hiệp luyện ra tuế nguyệt chi bảo hai thứ này có thế thành một tắc thì lập tức giải quyết ta hôm nay khốn chỗ, đáng tiếc, đều là cực kỳ gian nan, không phải thời gian ngắn sẽ thành. Mặt khác lại có là cái kia cán tam vĩ phiên, nhưng đáng tiếc vật ấy bằng vào ta hôm nay tu vi, không cách nào rung chuyển lấy ra. Mạnh hạo lắc đầu, trầm ngâm thì lập tức trận mưa này nước không có đình chỉ ý, ngược lại lớn dần, hắn thân thể nhoán một cái, thẳng đến phía dưới một chỗ sơn mạch, tay phải nâng lên vung lên, có phi kiếm gào thét mà đi, một lát sau, một chỗ động phủ đã bị mở đi ra. Mạnh Hạo tay áo hất lên, thân thể như dạ ưng như vậy thẳng đến động phủ này mà đi, trong đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu vi hướng ra phía ngoài tản ra dưới, lập tức cái này vừa mới mở ra trong động phủ hơi ẩm, lập tức tiêu tán, ngược lại là nhiều hơn một cổ ôm hòa. Mạnh Hạo há mồm phun một cái, lôi vụ bay ra bao phủ động phủ lối vào, hắn lúc này mới hai mắt nhắm nghiền, yên lặng vận chuyển trong thân thể tu vi, ước chừng đi qua thời gian nửa nén hương về sau, Mạnh Hạo hai mắt mở ra, Tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật đụng một cái, khi nhấc lên, ở trong tay của hắn xuất hiện một hạt châu. Hạt châu này thứ nhìn một cái như tứ phương, nhưng cẩn thận nhìn lại không phải như thế, rất là kỳ dị. Mạnh hạo nhìn qua trong tay hạt châu, thở sâu, trong mắt lộ ra chờ mong. Sau đó lấy ra gương đồng, không tiếc linh thạch, phục chế một quả, nhưng đáng tiếc hắn linh thạch đã không nhiều lắm, phục chế một quả về sau, mạnh hạo chần chờ một chút, không có tiếp tục. Hy vọng này châu, có thế giải của ta bị ngạn hoa chi độc. Mạnh hạo cầm tứ phương châu, hai mắt bỗng nhiên lóe lên, này châu hắn vẫn cứ không biết như thế nào sử dụng, nhưng hôm nay mạnh hạo cũng không phải ngày đó chi tu, dĩ nhiên là trúc cơ bên trong người mạnh nhất, giờ phút này linh thức mạnh mẽ động một cái, thẳng đến hạt châu này mà đi, nháy mắt dũng mãnh vào trong đó. Một lát sau, mạnh hạo nhíu mày, cắn chót lưỡi phun ra một nguồn máu tươi, cái này máu tươi rơi vào hạt châu lên, mắt trần có thể thấy đấy, máu tươi của hắn nhanh chóng bị hạt châu này hấp thu, lập tức hạt châu này tại mạnh hạo trong mắt lại đã bắt đầu hòa tan, trận trận màu trắng làn khói bay ra, mang theo một mùi thơm, càng là ẩn chứa một cổ giống như tinh lọc ý, nhìn Mạnh Hạo mắt lộ ra trầm tư chi mang, hồi lâu tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên hướng đại địa nhấn một cái, lập tức động phủ này sơn thể chấn động, tại Mạnh Hạo dưới bàn tay, xuất hiện một vết nứt, một cây nhánh dây chợt chui ra, tại Mạnh Hạo tâm thần điều khiển xuống, cái này nhánh dây mới vừa xuất hiện, lập tức hướng về kia chút ít làn khói khẽ hấp, lập tức có một chút làn khói thẳng đến nhánh dây mà đến. Lập tức bị hắn hút vào trong thân thể, Mạnh hạo ánh mắt sáng ngời, ngưng thần nhìn lại. Thì ra là hơn 10 thời gian hô hấp, cái này nhánh dây nhan sắc lại có thay đổi, chậm rãi không còn là đỏ sậm, mà là trở thành mà màu trắng, thậm chí ở tại trên thân, còn hiển lộ ra một cổ tinh khiết cảm giác. Cho đến đã qua sau nửa ngày, Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, lúc này mới vừa nhìn về phía cái kia chậm rãi hòa tan hạt châu, nhìn xem theo trên đó tràn ra làn khói, trong mắt lộ ra một vòng quyết đoán, mở miệng khẽ hấp dưới. Lập tức cái kia làn khói thẳng đến mạnh hạo, theo mạnh hạo miệng mũi chui vào trong thân thể. Tại đây một cái chớp mắt, mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền, nhưng thì ra là hơn 10 tức về sau, mạnh hạo toàn thân mãnh liệt địa chấn động, trên mặt của hắn gân xanh gồ lên, cặp mắt của hắn mảnh liệt mà mở ra, thình lình tại trong con mắt hắn, có giống như khóc không phải khóc, tự tiếu phi tiếu mặt quỷ huyễn hóa ra hiện, càng là tại đây mặt quỷ lên, nổi lên một tầng sương mù, cái này sương mù, đúng vậy làn khói. Phản phất cái này làn khói đang tại ý đồ đi tinh lọc mạnh hạo trong thân thể bỉ ngạn hoa độc. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa canh giờ, mạnh hạo mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt của hắn lại càng thêm chấp nhất. Giờ phút này lần nữa khẽ hấp, lập tức lại có số lớn làn khói dũng mãnh vào, chui vào mũi miệng của hắn bên trong, dung nhập trong thân thể về sau, có thể dùng hắn hai con ngươi bên trong mặt quỷ, xuất hiện vặn vẹo, ẩn ẩn hình như có thê lương thét lên, quanh quẩn tại mạnh hạo trong ốc thân thể của hắn càng là xuất hiện xé rách cảm giác, phản phất tại trong thân thể, đang có một hồi sinh tử chi đấu tiến hành, nhất là cặp mắt của hắn, giờ phút này mặt quỷ vặn vẹo, rõ ràng xuất hiện trọng điệp hư ảnh, càng là tại mạnh hạo đỉnh đầu, hôm nay có chút tí thi hắc khí chui ra, tại giữa không trung, thình lình tạo thành một cây tam sắc bỉ ngạn hoa, có thế mạnh hạo trước mặt tứ phương châu, lại là có muốn ảm đạm dấu hiệu, cũng sắp phóng xuất ra toàn bộ khí tức, hôm nay lớn nhỏ giảm bớt mà gấp đôi, sợ là không bao lâu sẽ gặp hoàn toàn hóa thành làng khói, mà này châu đem hoàn toàn biến mất. mạnh hạo trong mắt lộ ra tinh mang, hắn không chút do dự, tay phải bỗng nhiên nâng lên một phát bắt được hạt châu kia. lúc này đây lại không phải đi hấp thu làng khói, mà là một thanh đem hạt châu này thả vào trong miệng, chợt nuốt vào. liền ở trong nháy mắt này, mạnh hạo trong thân thể truyền ra nổ vang nổ mạnh, giống như cùng phía ngoài lôi đình hô ứng, hắn thiên linh bên trên bỉ ngạn hoa, như có cuồng phong quét ngang, lần thứ nhất xuất hiện tựa như muốn tiêu tán dấu hiệu. Trận trận càng thêm thê lương tiếng thét chói tai, tràn ngập tại mạnh hạo trong đầu, giờ khắc này thần sắc hắn vặn vẹo, tay phải khi nhất lên lại không chần chờ chút nào, lấy ra quả thứ hai tứ phương châu, cắn răng phía dưới không tiếc sở hữu tất cả linh thạch, bắt đầu phục chế. Liên tiếp phục chế hai quả về sau, linh thạch đã không, mạnh hạo một bả cầm lấy sở hữu tất cả tứ phương châu, mắc lộ ra quyết đoán, lại duy nhất một lần toàn bộ nuốt xuống. Những thứ này tứ phương châu nuốt vào trong miệng, mạnh hạo trong thân thể tiếng oanh minh, kinh thiên động địa Mặc dù là tại ngoài dãy núi, cũng đều truyền ra rất xa, càng là tại lúc này, thân thể của hắn sở hữu tất cả lỗ chân lông ở bên trong, đều có màu trắng làn khói khuếch tán, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Mà đỉnh đầu hắn tam sắc bỉ ngạn hoa, giờ phút này rung rẩy phản phất muốn tiêu tán, mắt trần có thể thấy đấy, đang đang nhanh chóng như bị xóa đi, mà sương trắng bên trong mạnh hạo, hắn trong đôi mắt mặt quỷ, cũng đang không ngừng trọng điệp xuống, dần dần mơ hồ, tự hồ hạt châu này thực sự có thể giải khai mở bỉ ngạn hoa chi độc, thậm chí tại lại qua mà sau nửa canh giờ, mạnh hạo đỉnh đầu bỉ ngạn hoa hình bóng, dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, hắn trong mắt mặt quỷ cũng đều lại không có chút nào, nhưng vào lúc này, đột nhiên, đem mạnh hạo thân thể bao phủ sương mù, vốn là tại xua tán đi bỉ ngạn hoa về sau, đang hướng ra phía ngoài khuếch tán biến mất, có thể ngay sau đó, những thứ này màu trắng làn khói rõ ràng nhất tề chấn động, lại lập tức quay cùng, thẳng đến mạnh hạo đỉnh đầu ngưng tụ, tại đây màu trắng ở bên trong Xuất hiện một vòng hồng mang, sau đó lại xuất hiện một vòng màu vàng vân sáng, lại về sau thì là màu xanh da trời như bầu trời chi nhang, nháy mắt chui ra. Kể từ đó, bốn màu giao hòa dưới, ở đằng kia sương mù quay cuồng ở bên trong, thình lình ngưng tụ ra một đóa, bốn màu bỉ ngạn hoa. Phản phất, cái này bỉ ngạn hoa, căn bản cũng không khả năng bị hủy diệt, cho dù là trước khi đã nhìn như cũng bị diệt đi, có thể nó lại là tại trong tử vong như chuyển thế như vậy, xuất hiện lần nữa. Mạnh Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn ngẩng đầu nhìn Phiêu Phù ở phía trên bốn màu bỉ ngạn hoa, ánh mắt lộ ra âm trầm ý, nhưng rất nhanh Mạnh Hạo liền hai mắt lóe lên. Hắn nhìn chồng chọc vào bốn màu bỉ ngạn hoa, nhìn qua quỷ kia mặt như vậy đóa hoa, tự hồ khí tức cũng không phải là rất mạnh, cùng lúc trước ba màu, không hề khác gì nhau, thậm chí còn có chỗ không bằng bộ dạng, mấu chốt nhất là, giờ phút này hoa ảnh đang đang rung rẩy. Đây không phải thứ tư sắc. Mạnh Hạo hai mắt nháy mắt lộ ra tinh mang, cẩn thận nhìn xem phía trên bỉ ngạn hoa trong đầu của hắn hiện ra tại huyết tiên trong truyền thừa thấy bốn màu bỉ ngạn hoa đối lập dưới dần dần phát hiện bất đồng nếu thật khai xuất thứ tư sắc ta cần phải cả người đã triệt để đã mất đi ý thức biến thành một đóa bỉ ngạn hoa mới đúng nhưng hôm nay ta không có phát giác dị thường gì mà lại hoa này thứ tư sắc đúng lúc này cái kia rung rẩy bốn màu bỉ ngạn hoa đột nhiên chấn động trên đó màu trắng cánh hoa rõ ràng trong chốc lát sụp đổ vỡ vụn hóa thành một mảnh điểm sáng màu trắng thẳng đến màu xanh da trời cánh hoa mà đi Cái này bị ngạn hoa rung rễ mạnh liệt hơn, mấy cái hô hấp thời gian, mạnh hạo hai mắt tinh mang lé lên. Hắn tận mắt thấy, cái kia màu xanh da trời cánh hoa giờ phút này rõ ràng héo rũ, nháy mắt liền hoàn toàn tiêu tán, có thể dùng giờ phút này trôi nổi ở giữa không trung bị ngạn hoa, tại đây một cái chớp mắt, chỉ còn lại có hai màu, nhưng nếu cẩn thận nhìn, vẫn có thể chứng kiến, cái kia màu xanh nhạt cánh hoa cũng không phải là hoàn toàn biến mất, mà là còn có một tia tồn tại, giống như có thể tùy thời đang lúc trôi qua mà dần dần khôi phục hơn nửa cái này hai sắc bỉ ngạn hoa giờ phút này tuy nói suy yếu nhưng lại có một cổ thuần tịnh khí tức tràn ra tựa hồ nó hấp thu tứ phương châu về sau cho dù là tổn thất một màu có thế từ đó về sau tứ phương châu giải độc chi lực tại trên người nó đem lại không có chút nào tác dụng cái này hai sắc bỉ ngạn hoa lóe lên dưới không tha thứ mạnh hạo cự tuyệt trực tiếp dung nhập vào hắn thiên linh ở bên trong khí tức hư nhược rồi hơn phân nửa nhiều có thể dùng mạnh hạo hắn đứng lên do dự về sau trong mắt chật lộ ra một vòng quyết đoán. Cái này tứ phương châu có chút hiệu quả, nhưng mà hiển nhiên không thể đem hắn hoàn toàn cởi bỏ, phải phải nghĩ biện pháp lẫn vào tử vận tông, tìm kiếm cởi bỏ cái này bỉ ngạn hoa đích phương pháp xử lý, bằng không thì hoa này độc trong người, như ngẹn ở cổ họng Đứng dậy về sau, mạnh hạo tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức mặt nạ huyết sắc xuất hiện ở mạnh hạo trong tay, nhìn xem cái mặt nạ này, mạnh hạo chần chờ một chút, nếu không có vạn bất đắc dĩ Hắn thật sự không muốn đi cùng bị đống có quá nhiều dây dưa. Vật này đáng ghét trình độ, đã đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Mạnh hạo bị hại nặng nề, giờ phút này đã trầm mặt một lát, hắn ánh mắt lộ ra một vòng quyết đoán, linh thức lập tức dung nhập mặt nạ huyết sắc bên trong. Trước mắt tối sầm lại, mạnh hạo mới vừa vào đến, hắn liền cảm nhận được huyết ngao nơi đó khí tức. Khí tức này giờ phút này đã càng ngày càng mạnh, có thể dùng mạnh hạo hơi có an tâm. Huyết ngao là mạnh hạo tương lai lớn nhất sát thủ Hắn chờ mong cái này năm đó con chó nhỏ thức tỉnh, cũng một mực chờ đợi đải, nó tỉnh lại, xuất hiện ở bên cạnh của mình, ngửa mặt lên trời thét dài một khắc. Ngay sau đó, Mạnh Hạo Linh Thức đã rơi vào cái kia tam vĩ phiên lên, dừng lại một chút, liền không thể không dời, vật ấy hiển nhiên là chí bảo, có thế lại không thể lấy ra, điểm này Mạnh Hạo cũng rất là bất đắc dĩ. Khi Mạnh Hạo Linh Thức nhìn về phía Lý Gia Lão Tổ lúc, hắn sững sốt một chút. Giờ phút này Lý Gia Lão Tổ, trước nay chưa có tiều tụy. Hồng thể vãng phất muốn sụp đổ như vậy suy yếu đến mà cực hạn nhất là đờ đẫn hai mắt còn có cái kia tựa hồ tuyệt vọng thần sắc để cho mạnh hạo khi nhìn đến về sau cảm giác mình đối với bị đóng trình độ kinh khủng vẫn là đánh giá thấp bị đóng biến thành chim anh vũ đang đứng tại lý gia lão tổ trên bờ vai tại đó hai mắt sáng lên nói thậm chí mạnh hạo đều chứng kiến lý gia lão tổ thân thể cơ hồ cách mỗi mấy hơi đều run rẩy run run xuống mạnh hạo có chút chần chờ cắn răng dưới cái này mới chậm rãi tới gần, nhưng lại tại hắn tới gần một cái chớp mắt, bị đống mảnh liệt ngẩn lên đầu, tại phát giác được mạnh hạo linh thức về sau, lập tức gọi hô lên. "Ô, ngươi đã đến rồi a, nếu không ngươi cũng tham dự vào, ta cùng lão nhân này vừa mới nói được bảy vạn năm trước một lần trời chiều, còn chưa nói xong đâu rồi, hắn đều đáp ứng ta, muốn nghe ta một mực nói xong." Bị đống rất là kích động bộ dáng, giống như đối với có thể đem mạnh hạo kéo vào tiếng đến, rất là chờ mong. Mạnh hạo nội tâm rung rung hạ xuống Có thế không đợi hắn mở miệng, lý gia lão tổ chỗ đó khi nhìn đến mà mạnh hạo về sau, giống như chứng kiến mà thân nhân giống như, phát ra một tiếng kích động rống to. Tại đây trong tiếng hô, hắn giống như liều lĩnh chỗ sung yếu. Lão phu lý học phong, lý gia vài ngàn năm trước lão tổ, năm đó ta đoạt xá huyết tiên trong truyền thừa một tôn thần vệ, van cầu ngươi, đừng làm cho cái này chim đã đến, ta toàn bộ nói, ngươi hỏi ta cái gì ta đều nói. Ta chỗ này còn có lý gia công pháp, còn có lý gia thần thông, ngươi muốn cái gì? ta đều nói, đều nói cho ngươi biết, van cầu ngươi nhanh lên khiến nó đi thôi. ta câm miệng, không lớn không nhỏ, lão nhân gia ta cứ như vậy làm người ta ghét sao? ngươi ngươi ngươi, ngươi quá thất đức, ngươi là của ta. cái này bị đống nghe xong lời này, lập tức nổi giận, càng là quay người nhìn về phía mạnh hạo, rất nghiêm túc mở miệng. hắn là của ta, hắn còn không có theo ta ác trên đường trở về, ta còn có hơn bảy vạn năm. của ngươi, của ngươi, hắn cam đoan là của ngươi. mạnh hạo liền vội mở miệng trảm đinh tất thiết, không chần chờ chút nào. được rồi, xem ở tiểu tử ngươi thống khoái như vậy phần lên, lúc này đây thảo luận sẽ không cho phép ngươi tham dự. Ta muốn hảo hảo mà giáo huấn thoáng một phát lão đầu này, lại dám cáo trạng, ta đáng giận nhất cáo trạng, cái này không đạo đức. bị đóng quay đầu, nổi giận đùng đùng mở miệng, có thế trong mắt hưng phấn, lại hiển nhiên là bại lộ nội tâm đối với đột nhiên nhiều ra như vậy một đề tài kích động. Lý gia lão tổ lộ ra tuyệt vọng, cầu khẩn nhìn qua mạnh hạo, hắn giờ phút này cực kỳ hối hận. Trước khi vì sao phải kêu căng, nếu sớm điểm thuận theo, cũng sẽ không biết hôm nay bị cái này ở trong mắt hắn xem ra cực kỳ khủng bố chim đi ra tấn. Nghĩ đến mấy ngày này sinh hoạt, cái loại này sống không bằng chết, chết cũng không chết được ác mộng, để cho lý gia lão tổ toàn thân run rẩy Mạnh hạo vội ho một tiếng. Lão nhân gia ngài thiên biến vạn hóa, vạn bối sắp tới muốn lẫn vào một cái tông môn, không biết tiền bối tại đây có thể không mượn một ít biến hóa chi lực. Mạnh hạo cẩn thận tìm từ. Mở miệng thì thân thể còn lui về phía sau vài bước, bị đống nghe xong, kinh ngạc quay người, nhìn qua mạnh hạo. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm chuyện xấu? Không phải, tại cái đó trong tông môn, có một phi thường tên tà ác, ta muốn lẫn vào cái kia tông môn, đi đem người này bắt, sau đó để cho tiền bối hảo hảo mà giáo dục một chút, để cho hắn theo tà ác trên đường trở về. Mạnh hạo vội vàng nghĩa chánh ngôn từ mở miệng, tràn đầy chính khí. Lại có việc này. Hảo hảo hảo, mạnh hạo ngươi lúc này đây làm quá đúng. Như vậy tên tà ác, liền cần lão nhân gia ta đến giáo dục Bất quá Bị đóng lập tức kích động, có thế nói xong, bỗng nhiên chần chờ Ta sẽ gần đây mấy ngày nay, liền cho tiền bối cầm tới một người ác bá Để cho tiền bối đi cảm hóa Mạnh hạo liền vội mở miệng, thanh âm tràn đầy đầu độc À, bị đóng lập tức càng thêm kích động, chần chờ ý đều thiếu rất nhiều Hai cái ác bá Mạnh hạo vội vàng rèn sắt khi còn nóng Bị đóng thân thể rung rẩy kích động vuốt cánh có thế ẩn ẩn giống như còn có chút chần chờ năm cái ác bá mấy ngày nay ta liền đi cho ngươi tìm năm cái ác bá trở về mạnh hạo cắn răng một cái quyết đoán mở miệng bị đống nghe xong những lời này lập tức gào khóc kêu lên thân thể rung rẩy hai mắt đều kích động đỏ lên trầm trầm vào mạnh hạo giống như hô hấp đều dùng dập ta muốn ba cái ác bá bị đống mãnh liệt mà mở miệng ra vẻ mặt kệ càng là khẩn trương nhìn xem mạnh hạo giống như sợ mạnh hạo không đồng ý à ba cái Mạnh hạo sững sờ, hắn vốn tưởng rằng bị đống bộ dạng này kích động bất cứ giá nào bộ dáng, tất nhiên là công phu sư tử ngoạm, có thế lại không nghĩ rằng là như vậy. Ba cái, cho ta chụp tới ba cái ác bá, ta liền giúp ngươi. Ít ba cái đều không được. Bị đống rống to, một bộ như mạnh hạo không đồng ý, liền muốn phải liều mạng bộ dáng. Mạnh hạo nội tâm nổi lên cổ quái, giờ phút này liền vội vàng gật đầu. Được, cho ngươi tìm ba cái ác bá, một cái cũng sẽ không ít. Mạnh hạo nói xong. Vội vàng thu hồi linh thức, thở sâu, thần sắc càng thêm cổ quái xem trong tay mặt nạ huyết sắc. Cái này bị đóng hẳn là sẽ không hơn. Ta nói năm cái, hắn một bộ rất liều bộ dạng, hô lên ba cái. Mạnh hạo nội tâm nói thầm, liền tranh thủ này mặt nạ thu hồi, thân thể nhoán một cái hóa thành cầu vồng, bay thẳng xuất động phủ. Giờ phút này mưa bên ngoài đã thiếu rất nhiều, mạnh hạo thân thể bay nhanh, hóa thành một tia trắng, nháy mắt đi xa. Hai ngày sau, mạnh lão đệ, không xa. Phía trước chính là ta gia mấy cái huynh trưởng chỗ ở, đến đó ở bên trong, nhất định phải ở đoạn thời gian, hai người chúng ta mới quen đã thân, đã nói muốn kết bái một phen, phải biết rằng ở chỗ này, chúng ta hoàng gia ngũ tiên tinh tuổi, đối với vu lão đệ hành tẩu, có rất lớn bảo đảm. Trên sơn đạo, một cái hơn 30 tuổi, ăn mặc một thân áo khoác màu vàng, có râu cá trê, hai mắt hơi nhỏ hơn hán tử, hướng về bên người một thanh niên, mở miệng cười. Thiếu niên kia giống như rất ngại ngùng. Tu Vi thoạt nhìn là ngưng khí tám tầng bộ dạng, sau cái này áo khoác màu vàng hán tử cao hơn một tầng. Đa tạ hoàng đại ca, tiểu đệ lần thứ nhất ly khai tông môn, gặp được hoàng đại ca, là ta may mắn. Thanh niên ngại ngùng, nói cám ơn liên tục. Đi ra ngoài tại ngoại chính là muốn nhờ vả bằng hữu, chút chuyện này không coi vào đâu, ta mấy cái huynh trưởng cũng rất hiếu khách, mà lại lão đệ bằng chừng ấy tuổi thì có Tu Vi như vậy, ngày sau bất khả hạn lượng, trở thành nam vực nhân tài kiệt xuất ở trong tầm tay. Thậm chí có thể cùng thiên kiêu đồng huy, nhà của ta mấy cái huynh trưởng, tất nhiên cực kỳ trọng thị, càng vui kết giao đấy. Cái này áo khoác màu vàng hán tử cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ thanh niên bả vai, có thế trong mắt lại có một vệt kinh miệt cùng tham lam thoáng qua, nhìn lướt qua thanh niên này hiển lộ tại ngoại túi trữ vật. Cái kia túi trữ vật hắn chưa bao giờ thấy qua, xem xét liền không giống người thường. Trên thực tế, dùng cái này áo khoác màu vàng hán tử tầm mắt, hắn tự nhiên không có khả năng bái kiến như vậy túi trữ vật Bởi vì đây là túi càng khôn, mà thanh niên này, dĩ nhiên chính là Mạnh Hảo. Hai người tại sáng hôm nay tại một chỗ núi hoang gặp ở ngoài đến, lúc ấy cái này áo khoác màu vàng tử hán tử liền liếc nhìn cái này túi càng khôn, có thế xem xét Mạnh Hảo tu vi, liền bỏ đi lập tức cướp đoạt ý niệm trong đầu, mà lại tiến lên nhiệt tình bắt chuyện, mấy câu liền moi ra mà không nội dung cho. Một cái chưa từng nghe qua tên tông môn đệ tử ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đệ tử như vậy, trên thân đều có chút tông môn bảo vệ tánh mạng pháp bảo Bất quá phần lớn là không có chút nào lịch duyệt, bị ta nịnh nọt mà vài câu, liền lân lân rồi. Áo khoác màu vàng hán tử cười híp mắt nhìn xem Mạnh Hạo, nội tâm đã cảm giác mình đem đối phương nhìn thấu. Mạnh Hạo càng thêm ngại ngùng, nội tâm xác rất là may mắn, chính mình tìm hai ngày, rốt cuộc tìm được một cái tựa hồ là ác bá nơi đây tu sĩ, thực tế may mắn là người này mang theo chính mình, hiển nhiên địa phương muốn đi, tồn tại thêm nữa, đi đống thích ác bá. Hai người đang nói, tại hắn đám bọn họ phía trước dưới núi, Xuất hiện một tòa động phủ, đại môn đóng cửa, giống như móc rỗng nửa cái sơn thể mở ra đến, động phủ cửa đá màu xanh, trước cửa còn có hai cái thạch sư, rất sống động đấy, lại cùng cái này bốn phía có chút không cân đối, tự hồ là theo nơi khác vận chuyển mà đến. Càng là tại ngoài động phủ, có hai tòa tháp cao, tạo thành cái này tháp cao đấy, không phải thổ một, mà là một đống hài cốt, bên trong có người có thú, cao cao chất lên, tản mát ra âm trầm cảm giác. Lão đệ, chính là chỗ đó. Áo khoác màu vàng hán tử cười ha ha một tiếng, hướng về mạnh hạo mở miệng. Nơi đây, mạnh hạo nhíu mày. Lão ca biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ gì, nơi đây hoang sơn giả lĩnh, chúng ta tu sĩ cư ngụ ở nơi này, mặc dù không đi treo chọc người khác, nhưng cũng không khỏi không đề phòng. Những thứ này chỉ là bài trí, chấn nhíp hạng giá áo túi cơm. Áo khoác màu vàng hán tử nghi mặt mở miệng. Mạnh hạo không nói gì, nhưng trong mắt lại có lãnh ý, chỉ là cái này áo khoác màu vàng hán tử hiển nhiên không có khả năng phát giác. Giờ phút này nói xong, một phất ống tay áo, lấy ra một thanh phi kiếm, tại đỉnh núi trượt đi hóa thành cầu vòng, thẳng đến động phủ mà đi. Mạnh hạo ở phía sau, đạp trên phi kiếm, ánh mắt lạnh lùng đi theo. Hai người vừa mới tới gần, cái kia áo khoác màu vàng hán tử tay phải nâng lên vung lên, một đạo hồng quang bay ra, rơi vào động phủ trên cửa đá, lập tức cái này cửa đá rầm rầm chấn động, tự hành mở ra. Cơ hồ tại động phủ thạch cửa mở ra một cái chớp mắt, trong đó đi ra tam người tu sĩ. Ba người này niên kỷ đều đang khoảng bốn mươi, tu vi lại toàn bộ đều là ngưng khí chín tầng bộ dạng, trong đó hai người vẽ mặt dữ tợn, còn có một người thì là xanh sao vàng vọt, có thế hai mắt đã có gian trá chi mang, cầm một cây quạt, giờ phút này đang cười ánh mắt tại mạnh hảo trên thân quét qua. Ba vị ca ca, cái này là tiểu đệ nửa đường gặp phải mạnh tiểu hữu, lần thứ nhất đi ra tông môn, bị tiểu đệ ta mời mời đi theo ở lại một đoạn thời gian, chúng ta có thế muốn hảo hảo chiêu đải a, Áo khoác màu vàng hán tử cười ha ha một tiếng thân thể rơi vào ba người bên cạnh, quay đầu cười híp mắt nhìn xem Mạnh Hạo. Cái kia hai cái vẻ mặt hoành nhục đại hán, ánh mắt tại Mạnh Hạo trên thân đảo qua, lộ ra mỉm cười, chỉ là nụ cười này vô luận xem như thế nào, đều có chút dữ tợn, phản phất đang nhìn một cái không có chút nào dãy dụa chi lực chú dê nhỏ. Trong ba người, cầm trong tay cây quạt, thân thể gầy gò, một có giang trá chi mang trung niên, thì là dáng tươi cười thoạt nhìn nhất hiền lành, hắn hướng về Mạnh Hạo liền ôm quyền. Hoàng mộ sáng sớm nghe được chim khách đang gọi, Vẫn còn buồn bực hẳn là hôm nay có khách quý, trước khi xem xét đạo hữu, liền cảm thấy có anh kiệt chi khí đập vào mặt, nghe nói ngũ đệ vừa nói như vậy, quả nhiên là tông môn mọi người đi ra, nhưng trung long phượng thế hệ, loại này đạo hữu, chúng ta vô cùng nhất kính ngưỡng, đạo hữu, mời vào động phủ một lời. Nam tử trung niên trong tiếng cười liền ôm quyền. Cái này, mạnh hảo giống bị tán dương có chút ngượng ngùng, vội vàng ôm quyền, nhưng đối với bước vào động phủ, nhưng lại chần chờ một chút, nhưng trong lòng nhưng lại thở dài. Thầm nghĩ đối phương cái này nịnh nọt lại nói quá giả, nếu là đổi lại mình mà nói, tất nhiên muốn càng đẹp một chút. Lão đệ, đều đến nhà cửa, tới tới tới, cùng ca ca đi vào, đến nơi này, chính là mình nhà. Áo khoác màu vàng hán tử hai mắt lóe lên, trên mặt tươi cười, lôi kéo mạnh hạo muốn bước vào động phủ. Tại áo khoác màu vàng hán tử thịnh tình mời mọc, mọi người vây quanh có chút chần chờ mạnh hạo, đi vào trong động phủ, theo động phủ cửa đá quanh một tiếng đóng cửa, lập tức ở mạnh hạo trước mắt xuất hiện một mảnh giả minh châu quan nơi này động phủ rất là rộng rãi trong đó hơi có xa hoa chỗ ở phần đông chẳng những có luyện đan chi phòng thậm chí càng có một chỗ dược viện lão đệ đây là ta nhị ca vị này chính là tam ca cuối cùng đây là tứ ca ta tắt thì sắp xếp hành lão ngủ áo khoác màu vàng hán tử vừa đi vừa giới thiệu cười vui cởi mở nhưng tại truyền ra lúc nhưng lại âm thầm cùng cái kia sắp xếp hành lão nhị gian trá nam tử khiến ánh mắt xin chào mấy vị đạo hữu Mạnh hạo ôm quyền, càng thêm xấu hổ mở miệng ánh mắt thì là đảo qua bốn phía, nhìn xem này động phủ thần sắc lộ ra thỏa mãn, nhất là nhìn về phía những cái kia giả minh châu lúc, hai mắt càng là lộ ra hào quang. Mạnh đạo hữu, động phủ này còn có thể đi. Hoàng gia lão nhị, trong tay cây quạt nhẹ lay động, vừa cười vừa nói, thần sắc nhiễm có một vệt hắn cho rằng ngoại nhân không nhìn ra khinh miệt, như đang đùa bẩn giống như, nhìn qua mạnh hạo. Không tệ không tệ, động phủ này ngũ tạng đều đủ mật thất không ít, quả thực khó được mạnh hạo tự đáy lòng tán thưởng nhất là những thứ này giả minh châu càng là tuyệt hảo hơn nữa ta xem tại đây linh khí không ít hẳn là nơi đây còn có linh tuyền mạnh hạo kinh ngạc hỏi đích thật là có một chỗ linh tuyền chỗ bằng không thì chúng ta năm người cũng sẽ không biết lựa chọn nơi đây trở thành động phủ hoàng gia lão nhị vừa cười vừa nói trong thần sắc kinh miệt càng rõ ràng hơn nhìn xem tại hắn cho rằng là thân hãm hang hổ mạnh hạo hắn bên cạnh nham tam lão bốn phép tính là nhìn qua mạnh hạo khoe miệng nghe răng cười càng ngày càng đậm Theo bọn hắn nghĩ cái này Mạnh hạo giờ phút này như dê vào miệng sói. Sắp xếp hành lão ngũ áo khoác màu vàng hắn tử cũng đang cười, hắn nhìn xem Mạnh hạo trên lưng túi trữ vật dáng tươi cười càng thêm sáng lạng, hắn cảm thấy hôm nay là vận may của mình mặt trời, thuận tay liền dắt trở về một đầu dê béo. Mạnh hạo cũng tương tự đang cười, tuy nói ngại ngùng, nhưng nụ cười rất chân thành, rất vui vẻ, động phủ này hắn rất coi được, mấy người kia hắn càng coi được, mọi người cùng nhau trong tiếng cười, ôm nhau đi vào động phủ ở chỗ sâu trong. Ta đại ca ngày gần đây tìm cái họa sĩ, đang để cho họa sĩ vì kia vẽ tranh, không tiện đi ra, mạnh đạo hữu, nếu không chúng ta đi nhìn xem. Hoàng gia lão nhị mở miệng cười, nói xong cũng không để cho mạnh hạo cơ hội cự tuyệt, liền trực tiếp đi về hướng mà động phủ này vị trí trung tâm, nơi đó có một chỗ giác đại trống trải chi địa, bốn phía dạ minh châu hào quang thêm nữa, nhất là bên trên đầu chỗ, có một trương to lớn chỗ ngồi. Cái này chỗ ngồi đúng là tinh thạch dung ra, một cái 50 tuổi tả hữu đại hán. Ăn mặc một thân tóc tím áo dài, thần sắc uy nghiêm, không giận tự uy, càng có một cổ sát khí tràn ngập, đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Đại hán này tu vi, không phải ngưng khí, mà là trúc cơ sơ kỳ. Giờ khắc này ở đại hán này phía trước, một cái thân thể gầy còm, thậm chí có chút ít còng xuống lão già tóc bạc, đang rung thân thể, rung rẫy cầm bút vẽ, trước người một trương họa màng lên, phát họa lấy đại hán thân hình. Khi mọi người đi tới lúc, đại hán kia đưa tầm mắt nhìn qua, trực tiếp không thấy mạnh h Nhìn về phía áo khoác màu vàng hán tử, hừ lạnh một tiếng. Không có việc gì liền không nên đi ra ngoài, mấy ngày này ta cuối cùng là mí mắt nhảy loạn, tâm thần có chút không tập trung. Đã trở lại, an vị đi, vừa vặn để cho tranh này tượng cho các ngươi đều lưu lại một bức chân dung. Áo khoác màu vàng hán tử rất kính sợ, liền vội vàng gật đầu đồng ý, tiến lên vài bước, ngồi ở cái này áo bào tím đại hán bên người. Cùng lúc đó, hoàng gia lão nhị bọn người, cũng đều ôm quyền hướng đại hán kia cung kính cúi đầu rõ ràng không có một cái để ý tới mạnh hạo đi tới đại hán bên người lần lượt ngồi xuống mấy người đang chỗ đó đang nói gì đó có thể dùng mạnh hạo một thân một mình đứng ở cách đó không xa trên mặt không khỏi lộ ra lúng túng bộ dáng ngươi tranh này tượng hảo tốt cho huynh để chúng ta mấy người vẽ tranh chờ vẽ xong rồi đương nhiên sẽ không làm khó ngươi áo bào tím đại hán nhàn nhạt mở miệng lời nói nói ra lúc cái kia thân thể còng xuống tóc trắng lão đầu thân thể lại run run hạ xuống liền vội vàng gật đầu còn có lão nhị Mấy ngày này ta cuối cùng là tâm thần rất loạn, ngươi nhớ rõ nhiều kiểm tra một chút trận pháp, nếu thật có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể kịp thời truyền tống rời đi. Lão Tam Lão Tứ, hai ngươi nghe kỹ cho ta, mấy ngày này không thể ra ngoài. Áo bào tím đại hán mỗi nói một câu, bên cạnh hắn những người kia đều liền vội vàng gật đầu đồng ý, không người đi để ý tới mạnh hạo tại đây, có thể dùng mạnh hạo càng thêm xấu hổ. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy cần phải chào hỏi, vì vậy ho khang một tiếng. Một tiếng này ho khang hay là không người để ý tới áo bào tím đại hán nhìn cũng không nhìn mạnh hạo tại đây bên cạnh hắn mặc khác người kể cả áo khoác màu vàng hán tử cũng là cũng không ngẩng đầu lên mạnh hạo thở dài dùng sức ho khan một tiếng đã cắt đứt mấy người kia nói chuyện rốt cục để cho năm người này ánh mắt đã rơi vào trên người mình người kia là ai áo bào tím đại hán nhíu mày âm trầm mở miệng là lão ngủ ra ngoài lúc thuận tay nhặt về một cái bé con nghe nói là lần đầu tiên ra tông môn độc gia lão hai cây quạt vung lên. Mở miệng cười, tiểu tử này đầu chứa nước đấy, trên người có cái tốt túi trữ vật, vì vậy ta liền đi lên trèo nói một chút, không nghĩ tới mấy câu đã bị ta nói không biết thiên nam biển bắc, liền thuận tay đưa hắn dẫn theo trở về. Áo khoác màu vàng hán tử vừa cười vừa nói, đem ngươi túi trữ vật lấy tới. Áo bào tím đại hắn nghe vậy, nhìn mạnh hạo liếc, nhàn nhạt mở miệng, thần sắc rất là kiêu căng, trên thực tế tại hắn nhìn lại, chỉ có ngưng khí kỳ mạnh hảo, hoàn toàn chính xác không có tư cách để cho hắn ở đây ý quá nhiều. Động phủ này không tệ, cho ta như thế nào, ngoài ra ngươi cái này chỗ ngồi cũng rất được, bất quá có chút lãng phí, cũng cho ta đi. Mạnh hạo khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nhìn chung quanh, rất tùy ý nói ra, cái kia nhìn bốn phía ánh mắt, như xem nhà mình động phủ đồng dạng. Lời nói này vừa ra, cái kia áo bào tím đại hán sững sờ, hắn bên cạnh lão tam lão tứ, còn có cái kia áo khoác màu vàng hán tử, thì là cười ha hả, tiếng cười rất là hung hăng càng quấy, quanh quẩn toàn bộ động phủ lúc. Hoàng gia lão nhị nhưng lại hai mắt lóe lên, lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng. Còn các ngươi nửa mấy người, cũng đều vào động phủ này cùng một chỗ, cho ta đi. Mạnh hạo trong lúc nói cười, đi thẳng về phía trước, cơ hồ chính là hắn tức bước đi ra một cái chớp mắt. Hoàng lão tam nhà ta lão tứ thân thể nhảy lên một cái, thân thể bọn họ khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn. Giờ phút này trong tiếng cười mang theo kinh miệt, thẳng đến mạnh hạo tại đây đánh tới. Bắt con, đến mà gia gia của ngươi nhà động phủ, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Dại điên rồi hay sao? Hai người này vốn là khoảng cách mạnh Hạo không xa, giờ phút này bổ nhào về phía trước dưới, nháy mắt liền tới gần, đang nghe răng cười đang lúc muốn triển khai pháp thuật lúc, Mạnh Hạo ho khan một tiếng. Gần kề một tiếng ho khan, thậm chí Mạnh Hạo cũng không nhìn một cái liếc, bước chân vẫn còn đi thẳng về phía trước, có thể đến gần hắn hai cái này đại háng, nhưng lại như là cùng đâm vào mà vô hình bích chướng lên, oanh một tiếng, hai người sắc mặt đại biến, trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể rung rẩy chợt cuốn ngược. Trực tiếp cuốn tại mà nham bích, lần nữa phun ra máu tươi lúc, toàn thân rung rẩy thần sắc hoảng sợ, bọn hắn trong thân thể tu vi. Ở trong nháy mắt này bị áp chế giống, như phàm nhân. Một màn này xuất hiện quá nhanh, thế cho nên mấy người khác còn không có chờ phản ứng lại, mạnh hạo đã đến gần cái kia tinh thạch chỗ ngồi. Muốn chết, áo khoác màu vàng hắn tử gầm lên giận dữ, thân thể nháy mắt lao ra lúc, hắn bên cạnh hoàng gia lão nhị, cũng hai mắt lóe lên dưới, tay phải rất nhanh nâng lên vung về phía trước một cái lập tức một con hỏa điểu biến ảo thẳng đến mạnh hạo mà đi, mà thân thể của hắn thì là nhanh chóng lùi về phía sau. đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế chỉ là một trong nháy mắt, mạnh hạo liên thủ đều không cần nâng lên, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua đánh tới áo khoác màu vàng hán tử, lập tức cái này áo khoác màu vàng hán tử tâm thần mãnh liệt bị chấn động, hai mắt nháy mắt đau đớn, trái tim đều ở đây một cái chớp mắt phản phất đã mất đi khiêu động khí lực, cả người mắt tối sầm lại, một cổ để cho hắn tuyệt vọng run rẩy. Không cách nào giảy dụ uy ác, nháy mắt đem hắn bao phủ, máu tươi phun ra, cái này áo khoác màu vàng hán tử thân thể bỗng nhiên cuốn ngược, đâm vào mà trên vách đá, thân thể run rẩy, hai mắt lộ ra sợ hãi, càng có mảnh liệt hoảng sợ, trong đầu của hắn hiển hiện đấy, là lần đầu tiên gặp được mạnh hảo lúc, đối phương cái kia xấu hổ miễn cười cùng người hiền lành bộ dáng. Ngươi, ngươi là ai? Cái này áo khoác màu vàng hán tử thể xác và tinh thần tại đây một cái chớp mắt bị không cách nào hình cho sợ hãi triệt để tràn ngập hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình mang về yêu nhà không phải một cái dê béo mà là nuốt sói hung thú về phần hoàng gia lão nhị thi triển chim lửa không đợi tới gần mạnh hạo liền tự hành rung rẩy sụp đổ ra phản phất tại mạnh hạo trước mặt hỏa điểu này thuộc pháp như hài đồng lộng kiếm trong khoảnh khắc hoàng gia ngủ tiên bốn người hoảng sợ cái kia áo bào tím đại hán ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi sắc mặt trực tiếp tái nhợt lập tức mạnh hạo đến gần hắn khuôn mặt vặn vẹo hét lớn một tiếng thân thể trực tiếp đứng lên nháy mắt Mạnh Hạo nhìn đại hán này liếc, cái nhìn này rơi vào áo bào tím đại hán trong mắt, hóa thành hắn toàn bộ thế giới lôi đình, ầm ầm nổ mạnh như muốn nổ tung trong đầu của hắn, để cho thân thể của hắn lập tức rung rẩy. Một cổ nguy cơ sinh tử trực tiếp hiển hiện, phản phất cái nhìn này có thể nhìn qua xuyên thủng một thế giới, trực tiếp đem hắn hủy diệt triệt triệt để để. Trúc Cơ Đại Viên mãn, áo bào tím đại hán rung rẩy nhẹ ngào mở miệng, lộ ra không cách nào tin, vẻ mặt tuyệt vọng tại áo bào tím đại hán nội tâm hiển hiện. hiện. Tràng đầy đắng chát, hắn trực tiếp liền đã mất đi hết thảy lòng tháng cự, để cho hắn một cái trút cơ sơ kỳ, đi cùng trút cơ đại viên mãn đối chiến, hắn căn bản cũng không có cái này dũng khí. Lập tức Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh tiêu sái đến, cái này áo bào tím đại hán vội vàng hướng bên cạnh lui lại mấy bước, hướng về Mạnh Hạo tại đây không chậm trễ chút nào ôm quyền cúi đầu, bái kiến tiền bối. Mấy người các ngươi, còn không qua đây bái kiến tiền bối. Áo bào tím đại hán gấp giọng mở miệng, giờ phút này cũng không để ý đến vấn đề bối phận lời nói ở giữa, hoàng gia lão nhị thân thể rung rẩy, vội vàng vài bước chạy tới, hướng về mạnh hạo thật sâu cúi đầu. nội tâm của hắn rung rẩy sợ hãi, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến, cái này trước khi chính mình cho rằng dê con biến hóa nhanh chóng, đã trở thành đủ để diệt sát chính mình mấy trăm lượt hung thần ác sát. lão tam lão tứ còn có cái kia áo khoác màu vàng hán tử, giờ phút này cũng đều rung rẩy đi vào áo bào tím đại hán bên người, huynh đệ năm người hướng về mạnh hạo chỗ đó nhất tề cúi đầu. Tại đây nhất khổ sở, chính là áo khoác màu vàng hán tử rồi, hối hận nhất đấy, cũng là hắn. Hắn càng là chứng kiến mà áo bào tím đại hán, ánh mắt xéo qua nhìn mình lúc, cái kia án độc cùng với hận thấu xương thần sắc, có thể dùng cái này áo khoác màu vàng hán tử mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Mạnh hạo vội ho một tiếng, ngồi ở cái kia tinh thạch trên ghế ngồi, ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa năm người, năm người này giờ phút này chỗ đứng, đúng vậy Mạnh hạo trước khi chỗ. Một bên hòa sĩ lão giả cự hồ bị một màn này chấn nhiếp tại đương trường hoàn toàn sửng sốt ngơ ngác nhìn một màn này tiền bối áo bào tím đại hán nội tâm khẩn trương giờ phút này tê cả da đầu đang muốn đối với chuyện lúc trước giải thích lúc mạnh hạo chỗ đó ánh mắt quét tới để cho cái này áo bào tím đại hán thân thể chấn động càng không dám mở miệng ta xem ngươi tu vi không dễ để nhất tòa đạo đài đã mở nhiều năm như vậy đi ta chỗ này có một viên thuốc đối với ngươi có chút trợ giúp mạnh hạo nhìn áo bào tím đại hán liếc tay phải khi nhấc lên Trong lòng bàn tay nhiều ra một viên đan dược. Đây là một miếng rất thông thường đan dược, trúc cơ kỳ có thể nuốt vào, nhưng tác dụng quá mức bé nhỏ. Đan dược này, ngươi chuẩn bị tiêu bao nhiêu linh thạch mua đi. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng. Chuyện này, áo bào tím đại hán nghe vậy trắng răng một cái, trực tiếp đem túi trữ vật xuất ra, cung kính đặt ở mạnh hạo trước mặt. Mạnh hạo khẽ nhíu mày một cái, áo bào tím đại hán thân thể rung rung hạ xuống, quay người hung tận nhìn về phía sau lưng bốn người, mấy người kia cả đám đều run rẩy liền vội vàng lấy ra tất cả gia sản, cuối cùng nhất, áo bào tím đại hán hún chi đem trong động phủ cất giữ đấy, bọn hắn những năm này tích xúc đều toàn bộ lấy ra, lại tăng thêm mà tòa động phủ này, rồi, mới từ mạnh hạo trong tay, đổi lấy viên kia đang dược, mạnh hạo thần sắc như thường, đem tất cả vật phẩm lấy đi, ánh mắt đã rơi vào áo khoác màu vàng, vàng hán tử trên thân, người này xem xét mạnh hạo ánh mắt, lập tức vẽ mặt cầu xin một bộ cầu xin tha thứ ý, mạnh hạo ánh mắt dời, Cuối cùng đã rơi vào hoàng gia lão nhị trên thân. Ta trước khi nghe nói các ngươi nơi này có trận pháp. Có, có một tòa truyền tống trận, nguyên bổn chính là tại động phủ này bên trong chi vật. Vật này là chúng ta trong lúc vô tình phát hiện, cũng không phải là chúng ta mở. Trận pháp này còn có thể dùng, có thể trực tiếp truyền tống đến một cái cố định địa điểm. Hoàng gia lão nhị liền vội mở miệng, không dám có chút hào giấu giếm, từng chút từng chút nói ra. Nội tâm thì là cực kỳ đáng chát, đối với áo khoác màu vàng hán tử chỗ đó, cũng tràn đầy oán độc Chết tiệt hoàng lão ngủ, người mang ai trở về không được, hết lần này tới lần khác dẫn theo một cái tổ tông trở về. Mạnh hạo nhẹ gật đầu, linh thức sớm đã tản ra, cũng đã nhận ra cái kia trận pháp vị trí, giờ phút này nhìn xuống phương năm người liếc tay phải bỗng nhiên nâng lên trực tiếp vung lên, năm người này căn bản là không cách nào phản kháng. Nháy mắt đã bị mạnh hạo trực tiếp chụp tới, không đợi bọn hắn thấy rõ cái gì, mạnh hạo đã xem năm người này đưa vào đến mà trong túi càng khôn, tiến vào mặt nạ huyết sắc trong thế giới thế giới màu đỏ ngòm ở trong. bì đống đang dạy dục lý gia lão tổ. lý gia lão tổ mặt mũi tràn đầy tiều tụy, hai mắt vô thần. một bộ còn sống so chết đi còn phải thống khổ bộ dáng, thân thể cơ hồ muốn tan rã. mạnh hạo mang theo hoàng gia năm người mới vừa xuất hiện, lập tức đưa tới bì đống chú ý. nó liếc mắt liền thấy được mạnh hạo sau lưng hoàng gia năm tu, lập tức hai mắt lộ ra kích động, vứt xuống lý gia lão tổ bay thẳng. ác bá, ta nghe thấy được ác bá khí tức, bọn họ đều là ác bá, bọn hắn không đạo đức. Đi đóng kích động phi gần, giảo. Lấy giờ phút này hoảng sợ không biết người ở chỗ nào hoàng gia năm tu vài vòng, càng thêm hưng phấn lên. Tiền bối, mấy người kia chính là ta mấy ngày trước cam kết, cần tiền bối đi giáo dục, để cho bọn họ theo tà ác trên đường trở về ác bá. Mạnh hạo vội ho một tiếng, liền vội mở miệng. Hảo hảo hảo, ngươi giữ lời nói, ta nói chuyện cũng coi như đếm, để cho ta trước hơn a Đi đóng liên tục gật đầu, kích động nâng lên một bên cánh, đã rơi vào áo bào tím đại hán trên thân. một 2, 3. Bị đóng theo áo bào tím đại hán cùng với hoàng gia lão nhị lão tam chỗ đó điểm tới, rơi vào hoàng gia lão tứ trên thân lúc, nó sững sốt một chút. 1, 2. Bị đóng cánh cuối cùng điểm vào áo khoác màu vàng hán tử trên thân, sắc mặt lập tức có chút khó coi, một bộ bị nhục nhã bộ dạng, chợt xoay người chầm chầm vào mạnh hạo. Ngươi gạt ta. Mạnh hạo sững sờ. Ngươi xem, 1, 2, 3, 1, 2. Đây là hai cái ác bá, ta muốn ba cái, ta muốn ba cái ác bá bị đống tức giận rống to, một bộ bị lừa gạt bộ dáng. Mạnh hạo trợn to mắt, bỗng nhiên trong ốc hiểu ra trở về, thầm nghĩ hẳn là cái này chết tiệt bị đóng chỉ hiểu đến 1-2-3. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải nâng lên vung lên, lập tức áo khoác màu vàng, vàng hán tử cùng cái kia hoàng gia lão tứ, thân ảnh nháy mắt biến mất. Vừa rồi nghĩ sai rồi, ngươi lại đếm. Mạnh hạo tranh thủ thời gian mở miệng. 1, 2, 3, ha ha, là ba cái Ba cái ác bá, hảo hảo hảo, bị đóng rất nghiêm túc đến một lần, lập tức lại kích động, tại giữa không trung vút cánh tha vài vòng về sau, lập tức có một vệt lôi quang nháy mắt theo kỳ thân bên trên bay ra, thẳng đến mạnh hạo mà đến. Mạnh hạo không có né tránh, tùy ý cái kia lôi quang đụng chạm, dung nhập linh thức bên trong. Đây là của ta bổn mạng lôi ý, có thể cho phép ngươi biến hóa một lần, nhất định phải đem cái kia ác bá bắt trở lại. Bị đóng thanh âm truyền ra lúc, đã bị đã rơi vào áo bào tím đại hán trên bờ vai một bộ rất hữu hảo bộ dáng. hai ai, xin chào, ta là cực chán ghét, ngươi gọi gì vây? áo bào tím đại hán sững sốt một chút, mạnh hạo không đợi đối phương nói chuyện, nhanh chóng nhanh rời đi mà mặt nạ huyết sắc. hắn có thể tưởng tượng đến, chỉ cần cái kia áo bào tím đại hán một hồi lời nói, chờ đợi hắn chính là khổ hải. trong động phủ, mạnh hạo ngẩng đầu, hai mắt lóe lên, lộ ra trầm tư. cái này bị đóng rõ ràng chỉ biết đếm một hai ba. việc này cần phải nhiều hơn lợi dụng một chút. đang trầm tư lúc. Mạnh hạo ngẩng đầu, ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa giờ phút này thần sắc đờ đẫn lão giả họa sĩ trên thân. Lão nhân kia rõ ràng không phải tu sĩ, chỉ là một phàm nhân. Lão nhân gia, có thế là phụ cận thôn xóm chi nhân. Ta đem ngươi đưa về nhà trong đi. Mạnh hạo nhìn thoáng qua lão giả, đứng dậy nhẹ giọng mở miệng. Có thế, của ta họa còn không có vẽ xong, nếu không, ta cất ngươi họa. Lão giả giống như rất sợ hãi, chần chờ một chút, lúc này mới trung giọng nói ra, trong mắt lộ ra chờ mong. Mạnh hạo ngơ ngác một chút, hai mắt hơi co lại, cẩn thận nhìn thoáng qua lão giả này, người này vô luận xem như thế nào đều là phàm nhân, hồi lâu, mạnh hạo nhẹ gật đầu. Vậy làm phiền lão nhân gia. Mạnh hạo nói xong, lại ngồi ở cái kia trên ghế ngồi, nhìn xem lão giả. Lão giả thở sâu, trung rễ giơ tay lên bên trong bút vẽ, nhìn mạnh hạo liếc, liền bắt đầu vẽ tranh. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này đây vẽ tranh, lại dằn co hai canh giờ, trong lúc mạnh hạo không có không kiên nhẫn hắn nhìn xem lão giả cái kia thần tình nghiêm túc yên lặng để cho mình bất động chờ đợi đối phương vẽ xong cho đến hồi lâu lão giả buông xuống bút nhìn trước mắt họa màn thần sắc lộ ra thỏa mãn ngẩng đầu nhìn mạnh hạo hiện lên dáng tươi cười vẽ xong rồi ngươi xem một chút như không giống lão giả vừa cười vừa nói vẽ mặt chờ mong mạnh hạo cũng cười đứng dậy đi tới lão giả phụ cận ánh mắt đã rơi vào họa màn lên phía trên kia có một thanh niên đầu ngồi trên ghế dự bốn phía là một vùng núi non không thể nói vẽ không được chỉ là cùng mạnh hạo tại đây rõ ràng vẫn còn có chút chênh lệch chỉ có ba thành tương tự mà thôi rất giống đấy mạnh hạo miễn cười gật đầu tay phải nâng lên nhất chỉ họa màn nơi này hai đạo ngấn là cái gì mạnh hạo ngón tay chỗ là họa màn chi nhân phía trên bị phát họa hai đạo dài ngấn cái này hai đạo ngân thoạt nhìn rất đột ngột mạnh hạo không biết được ý gì trên mặt ta của chúng ta là cái gì lão giả nghe vậy miễn cười mở miệng mạnh hạo khẽ giật mình nhìn lão giả liếc cười cười là bầu trời mạnh hạo bình tĩnh nói ra ngươi suy nghĩ kỹ một chút lão giả nhìn qua mạnh hạo dáng tươi cười phản phất mang theo thâm ý giờ khắc này hắn tại mạnh hạo trong mắt cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng mạnh hạo trầm mặt một lát sau ngẩng đầu hai mắt lóe lên dưới như xuyên thấu động phủ xem đến mà bầu trời bên ngoài hồi lâu mạnh hạo cúi đầu có thế lại hai mắt nháy mắt co rụt lại lão giả kia lại biến mất không thấy giải kiến một vạn năm chi niệm chọn lão phu tàn thân chi hoặc Cố ứng với duyên mà đến, cho ngươi vẽ tranh một bộ, phong bỉ ngạn hoa thân, luyện hắn thiên phú tan ra ngươi chi hồn, phong ấn trong lúc ngươi chẳng những không ngại, càng có thế có đủ bỉ ngạn hoa bổn mạng cỏ cây thiên phú, cho ngươi cũng đủ thời gian, giải thân tàn niệm. Lão phu vạn năm ghi chết một người, phàm trần bị nhớ kỹ người, họ quý trảm nhân quả không thể diệt, tan thương thanh âm, tại đây một cái chớp mắt quanh quẩn tại động phủ này ở trong, rơi vào mạnh hạo trong tai, có thể dùng mạnh hạo chấn động toàn thân, hắn linh thức bỗng nhiên tản ra Hai bàn tay trắng, hồi lâu, Mạnh Hạo thở sâu, trong mắt lộ ra tinh mang, quay đầu lần nữa nhìn về phía cái kia bức vẽ màn lúc, cả người thở sâu, sợ run thật lâu. Họa màn ở bên trong vẽ, lại không phải Mạnh Hạo, mà là một đóa bỉ ngạn hoa. Bức họa này dữ tợn, càng có không cam lòng, giống như điên cuồng hơn, có thế lại như bị khốn trụ phong ấn, tồn tại ở họa màn ở bên trong, trông rất sống động. Càng là ở đằng kia họa màn lên, còn có một hàng chữ nhỏ. Bỉ ngạn hoa khai mở thức sắc thiên. Rơi thành tiên một ngàn năm, tiên sơn chi môn giấu nhân quả, trảm hoa chi lộ mặt vấn thiên. Tại nam thiên tinh nam vực, là tiểu hữu họa. Nước chảy về hướng đông. Mạnh hạo thở sâu, chợt ngẩng đầu, đã trầm mặt thật lâu, đầu óc hắn hiện lên ngày đó tại tống gia tầng mây trong nước xoáy, đứng ở đó khỏa trên đại thụ che trời. Chứng kiến xa xa trong hư vô, xuất hiện một nhóm chữ, lạc khoảng, cũng là nước chảy về hướng đông. Sau một hồi lâu, mạnh hạo khoanh chân ngồi dưới đất, cảm thụ trong thân thể một nén ngang sau hắn mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, hắn rõ ràng phát giác được, trong cơ thể mình bị ngạn hoa độc, bị một cổ không nói ra được lực lượng vô hình áp chế gắt gao, phản vất lâm vào ngủ say, như bị phong ấn. Đây là so xuân thu một còn cường đại hơn hiệu quả, càng là là mạnh hạo giải độc, chảy ra mà đầy đủ thời gian, mạnh hạo thở sâu, đứng dậy đem cái kia họa màng trân trọng thu hồi, ông quyền hướng về trước khi lão giả địa phương sở tại thật sâu cúi đầu, đa tạ tiền bối tương trợ. Mạnh Hạo cái này cúi đầu Trọn vẹn dừng lại mấy chục giây, cái này mới đứng dậy, giờ phút này hắn há có thể không rõ, lão giả này sở dĩ xuất hiện ở nơi này, đúng vậy các loại tới mình. Nước chảy về hướng đông. Mạnh hạo trầm mặt một lát, quay người đi về hướng động phủ này mật thất, mọi chỗ mật thất đi qua, đem tại đây hết thảy có thể mang đi đấy, hết thảy đều mang đi về sau, đứng ở một chỗ truyền tống trận bên cạnh. Cuối đầu nhìn mấy lần, mạnh hạo mặc dù đối với trận pháp không có nghiên cứu gì, nhưng dù sao sử dụng qua mấy lần. Giờ phút này lấy ra linh thạch đặt ở trung tâm trận pháp, không bao lâu, trận pháp hào quang cấp tốc lóng lánh. Rất nhanh truyền tống chi mang liền đem mạnh hạo, thân thể bao trùm Một tiếng ông minh quanh quẩn, chấn động toàn bộ ngọn núi, hào quang chói mắt lóe lên, rất nhanh biến mất, cùng nhau biến mất còn có mạnh hạo thân ảnh, vô tung vô ảnh. Nam vực, tử vận tông chỗ đông lai quốc, hắn biên giới vị trí một mảnh trong núi hoang, một tòa ngọn núi cao vút bên trong. Tương tự bị người mở ra một chỗ hoang phế trong động phủ giờ phút này có quan mang chấp diệu, theo tia sáng biến mất, mạnh hạo thân ảnh từ trong đó cất bước đi ra. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này hoang phế động phủ, lại nhìn một chút cái kia hơi có tàn phá, có thế còn có thể sử dụng truyền tống trận nhớ kỹ nơi này vị trí về sau, thân thể nhoáng một cái, hóa thành cầu vồng lao ra nơi đây, thẳng đến bầu trời. Đang bay ra thì trên thân thể của hắn hình như có một tầng lưu quang thoáng qua, theo hào quang dần dần biến mất. Mạnh hạo bộ dạng hồn nhiên đại biến, làn da không còn là hơi hắc, mà là trắng nõn, niên kỹ thoạch nhìn không còn là thanh niên, mà là hóa thành 16-17 tuổi, nho nhã khí tức hoàn toàn hiển lộ triệt để thay đổi bộ dáng, thậm chí còn cho người ta một loại non nớt cảm giác. Bởi vì Thái Linh kinh chuyện tình, đoán chừng Nam vực mấy cái đại tông gia tộc, đều đang tìm kiếm ta, đã như vậy, tử vận tông, ta nhất định phải lẫn vào đi vào. Vô luận là vì giải độc, vẫn là học tập luyện đan chi pháp, hay hoặc giả là tử khí đông lai. Đều phải tại đây tử vận tông bên trong đạt được trừ này Ta cũng cần một cái có đủ đại tông môn thân phận Mạnh hạo như có điều suy nghĩ trong mắt lộ ra quyết đoán Vài ngày sau, tử vận tông bên ngoài Một chỗ tu sĩ trong thành trì Thành này tên tử nguyệt cực kỳ náo nhiệt phồn hoa Có thể nói là đông lai trong nước Tu sĩ lui tới tối đa chi thành Nhất là hàng năm tháng 7 Theo tử vận tông triển khai một năm một lần đăng phách Liền khiến cho tại đây vãn lai tu sĩ thêm nữa Chẳng những toàn bộ đông lai quốc tông môn ngưng tụ Thậm chí toàn bộ Nam vực không ít tông môn, cũng đều sẽ truyền tống mà đến, tham dự đăng phách. Cái gọi là đăng phách, là tử vận tông chủ sự đăng dược đấu giá đại hội, hàng năm cái lúc này, tử vận tông bên trong số lớn đăng sư, đều đem chính mình luyện chế tương đối hài lòng đăng dược đưa vào nơi đây, đi tiến hành cuộc bán đấu giá này, chẳng những có thể dùng đạt được lợi ích, càng là trở thành mà tại luyện đang tạo nghệ lên, tại ngoại giới bộc lộ tài năng một trong phương thức, thậm chí mỗi một lần đăng phách, mà ngay cả tử vận tông chủ lô đăng sư cũng đều sẽ có không ít người tham dự vào, liền khiến cho nơi đây trình độ náo nhiệt, hấp dẫn mặt khác đại tông chú ý. dù sao chủ lô đan sư tại tử vận tông nội địa vị bất thường, thường thường những tông môn khác tốn hao số tiền lớn, cũng đều khó mà bồi dưỡng được một vị. toàn bộ nam vực chỉ có tử vận tông mới có thể bồi dưỡng được chủ lô đan sư. mà tử vận tông sở dĩ có thể trở thành nam vực đại tông đan sư tồn tại, chính cứ một nửa nguyên nhân, một nửa khác thì là thái linh kinh tàng quyển tử khí đông lai chi thuật. Cũng đang bởi vì này, liền khiến cho tử vận tông bên trong cách cục, phân chia hai đại mạch, nhất tông là tử khí mạch, nhất tông là đang đông mạch. Tử khí mạch tu hành thuộc pháp đạo tu, đang đông mạch một lòng đang đạo luyện trần, song phương hỗ trợ lẫn nhau, tương kính như tân, như thế mới thành tựu mà tử vận tông địa vị. Giờ phút này, tại một năm này tử vận tông đang phách, còn có mấy ngày muốn triển khai thời điểm tại cái này tử Nguyệt Thành ở trong, có một tên thiếu niên 16, 17 tuổi thư sinh, ăn mặc một thân văn sĩ trường bào. Đang mang theo hướng tới, tại trong thành này tâm quảng trường bên cạnh, ngẩng đầu nhìn xa xa một ngọn núi. Đó là một tòa màu tím sơn, ánh sáng tím ngập trời, giống như có thể mang nửa cái bầu trời đều nhuộm thành màu tím. Từ xa nhìn lại, cái này căn bản cũng không phải là một ngọn núi, mà là một tôm, to lớn giống như núi pho tượng. Pho tượng kia là một cái lão giả, tại cái này trước mặt lão giả, có một ngọn núi hình lò đan, còn có một cuốn rõ ràng là điêu khắc đi ra ngoài quyển trục, giờ phút này cũng đều phát ra ánh sáng tím có thể dùng nơi đây đủ để cho người nhìn một cái, rõ ràng bất phàm. Đây hết thảy, đúng vậy Tử Vận Tông Sơn môn. Đó là Tử Vận Tông Khai Tông lão tổ, đạo hiệu Ti๋n Đông chân nhân, lão nhân gia ông ta sớm đã thành tiên, lưu lại đạo thống, sinh sôi nảy nở đến nay, đã trở thành hôm nay Nam vực năm đại tông môn một trong Tử Vận Tông. Tại thiếu niên này thư sinh bên người, một cái hơn 30 tuổi gầy còn trung niên, tạc mi thử nhãn, tại thiếu niên bên cạnh cảm khái mở miệng. Hậu nhân ức hắn cho, dùng sơn làm thể. Điều khắc thành như, lão nhân gia ông ta trước mặt lò đan, đại biểu tử vận tông đang đông nhất mạch, cái kia cuốn kinh thư, tắc thì đại biểu tử khí nhất mạch, liền cùng một chỗ, hóa thành tử vận tông bàn bạc sơn môn. Đã qua môn này, vô tận chi sơn, cầu treo tương liên, tạo thành một mảnh ngoại nhân không thể thấy môn lung, chỗ đó, thì là tử vận tông chỗ. Nam tử trung niên chậm rãi mở miệng, thần sắc lộ ra tôn kính ý. Về phần hắn bên cạnh thiếu niên thư sinh, nhìn như hướng về, có thế trong mắt ở chỗ sâu trong Lại có một vệt hàng mang thoáng qua. Thiếu niên này thư sinh, dĩ nhiên chính là cải biến bộ dáng Mạnh Hạo, hắn bên cạnh gầy còn nam tử, thì là hắn ở đây vào thành về sau, tìm được có thể rất nhanh để cho người xa lạ hiểu rõ nơi đây đại biểu. Như thế Đại Tông, nếu có thể bái nhập trong đó, tất thì cuộc đời này không có tiếc núi. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, nhìn xem cái kia bàn bạc sơn môn, ngôn từ trong tràn đầy hướng tới ý. Việc này cơ hồ không có khả năng, cái này tử vận Tông rất ít chiêu thu đệ tử, coi như là tuyển nhận Cũng phần lớn là bị Đông Lai quốc gia tộc tu chân cùng với Tông Môn đề cử, còn ngoại nhân, bọn họ là không thu. Nếu thật thu lời mà nói, cái này toàn bộ Đông Lai quốc, được có bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn bái nhập tử vận Tông A, Tiểu Hữu, sắc trời này cũng không sớm, người đến cùng muốn mua chút ít vật phẩm gì, ta đây liền dẫn người đi tìm kiếm. Gầy còng nam tử vừa cười vừa nói, không cần, ta đã tìm được. Mạnh hạo miễn cười, theo trong túi trữ vật cầm ra một quả linh thạch, đưa cho gầy còng nam tử về sau có chút liền ôm quyền, cất bước hướng quảng trường bên kia quảng trường đi đến. gầy còm nam tử sửng sốt một chút, đem linh thạch này thu hồi. hắn cùng đối phương cho tới trưa, cảm thấy thiếu niên này rất là kỳ quái. chỉ là trong thành đi dạo, không nhìn tới bất luận cái gì vật phẩm, giờ phút này cũng không nghĩ nhiều. cái này gầy còm nam tử quay người rời đi, suy nghĩ còn có một buổi chiều, có lẽ còn có thể nhận được sinh ý. mạnh hạo cất bước đi tới quảng trường bên kia quảng trường, ở trong đó một gian cửa hàng bên ngoài, bước chân hắn dừng một chút. Ánh mắt đảo qua này điếm, đây là một đan lúc đang dược vườn, trong đó trên vách tường, dùng một ít phế đan, hợp thành một cái lò đan hình dáng, ở đằng kia lò đan hình dáng trung tâm, còn hợp thành một cái hình ấn ký. Ở đằng kia ấn ký ở trong, còn có bốn miếng phế đan, thoạt nhìn rất bình thường, không có gì chỗ thần kỳ, có thế mạnh hảo nhưng lại khi nhìn đến về sau, trên mặt hiện lên dáng tươi cười, đi vào một cái hẻm nhỏ, đi ra lúc, đã mang theo mũ rộng vành, ăn mặt trường bào rộng lớn cứ bước trực tiếp đi vào đan dược này rải trong, tiệm bán thuốc không lớn, giờ phút này bên trong ngoại trừ một cái tiểu nhị, không, nửa mặt khác người. Ta muốn viên thuốc này, một quả. Mạnh Hạo tay phải nhấc chỉ bàn bạc trên kệ, bày đặt một ít giá rẻ đan dược. Đám kia kế mí mắt nâng lên, nhìn Mạnh Hạo liếc, tiến lên đem cái này Mạnh Hạo chỉ đan dược lấy ra. Viên thuốc này ngưng khí năm tầng có thể dùng, giá trị 17 cái linh thạch. Hắn lời nói vừa nói xong, Mạnh Hạo đã xem đan dược cầm trong tay, nhìn cũng không nhìn, hất lên dưới Viên thuốc này thẳng đến vách tường những cái kia phế đang phát họa lò đang bích họa mà đi, trực tiếp rơi ở màn hình bầu dục ấn ký trung tâm, có thể dùng chỗ đó vốn là tồn tại bốn hạt phế đang, giờ phút này biến thành năm hạt. Làm xong những thứ này, Mạnh Hạo một lời không nói, ném linh thạch, quay người rời đi. Đám kia kế sửng sốt một chút, đột nhiên hai mắt lộ ra tinh mang, tại Mạnh Hạo sau lưng ôm quyền, thật sâu cúi đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo ở tại mà cái này tử nguyệt thành ở trong, cũng liền đợi hai ngày. Tại đây tràng tử vận tông đang phách đã tiến hành ngày đầu tiên lúc, đêm khuya, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Mạnh Hạo, bỗng nhiên mở mắt ra, theo trong túi trữ vật, lấy ra một quả đang chiếu lấp lánh ngọc giản Ngọc giản này, là một khối lệnh bài, bí hội chi bài. Tại lệnh bài kia lên, có một đồ án, như cẩn thận nhìn, có thể nhìn ra cái này đồ án đúng vậy đang dược rãi trên vách tường, những cái kia phế đang tạo thành ấn ký. Giờ phút này bên ngoài ánh trăng hàng lâm, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua bí hội lệnh bài đem hắn thu hồi hậu thân tử nhoáng một cái, ly khai nơi đây. Không bao lâu, Mạnh Hạo thân ảnh xuất hiện ở gian phòng này đang vượt cửa hàng bên ngoài, trên đầu của hắn đeo mũ rộng vành, quần áo rộng thùng thình che đậy mà thân ảnh, từ từ đi đến tiếng trước, gõ đóng cửa cửa gỗ. Cái gõ ba cái, cái kia cửa gỗ tự hành mở ra, trong đó đen kịt một màu. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, cẩn thận nhìn một chút về sau, lúc này mới cất bước trực tiếp bước vào, phản phất bước vào trong mặt nước, gần sóng quanh quẩn. Mạnh hạo trước mắt hào quang sáng ngời, không còn là trong đó, mà là xuất hiện một tòa vương phủ. Vương phủ bộ dạng, cùng mạnh hạo lúc trước lần thứ nhất chứng kiến lúc, giống như đúc, phủ nha bên ngoài, một cái lão giả hai tay nâng cùng một chỗ, bọc tại trong tay áo, tại mạnh hạo xuất hiện lúc, ngẩng đầu nhìn liếc, không nói gì. Mạnh hạo cất bước đi tới, lấy ra bí hội lệnh bài, lão giả kia một lần nữa cúi đầu. Mạnh hạo rồi mới từ kỳ thân vừa đi qua, bước vào cái này trong vương phủ. Tiếng ca múa ẩn ẩn truyền đến. Cách cục cùng Mạnh hạo lúc trước lần thứ nhất đã đến thì giống như đúc, xuyên qua thành từng mảnh hòn non bộ. Tại Mạnh hạo phía trước, xuất hiện một chỗ đình cát, bên trong có bốn người tu sĩ ngồi nghe ngắn, đều lẫn nhau che đậy mà diện mạo thân ảnh, làm cho người ta thấy không rõ chân dung. Mạnh hạo bình tĩnh bước vào nơi đây, không nhìn bốn phía chi nhân, cũng không có người nhìn hắn, ngồi ở một bên. Không lâu sau, lại có ba người đã đến, bốn phía chỉ nghe tiếng ca, không thấy vũ ảnh, có thể dùng tại đây cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Đúng lúc này, một tiếng sang sản tiếng cười truyền ra, đã thấy một cái lão giả từ đằng xa đi tới, lão giả này sắc mặt hồng nhuận phân phớt, cất bước thì đi tới nơi đây, ngồi ngay ngắn ở mà bên trên vị trí đầu não đưa. Ứng với chưa vị ý, lần này bí hội mở ra, quy củ lão phu cũng không muốn nói nhiều, các vị đạo hữu đều là bản hội thách hứa, không chỉ một lần tham dự, như vậy, mà bắt đầu đi. Lão giả nói xong, tay áo hất lên, một tôn cửu long lô xuất hiện, đã rơi vào trong mọi người mặt đất, sương mù khuết tán lúc. Mạnh hạo nhìn lão giả kia liếc. Lão giả này hiển nhiên cùng lúc trước mạnh hạo chỗ xem cũng không phải là một người, có thế ngày đó mạnh hạo tu vi cũng kém xa hiện tại, giờ phút này dùng hắn linh thức, liếc mắt liền nhìn ra lão giả này tuyệt không phải chân nhân, mà là một cổ ảo ảnh thân. Cái này bí hội rất là thần bí, địa vị cũng tuyệt nhiên không nhỏ, vô luận là thanh la tông lần kia, hay là hôm nay tại đây, cách cục đều là giống như đúc. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, tay phải nâng lên cầm ra một quả ngọc giản. Lạc ấn sau ném vào cửu long lô bên trong. Theo mọi người nhao nhao như thế, số lớn sương mù mãnh liệt mà từ lô long miệng bên trong tràn ra, thẳng đến mọi người, đem nơi đây chi nhân đều bao phủ tại mọi chỗ trong sương mù. Theo lên trước mặt thành từng mảnh hào quang xuất hiện, Mạnh Hạo từng cái nhìn lại, lập tức hai mắt chớp động, trong lúc này rõ ràng tuyệt đại đa số đều là đang dược đương phương, cũng không có thiếu dược thảo giao dịch. Đoán chừng mấy người này ở bên trong, chắc chắn Tử Vận Tông đang đông nhất mạch chi nhân, ứng với không phải đan sư mà là chủ lô đan sư. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ hắn mấy ngày này đối với tử vận tông đang đông nhất mạch, theo từng cái phương diện tìm hiểu mà không ít chuyện. Ví dụ như cái này đang đông nhất mạch đệ tử, theo dược đồng bắt đầu, sau đó là đan sư, lại sau thì là chủ lô đan sư chủ lô phân bốn màu, trong đó tử lô đan sư, bất kỳ một cái nào, đều bị toàn bộ nam vực tông môn cực kỳ trọng thị. Bởi vì một khi đã trở thành tử lô đan sư bản thân cũng có thể đi lắng nghe đan quỷ đại sư giảng đan, càng là tự động liền trở thành đan quỷ đại sư ký danh đệ tử, trừ lần đó ra, muốn trở thành đan quỷ đại sư ký danh đệ tử, chỉ có bị hắn thân điểm, một bước lên trời mới có thể. Ví dụ như năm đó đinh tính, vốn là tử khí nhất mạch đệ tử, bởi vì có đủ mà luyện đan thiên tư bị đan quỷ đại sư khâm điểm, đã trở thành hắn ký danh đệ tử, nhưng đáng tiếc thời gian không lâu, không đợi học đan, liền đi nước triệu, vẫn lạc tại mà mạnh hạo trong tay. Tới nay mới thôi. Một người duy nhất bị đan quỷ đại sư thu làm đệ tử thân truyền đấy, chỉ có một người, nàng chính là sở ngọc yên miệng có thế mặc dù nàng thân là đan quỷ đại sư thân truyền đệ tử, nhưng trên thực tế hôm nay luyện đan tạo nghệ cũng chỉ là chủ lô trình độ khoảng cách tử lô, còn cần cơ duyên. Mạnh hạo trầm tư một lát, ánh mắt theo trước mắt từng đoàn từng đoàn ánh sáng nhu hòa trong thoáng qua tay phải nâng lên một trảo, đem thuộc về hắn lạc ấn chi mang mang tới, một lần nữa khắc xuống cần thiết, lúc này mới thả ra, yên lặng chờ đợi. không bao lâu Một vệt sáng xuất hiện, người có hậu bối nghĩ bá nhập Tử Vận Tông đang đông nhất mạch trở thành dược đồng, việc này cần người dẫn tiến, ngươi lấy cái gì đến trao đổi? Mạnh Hạo hai mắt chớp động, đây chính là hắn tại Tử Nguyệt Thành bên trong tìm kiếm bí hội chỗ nguyên nhân chỗ, muốn bá nhập Tử Vận Tông, thường quy phương pháp đăng bản cũng không khả năng, cho nên hắn mới lựa chọn bí hội, nhất là hôm nay đang phách đang tiến hành, tại Mạnh Hạo phán đoán, cái này trong bí hội, tất nhiên có Tử Vận Tông chủ lô đang sư tham dự, âm thầm bán đang Dù sao tông môn càng lớn, trồng rắn lẫn lộn, khó tránh khỏi có tư tâm thế hệ, mà đang dược đã cũng có thể lén đi bán, một cái dược đồng danh ngạch nghĩ đến cũng thuộc về tại chơi được dễ dàng ở trong, dù sao đối với tại khổng lồ tử vận tông mà nói, dược đồng số lượng gần như 10 vạn, nhiều danh ngạch, thật sự là không coi vào đâu. Mạnh hạo không có lập tức trở về phục, mà là chờ đợi, cho đến hai nén hương đi qua, lại không người hỏi ý về sau. Mạnh Hạo lúc này mới cùng lúc trước truyền đến tin tức chi nhân thương lượng đứng lên trong lúc phán đoán thật giả, thăm dò lẫn nhau, những thứ này đối với Mạnh Hạo mà nói không xa lạ gì. Không lâu sau, hai người đạt thành ước định, Mạnh Hạo dùng một cây theo khảo sơn lão tổ trong động phủ lấy được dược thảo, đổi lấy một cái dược đồng danh ngạch, hai người giao dịch về sau, Mạnh Hạo tại đây nhiều hơn một cái ngọc giản. Ngọc giản này là màu xanh, trên đó điêu khắc một cái lò đan. Trận này bí hội đến nơi này, đã không sai biệt lắm khâu cuối cùng. Theo bốn phía sương mù khí tiêu tán, theo mọi người hóa thành cầu vòng từng cái rời đi, đem làm Mạnh Hảo bước vào màn sáng lúc, xuất hiện ở tử Nguyệt thành một chỗ góc hẻo lánh ở bên trong, hắn cúi đầu nhoáng một cái, rất nhanh biến mất. Sau ba ngày, tử vận Tông Sơn môn xuống, hóa thân 16-17 tuổi, như như thư sinh Mạnh Hảo, mang theo thấp thỏm biểu lộ, khẩn trương trong tồn tại cung kính, đem trong tay thẻ ngọc màu xanh, đưa cho trước người một thân hình hơi mập nam tử trung niên. Nam tử này ăn mặc một thân đạo bào khóe miệng xúc lấy râu ri, nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, lại nhìn một chút trong tay ngọc giản, đã kìm giữ đề cử chi giản, có thể thu ngươi trở thành ta Tử Vận tông dược đồng, bất quá trở thành dược đồng, cần đi qua chân ngôn quan, hôm nay coi như ngươi ở bên trong, tổng cộng có tam người tay cầm ngọc giản muốn bái nhập tông môn, đi thôi, nếu các ngươi lòng dạ khó lường, chân ngôn trên cầu sinh tử tuyệt. Nam tử này tu vi tại ngưng khí 78 tầng bộ dạng, nói xong tay áo hất lên, đi tại phía trước. Mạnh Hạo chỗ chân núi Đúng vậy cái kia lò luyện đang chi sơn, ở chỗ này có thể xa xa chứng kiến tím đông chân nhân bàn bạc pho tượng, theo trung niên nam tử kia, hai người theo đường núi, đến mà giữa sườn núi lúc, tại mạnh hảo phía trước xuất hiện một cái cầu dây, này kiều lung lay, lan tràn trong tầng mây, chỉ có thể ẩn ẩn chứng kiến xuyên qua cái kia tím đông chân nhân pho tượng, nơi cuối cùng, là pho tượng kia sau lưng, một tòa mây mù lượng quanh đỉnh núi, dưới cầu, thì là vực sâu, một khi ngã xuống, như không hiển lộ tu vi, chắc chắn phải chết. Tại cách đó không xa cạnh cầu, giờ phút này đứng đấy một người tu sĩ, tu sĩ này ước chừng hơn 30 tuổi, vẻ mặt ngây ngô, hắn đứng phía sau hai người thiếu niên, đều là 15-16 tuổi niên kỷ một nam một nữ, giờ phút này đều mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua cái kia làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại cầu dây. Béo tu sĩ mang theo mạnh hảo đi tới gần, đánh cho cái hà hơi. Ba người các ngươi đi đến này kiều, như không hài lòng, tự nhiên có thế bình an đi đến cuối cùng, đến đó ở bên trong. Coi như là trở thành ta tử vận tông dược đồng, như tồn nhị tâm, trên đường là người đã chết, bao nhiêu năm rồi đã vô số. Béo tu sĩ nói xong, liền không để ý tới nữa mạnh hạo bọn người. Cái kia mặt không thay đổi tu sĩ, cũng hai mắt nhắm nghiền Mạnh hạo nhìn thoáng qua cầu treo, không chần chờ cất bước tiến về phía trước một bước đi đến, sau lưng hắn, thiếu niên kia nam nữ nhau nhau cắn răng dưới, đi theo phía sau. Này kiều vừa bước lên, lập tức lay động, mạnh hạo thở sâu, cất bước đi thẳng về phía trước cho đến đã đi ra lò đan sơn, đi tới giữa không trung lúc cuồng phong gào thét, có thể dùng này kiều lay động mạnh liệt hơn. đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng than nhẹ từ từ truyền đến, cái này thở dài thanh âm theo mạnh hạo bên tai thổi qua lúc để cho mạnh hạo tâm thần chấn động. trong đầu hắn tại đây một cái chớp mắt lại xuất hiện vô số tạp niệm, những tạp niệm này bên trong ẩn chứa hắn nghĩ bái nhập tử vận tông đủ loại mục đích, giống như không bị khống chế hiện lên, có thể tùy ý bị người tìm đọc như vậy. nhưng vào lúc này Bỗng nhiên mạnh hạo trên thân, thuộc về bị đống biến hóa chi lực cái kia một đám khí tức, trong giây lát hiển lộ, lại trực tiếp đem mạnh hạo hiện ra những tạp niệm này đè ép xuống, đúng lúc này, mạnh hạo rõ ràng cảm nhận được giống như có một đạo vô hình ánh mắt, theo cái kia tím đông chân nhân pho tượng thượng truyền đến, đã rơi vào trên người của mình, như đang thẩm vấn tra. Mạnh hạo bên trong hơi động lòng, ở đằng kia chút ít tạp niệm bị đè xuống đồng thời, cố gắng suy nghĩ giống như đối với học tập luyện đang khắc thử, đối với bái nhập tử vận tông hướng tới. Cùng với kỳ đại chi ý, đủ loại suy nghĩ không ngừng mà xuất hiện. Vô hình kia ánh mắt tại Mạnh hạo trên thân quét qua, dừng lại ước chừng hơn 10 tức về sau, lúc này mới rời, nhìn về phía phía sau hắn thiếu niên kia hai người. Mạnh hạo để cho mình sắc mặt trắng mệt một tí tiếp tục tiến lên lúc, phía sau hắn truyền đến hết thảm một tiếng. Cô gái kia không ngại, có thế thiếu niên lại cả người trực tiếp từ nơi này cầu dây bên trên ngã xuống, thẳng đến phía dưới mà đi. Một cổ trúc cơ sơ kỳ tu vi lập tức theo trên người thiếu niên bộc phát. Có thế cơ hồ vừa mới xuất hiện, thân thể của thiếu niên này liền chấn động mạnh, lộ ra hoảng sợ, tu vi của hắn rõ ràng nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, như thật sự đã trở thành phàm nhân, thẳng đến vực sâu. Mạnh hạo thở sâu, để cho thân thể của mình rung rẩy, thần sắc lộ ra kiên quyết đồng thời, cũng lộ ra sợ bộ dáng, có thế lại cắn răng thẳng đường đi tới, trong lúc vô hình kia ánh mắt, tổng cộng xuất hiện 9 lần, một lần sau một lần ngóng nhìn thời gian dài lâu, cho đến mạnh hạo đi qua tiếng đông chân nhân pho tượng, đi ra cầu treo. Bước lên chỗ này tại tử vận tông bên trong sơn môn, thứ trên một ngọn núi lúc, hắn biết rõ, chính mình thành công. Ở trước mặt của hắn, có một lão giả, lão giả này ăn mặc trường sam màu xanh, đứng ở nơi đó, lại có một cổ đang dược hương khí theo kỳ thân thượng tán ra, rất là nồng đậm. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn mạnh hảo liếc, nhẹ gật đầu, có thế theo chân ngôn trên cầu đi qua chi nhân, mặc dù là có mục đích khác, có thế thực sự thông qua được khảo nghiệm, này cầu dây nhìn như tầm thường. Nhưng trên thực tế nhưng lại đang đông nhất mạch bao nhiêu năm rồi, thảo nghiệm nhập môn đệ tử nơi mấu chốt, phàm là bị tán thành, cũng có thể nhập môn. Tên gọi là gì? Phương 1. Mạnh hạo mang trước khẩn trương, vội vàng cúi đầu mở miệng. Lão Phu là đang đông nhất mạch thuốc mà chấp sự từ thần, phụ trách sở hữu tất cả mới vào tông dược đồng miệng bái nhập tử vận tông đang đông nhất mạch, là vận mệnh của ngươi, dược đồng là đang đông nhất mạch trụ cột, bất kỳ một cái nào chủ lô đan sư, đều là từ đan sư tấn chức, mà đan sư thì là theo dược đồng trúng tuyển nhổ ngày sau có thể trở thành hay không được người tôn kính chủ lô đan sư liền xem cá nhân đích cơ duyên cùng thiên tư rồi lão giả nhàn nhạt mở miệng thì mạnh hạo sau lưng cô gái kia run rẩy cũng rốt cục tiến đến đứng ở mạnh hạo bên người giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi thôi đến nơi này về sau nơi đây này tông chính là của các ngươi gia lão giả mỉm cười trong thần sắc nhiều hơn một vòng hiền lành tay áo hất lên một cổ nhu trì hoảng làn gió xuất hiện vòng quanh mạnh hạo cùng thiếu nữ theo lão giả thẳng đến phía trước mà đi một đường xuyên qua nhất sơn sơn mạnh hạo thả mắt nhìn đi toàn bộ tử vận tông dãy núi vô số càng có số lớn sơn cốc trong đó điêu lan ngọc thế giống như tiên cảnh tại đây sau này sẽ là bên ta một cái thân phận này cần lâu dài tồn tại tông môn mạnh hạo nhìn phía dưới hết thảy hai mắt lộ ra một vòng tinh mang đang nhìn xem bỗng nhiên mạnh hạo thần sắc có chút cổ quái hắn nhìn thấy mà tại phía dưới trong một vùng sơn cốc Trong lầu cát có một chỗ đất trống, cái kia trên đất trống, bị người đâm vào một bả thiết thương. Thương này, để cho Mạnh Hạo cảm thấy có chút quen mắt. Không bao lâu, lão giả mang theo Mạnh Hạo cùng thiếu nữ, xuất hiện ở trong một vùng sơn cốc, nơi đây rất lớn, mọi chỗ lầu cát mọc lên san sát như rừng, xa xa cũng không có thiếu khu vực trồng phần đông dược thảo. Mới vừa đến đến, Mạnh Hạo liền nghe thấy được trận trận mùi thơm ngát khí tức. Nơi đây còn có rất nhiều thiếu niên, cả đám đều ăn mặc màu vàng nhạt áo ngắn, có tại ngắt lấy dược thảo. Có thì còn lại là cầm ngọc giảng minh tư khổ tưởng, còn có một chút, đang hướng về phía trời chiều dơ bàn tay lên, biểu lộ rất nghiêm túc nhìn qua trong lòng bàn tay một ít dược thảo quỷ dị lay động. Mây trắng đến, lão giả hàng lâm về sau, tay áo hất lên, mở miệng truyền xuất ra thanh âm, sự xuất hiện của hắn, lập tức để cho bốn phía những thiếu niên kia nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Tại phát hiện lão giả về sau, toàn bộ đều thần sắc lộ ra cung kính, ông quyền cúi đầu, nguyên một đám đầu không cao, ướp chừng hơn 30 tuổi thanh niên. Giờ phút này đang nhanh chóng theo một chỗ trong lầu cắt chạy ra, thẳng đến lão giả, rất nhanh sẽ đến mà phụ cận. Từ đại sư triệu hoán loại nhỏ, có gì phân phó, cái này trong tông môn mọi chuyện, loại nhỏ đều có thể có biện pháp đi cho lão nhân gia ngài làm. Thanh niên này vẻ mặt a du ý, liền vội mở miệng. Hắn vừa mới dứt lời, lão giả liền vừa trừng mắt. Hai người này là vừa bái nhập tông môn dược đồng, ngươi thông báo một chút, dẫn bọn hắn thứ thủ mà lệnh bài công pháp miệng, lão giả nói xong. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạnh hạo cùng cô gái kia, khẽ gật đầu, động viên một phen, lúc này mới hóa thành cầu vòng rời đi. Chờ lão giả rời đi, bốn phía thiếu niên cả đám đều không để ý tới nữa, tiếp tục làm lấy lẫn nhau chuyện tình, đối với Mạnh hạo tại đây, không có ác ý, cũng không có thiện ý, mà là rất bình tĩnh. Như vậy tông môn, để cho Mạnh hạo nhất thời còn có chút không thích ứng, hắn thói quen kháo sơn tông bên trong sinh hoạt, giờ phút này tiếp xúc thứ hai cái tông cửa, nội tâm có chút cảm khái. Bái kiến bạch sư huynh, mạnh hạo bên người thiếu nữ, giờ phút này nhẹ giọng mở miệng, hạ thấp người hướng về kia mây trắng đến cuối đầu. Vừa rồi không có trưởng bối tại, không cần đã bái. Mây trắng đến cười ha ha một tiếng, mắt nhìn mạnh hạo, lại nhìn một chút cô gái kia. Hai người các ngươi tới không khéo, tông môn dược đồng đa số đi làm việc sống đang phát rồi, hôm nay những người còn lại không nhiều lắm, cũng liền nhìn không ra náo nhiệt, bất quá không có sao, có ta lão bạch tại, bao quản các ngươi sẽ rất nhanh hiểu rõ chúng ta tử vận tông. Tới tới tới, ta mang bọn ngươi đi bộ một chút, quen thuộc quen thuộc tại đây miệng, mây trắng đến mở miệng cười, hỏi ý mà lẫn nhau danh tự về sau, mang theo mạnh hạo cùng cô gái kia, đi thẳng về phía trước. Muốn nói chúng ta tử vận tông đang đông nhất mạch, cái kia cũng lớn đi, như vậy đang tốt, khoảng chừng 100, mỗi cái dung nạp gần ngàn dược đồng, ngày bình thường gieo trồng dược thảo, lưu vào trí nhớ dược tính, thỉnh thoảng còn phải ra ngoài hái thuốc, toàn bộ nam vực, ai mệt nhất, chúng ta tử vận tông dược đồng mệt nhất miệng. Mười vạn dược đồng, tuy nói có tất cả chỗ công, nhưng trên thực tế mỗi một chủng sống đều phải sẽ làm, phải nhớ mười vạn dược thảo, muốn thiện nuôi các loại thảo dược, càng phải phân ra thời gian tu hành, bằng không thì không thể thôi phát thuốc linh, các ngươi a, về sau sẽ hiểu. Chúng ta dược đồng, chính là con của gì ghẻ đấy, trừ phi có thế trổ hết tài năng trở thành đan sư, cái kia có thể chính thức học tập luyện đan rồi, hơn nữa đã thành đan sư về sau, sẽ có nội môn đệ tử qua tới mời đi luyện đan, dựa theo quy củ tông môn. Mỗi lần luyện đan đều phải cho chúng ta báo thù lao, đó mới là ngày tốt lành. Đáng tiếc, 10 vạn dược đồng, ai không muốn trở thành đan sư. Có thế toàn bộ tông môn đan sư cũng cũng chưa tới 1.000 người, khó a? Mây trắng này đến ngữ tốc rất nhanh, mang theo mạnh hạo cùng cô gái kia, vừa nói, vừa đi ra thành từng mảnh sơn cốc. Nhìn đến đây đến sao, nơi đây là đan sư mới có thể ra vào địa phương, chúng ta liền chớ đi vào. Tại đây, là tử khí nhất mạch khu vực, bất quá không phải nội môn, mà là ngoại môn chỗ. Mây trắng mà nói, đã mang mạnh hạo hai người bước vào đến mà phía trước một vùng thung lũng, trên đường gặp không ít tử vận tông tử khí nhất mạch tu sĩ, mỗi một cái đều là ngoại môn đệ tử, khi nhìn đến mây trắng lúc đến, đều nguyên một đám lộ ra khách khí bộ dáng, giống như mây trắng này đến tại trong tông môn, rất có sức ảnh hưởng bộ dạng. Mạnh hạo vội ho một tiếng, định nọc một câu về sau, mây trắng đến lập tức cao hứng, phải biết rằng ta thế nhưng mà trong tông môn bách sự thông, ít có ta không thể làm sự tình. Về sau phương sư đệ ngươi có phiền toái gì, liền tới tìm ta, sư huynh giúp ngươi giải quyết. Đang nói, bỗng nhiên mây trắng đến bước chân dừng lại, nhấp chỉ phía trước trong sơn cốc, nơi đó có một cây thiết thương, bị xanh xanh đâm xuống mặt đất ở trong. Cái này thiết thương đều đã uống lượng, thượng diện gió tát mưa xa đấy đã mọc đầy tú tích. Chứng kiến cây thương kia có hay không, trong lúc này thế nhưng mà có một câu chuyện cũ miệng, mây trắng đến vốn là nhìn chung quanh, lúc này mới nói khẽ với Mạnh hạo cùng cô gái kia mở miệng Mạnh hạo thần sắc cổ quái, lúc trước hắn trên bầu trời liền thấy qua, vừa rồi bước vào sơn cốc này lúc, thứ liếc mắt liền phát hiện cái này thiết thương, giờ phút này vội ho một tiếng, thần sắc giả ra cảm giác hứng thú bộ dáng Biết rõ ai vậy thả ở chỗ này hay sao? Là chúng ta tông môn ngô đinh thu trưởng lão, truyền thuyết tại 10 năm trước, một cái giả hắc phong cao thời gian, ngô trưởng lão mang theo ngập trời phẫn nộ trở về, trong tay cầm cái thanh này trong truyền thuyết trôi qua thiết thương, trực tiếp tại giữa không trung một chưởng vung rơi. Đêm thương này ổn định ở tại đây. Khi thì còn truyền ra thanh âm, nói để cho tử vận tông ngoại môn đệ tử, muốn nhớ rõ cái này thiết thương sĩ nhục, nguyên một đám đừng mỗi ngày ngu dốt phải chết, như vậy ngu dốt xuống dưới, không bằng thật sự đi chết đi. Mây trắng đến thấp giọng mở miệng, thanh âm rất nhỏ, có thế lại nói được sinh động như thật, nghe cô gái kia trợn to mắt. Mạnh hạo thì là theo bản năng lại ho khan một tiếng. Cái này thiết thương có lai lịch ra sao? Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. Lai lịch. Hắc hắc. Lai lịch lão đại rồi, truyền thuyết tại 10 năm trước, có một bầy ngoại môn đệ tử đi tham gia tấn chức nội môn thảo nghiệm, kết quả ở đằng kia tràn đầy hung hiểm địa phương, gặp một cái người tà ác, người này rõ ràng đem như vậy một bả thiết thương, bán cho lúc ấy cái kia một đời trong đệ tử ngoại môn, hai cái người mạnh nhất, hơn nữa là bán ra một cái tán gia bại sản, cái kia hai người đệ tử toàn bộ tài sản đều lấy ra, thậm chí còn thiếu bên người không ít đồng môn linh thạch, lúc này mới đem cái thanh này thiết thương cho rằng bảo bối như vậy mua đi. ai Bọn hắn trước đây ít năm, mới đưa thiếu linh thạch trả hết, việc này để cho lúc ấy dẫn đội ngô trưởng lão giận dữ, cho rằng là sĩ nhục lớn lao miệng các ngươi nói người này tà ác đi. Mây trắng đến cảm thán liên tục, lại tà ác như thế, thật sự hơi quá đáng. Thiếu nữ nghe được trợn mắt há hốc mồm, nàng xem mắt thiết thương, vật ấy thấy thế nào, cũng chỉ là tầm thường phàm vật, nàng nghĩ mãi mà không rõ cái kia hai cái ngoại môn mạnh nhất đệ tử, tại sao lại tốn hao như thế một cái giá lớn mua được. Mạnh hạo rất là chột dạ. Lập tức mây trắng đến nhìn mình, vội vàng vẽ mặt nghiêm túc gật đầu. Người này vô cùng tà ác, loại chuyện này làm cho người ta tức lộn ruột. Mạnh Hạo lập tức mở miệng, tỏ vẻ nhận đồng quan điểm. Trên thực tế tại Tống Gia chứng kiến Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống Lúc, Mạnh Hạo cũng đã đoán được, chuyện năm đó, đối với hắn hai người đã kích cùng ảnh hưởng, đến nay vẫn còn ở đó. Có thế như thế nào cũng không nghĩ tới, ảnh hưởng này đã bị lan tràn tới toàn bộ tử vận Tông Cửa. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo bỗng nhiên đối với Thiên lữ hai người cực kỳ đồng tình cũng liền hiểu hai người ngày đó tại tống gia đối với chính mình cắn răng nghiến lợi phẫn nộ cái thanh này thương dựng thẳng ở chỗ này trở thành một giáo huấn làm cho sở hữu tất cả tử vận tông ngoại môn đệ tử đều vững vàng nhớ kỹ chuyện này mây trắng đến lắc đầu cảm khái cái kia bán đi cái thanh này thương người là ai vậy thiếu nữ lòng hiếu kỳ mạnh hơn người này tên là mạnh hạo mạnh hạo ngươi biết chưa gần đây nam vực đều truyền ra tống gia con rể thái linh kinh truyền nhân Sở sư tỉ chuyện xấu chi hữu. Mây trắng đến vội vàng thấp giọng mở miệng. Mạnh hạo. Thiếu nữ sững sờ. Nhỏ giọng một chút. Cái tên này tại tử vận tông, đó là cấm kỵ, không người dám lớn tiếng đi nói. Mây trắng đến vội vàng nói. Mạnh hạo ở một bên, càng phát trục dạ đứng lên liên tục ho khang, hắn đột nhiên cảm giác được mình lựa chọn tử vận tông, có lẽ thực sự không phải là một cái lựa chọn chính xác. Đúng lúc này, thần sắc hắn khẽ động, đã thấy xa xa một đạo trường hồng cấp tốc mà đến Nháy mắt liền tới gần nơi đây, hóa thành một thanh niên, thanh niên này thần sắc âm trầm, ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mây trắng đến, người này, đúng vậy thiên thủy ngân. Mây trắng đến, ở chỗ này làm gì, còn không đi. Mây trắng đến thân thể rung một cái, trên mặt bài trừ đi ra a du ý. Ngàn sư huynh, ta là dẫn hai cái dược đồng đến quen thuộc tông môn, lúc này đi, lúc này đi. Nói xong, hắn vội vàng cầm lấy mạnh hạo cùng cô gái kia, mau chóng rời đi. Nhìn thấy không? Hắn chính là lúc trước mua xuống cái thanh kia thiết thương hai người một trong, các ngươi về sau ở trước mặt hắn, có thế tuyệt đối đừng đề mạnh hạo hai chữ, bằng không mà nói, hắn sẽ nổi giận nổi giận đấy. Còn có, các ngươi về sau như là đã ra tông môn lịch lãm rèn luyện, một khi gặp được được kêu là làm mạnh hạo chi nhân, nhất định phải cẩn thận, người này gian trá không cùng. Mây trắng tới kéo lấy hai người rời đi, rất nghiêm túc dặn dò. Thiếu nữ há hốc mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất nhanh sẽ gật đầu. Hiển nhiên là một mực nhớ kỹ lời nói này Mạnh hạo nội tâm cười khổ Hắn bỗng nhiên đã minh bạch ngày đó tại tống gia Những tử vận tông đó đệ tử đang nghe chính mình danh tự về sau Vì sao rõ ràng chính mình không biết bọn hắn Có thế đều nguyên một đám xem ánh mắt của mình Tràn đầy cảnh giác Mạnh hạo danh tự Tại chúng ta tông môn Là cấm kỵ Các ngươi muốn nhớ lấy nhớ lấy Tốt rồi Ta mang bọn ngươi cứ thủ công pháp cùng thân phận lệnh bài Sau đó an bài chỗ ở Mây trắng đến lần nữa dặn dò Lúc này mới mang theo đem mạnh hảo danh tiếng coi là mạnh hổ thiếu nữ, còn có nội tâm liên tục cười khổ mạnh hảo chính chủ, hướng về xa xa đi đến. Các ngươi có thế bái nhập tử vân tông, cũng đều là phụ cận gia tộc tu chân chi nhân, lẫn nhau đều có tu vi nội tình, có thế phải nhớ kỹ, thân là dược đồng. Các ngươi học cái thứ nhất thuật pháp, cũng chính là dược đồng trong người cuối cùng công pháp. Này thuộc tên tử vân linh, cái này thuật pháp có thể cho một ít thường gặp dược thảo, dùng bản thân linh khí là tẩm bổ, thôi phát thuốc linh. Căn cứ bất đồng tu vi, căn cứ thuần thuộc trình độ, thôi phát hiệu quả cũng bất đồng. Mây trắng mà nói, đã mang mạnh hạo cùng cô gái kia, đi tới lại trong một vùng sơn cốc, nơi đây rõ ràng người nhiều hơn không ít, lớn như vậy sơn cốc, có mấy trăm người tồn tại, phần lớn là tại bốn phía quanh chân ngồi tĩnh tọa, trên bàn tay đều riêng phần mình có dược thảo đang đung đưa, như chậm trì hoãn sinh trưởng. Tại những người này phía trước, có một rõ ràng địa vị muốn công cao không ít nam tử trung niên, đang vẻ mặt nghiêm túc, hướng mọi người giải thích công pháp. Nâng tay lên trong bàn tay, thình lình có một cây dược thảo nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh sẽ trọn vẹn cao hơn hai thước. Mạnh hạo ánh mắt đảo qua bốn phía, nhất là nhìn về phía những người này trong tay dược thảo, trong mắt dần dần lộ ra kỳ dị chi mang, đi theo mây trắng đến đi tới núi này có vị trí trung tâm, tại đó có cái ông lão tóc xám, lão giả này bề ngoài bình thường, tu vi không hiện, giống như nhắm mắt mê mang, mây trắng đến phản phất thói quen, tự hành tiến lên giúp đỡ, lạc ấn thân phận, lấy lệnh bài cùng túi trữ vật về sau. Mạnh hạo cùng thiếu nữ. Đều riêng phần mình lấy được một quả thẻ. Ngọc màu tím. Hai người các ngươi đều thử một chút. Cái này thuật pháp rất đơn giản, ứng với có thể rất nhanh thô sơ giản lược học được. Sau đó ở chỗ này tiến hành lần thứ nhất thôi phát. Điều rất trọng yếu này, khảo nghiệm luyện đang tư chất, là muốn ghi chép lại đấy. Tại mạnh hạo cúi đầu nhìn về phía ngọc giảng lúc, mây trắng đến nghiêm túc mở miệng. Lời nói này vừa ra, được kêu là làm trần linh thiếu nữ, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương rất là chăm chú nhìn trong tay ngọc giản được phép nàng tư chất không tầm thường lại đang nhìn ướt chừng hơn 10 tức về sau liền tay phải tràn ra mà ánh sáng tím bạch vân lai hai mắt sáng ngời trần sư muội không tệ a nhanh lấy ra dược thảo trần linh vội vàng mở ra túi trữ vật đem bên trong dược thảo hạt giống lấy ra cầm tại trong lòng bàn tay lúc gương mặt chăm chú theo công pháp thôi phát nàng tay phải tử khí càng ngày càng đậm thẳng cho tới cực hạn kiệt lực lúc loại này tử lại xuất hiện nhúc nhích khai xuất tam diệp mầm non Một màn này, bốn phía có không ít người đều chú ý tới, nhau nhau đem ánh mắt rơi vào thiếu nữ tại đây, cái này Trần Linh giờ phút này sắc mặt hồng nhuận phân phớt, nội tâm càng thêm kích động, thần sắc lộ ra hưng phấn ý, mang theo chờ mong, nhìn về phía Bạch Vân Lai. Lần đầu thôi phát có thể lái được tam dịp mầm non, loại tư chất này coi như không tệ, Trần Linh sư mùi, dựa theo cá nhân ta một ít tính toán, ngươi có chừng một thành khả năng, tương lai có thể trở thành đan sư. Bạch Vân Lai gương mặt hâm mộ, cảm khái nói ra Hiển nhiên có thể khai ra tam diệp tại 10 vạn dược đồng ở bên trong, cũng là không thấy nhiều. Lời nói ở giữa, Bạch Vân Lai liền tranh thủ cái này lần đầu thôi phát thành tích, ghi chép lại. Đúng lúc này, ngươi, đến bổn tọa tại đây đến, gia nhập ớt một tam cốc. Một cái trong bình tĩnh mang theo thanh âm uy nghiêm, từ không xa chỗ cái kia đang tại cho mọi người giảng giải công pháp nam tử trung niên trong miệng từ từ truyền đến. Trung niên nam tử này thần sắc không giận tự uy, nhìn thoáng qua trần linh. Tử vận tông đang đông nhất mạch, mười vạn dược đồng phân giác, bính đinh bốn khu vực, phàm là có thể đi vào ức cốc, đều là tư chất không tầm thường thế hệ, Trần sư muội còn không mau đi chu sư thuốc chỗ đó, vận mệnh của ngươi đã đến. Bạch Vân Lai vội vàng thấp giọng mở miệng, cái này gọi là Trần Linh thiếu nữ, mang trước khẩn trương cùng kích động, tranh thủ thời gian chạy tới. Phương sư đệ, nhìn ngươi rồi. Bạch Vân Lai uy khái nói, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo giờ phút này ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ. Ngọc giản này bên trên công pháp rất đơn giản, nhưng tác dụng lại cực kỳ kỳ dị, lại có thể thôi phát một ít thảo dược thuốc linh, này thuộc nói lớn chuyện ra, có thể nói tạo hóa, ứng với chỉ có một chút đơn giản dược thảo, mới có thể dùng loại phương pháp này đến thôi hóa, dùng bản thân linh khí tẩm bổ dược thảo sinh trưởng, chỉ là liền tính rằng như thế, công pháp này cũng cực kỳ kinh người, không biết tử vận tông là như thế nào phòng ngừa này thuật truyền ra bên ngoài, mạnh hạo trầm ngâm ở giữa, lấy ra trong túi trữ vật thuốc loại đặt ở trong lòng bàn tay ngóng nhìn một lát sau lập tức dựa theo ngọc giảng ghi chép công pháp triển khai thôi hóa hắn trong thân thể có hai mảnh đăng hải cái thứ nhất tự nhiên là hắn năm tòa hoàng mỹ đạo đài mà thứ hai cái thì là tại đến tử vận tông trước mạnh hạo dựa theo thái linh kinh thủ đoạn một lần nữa mở ra thứ hai tòa đăng hải hôm nay hiển lộ tại ngoại tu vi đúng vậy thứ hai tòa đăng hải khí tức giờ phút này theo tâm niệm vừa động lập tức mạnh hạo tay phải ánh sáng tím nháy mắt lóng lánh cái này lóng lánh trình độ. Lại ngay từ đầu liền hoàn toàn đã vượt qua Trần Linh trước hào quang. Theo tia sáng xuất hiện, mạnh hạo trong lòng bàn tay thuốc loại, cấp tốc nhúc nhích một lá, hai lá, tam diệp. Lại thời gian trong nháy mắt, trực tiếp khai xuất thất diệp. Cùng lúc đó, mạnh hạo trong tay ánh sáng tiến, dĩ nhiên chói mắt, hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, trực tiếp liền đem nơi đây tất cả dược đồng toàn bộ chấn nhiếp, có thể dùng ánh mắt mọi người, lập tức đều ngưng tụ ở mạnh hạo tại đây. Cái kia từng tia ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, mang theo rung động. Càng không có biện pháp tin, cái kia trước khi giảng giải công pháp nam tử trung niên, giờ phút này hai mắt mảnh liệt mà trợn to, trực câu câu nhìn qua Mạnh hạo hắn bên cạnh Trần Linh, tắt thì hoàn toàn ngẩn người. Còn có Bạch Vân Lai, hắn dùng sức dụi dụi con mắt, há hốc mồm, cả người ngẩn ở tại chỗ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Mạnh hạo tay phải ánh sáng tím bên trong thuốc trồng lên, giờ phút này Mạnh hạo tại lần thứ nhất triển khai công pháp này nháy mắt. Cả người hắn xa vào đến mà một loại trạng thái kỳ dị ở bên trong, phản phất bản thân đã trở thành đại địa, mà thuốc này loại tắc thì thành vì trên người mình một bộ phận. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, để cho mạnh hạo đắm chìm trong bên trong đồng thời, thuốc loại khai xuất thứ tám lá, đệ cửu lá, cho đến vịt một tiếng, thuốc này loại rõ ràng hoàn toàn sinh trưởng, xanh biếc mầm non cấp cốc lan tràn, chuyển dưới mắt liền cuốn quanh ở mà mạnh hạo trên tay phải. Bạch vân lai sau lưng lão già tóc bạc, vốn là một mực từ từ nhắm hai mắt. Giống như tại chớp mắt, giờ phút này cũng mở ra hai mắt, lộ ra một vòng tan thương chi mang đồng thời, cũng đang nhìn mạnh hạo, hai mắt dần dần lộ ra tinh mang, nếp nhăn trên mặt giống như nở rộ. Đây cũng không phải là tại khai ra mầm non, cái này dĩ nhiên là hoàn chỉnh sinh trưởng, theo thanh âm truyền ra, mạnh hạo tâm thần chấn động, cả người theo cái kia trạng thái kỳ dị ở bên trong tỉnh lại, hắn hai mắt lóe lên, ám cao mày, lần đầu đã đến giống như này lộ ra tài năng trẻ, không phải hắn chi nguyện, thật sự là trước kỳ dị trạng thái. Để cho hắn không có cảm giác được đắm chìm trong đó, cái này mới đưa đến như thế. Hắn không chút do dự, sắc mặt lập tức hiển lộ tái nhợt, trong thân thể tu vi khô kiệt, trong tay dược thảo theo linh lực giảm bớt, chậm rãi héo rũ xuống, cuối cùng nhất hoàn toàn chết héo, theo mạnh hạo trong tay tróc ra. Mạnh hạo hô hấp dồn dập, lui về phía sau vài bước, thần sắc lộ ra mờ mịt. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. bạch vân lai mộng, hắn ở đây tử vận tông nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua có người lần thứ nhất thôi phát lại có thể làm được kinh người như thế chi màng. Giờ phút này nhìn về phía Mạnh hạo lúc, như xem yêu nghiệt. Bốn phía mặt khác dược đồng, cũng đều nguyên một đám nội tâm hoảng sợ. Một màn này đã bị vượt ra khỏi hắn đám bọn chúng tưởng tượng. Trung niên kia nam buổi trưa càng là hô hấp dồn dập, nhìn về phía Mạnh hạo ánh mắt, lộ ra lửa nóng. Cái này, Mạnh hạo chần chờ một chút, hình như có chút ít sợ hãi, không phải nói cái gì. Đúng lúc này, Bạch Vân Lai sau lưng lão giả bỗng nhiên đứng lên, một bước dưới. Lại trực tiếp xuất hiện tại mạnh hạo bên người, tay phải nâng lên một phát bắt được mạnh hạo đít cổ tay, linh lực trực tiếp bộc phát, dũng mãnh vào mạnh hạo trong thân thể, phải đi kiểm tra. Nhưng kia cầu dây lực vô hình đều không thể ra ra mạnh hạo đến tột cùng, lão giả này sao có thể nhìn ra mánh khóe, hắn nhìn thấy đấy, chỉ là mạnh hạo thứ hai đang hải, thấy, chỉ là ngưng khí 6-7 tầng tu vi chi lực. Mà ngay cả đan hải nhan sắc, cũng đều không thể phát giác, hết thảy tại bị đống kinh khủng kia biến hóa chi lực xuống, tại lão giả này nhìn lại sở hữu tất cả đều là bình thường. hồi lâu, lão giả buông lỏng tay ra, nhặt lên mặt đất héo rũ dược thảo, cẩn thận lại quan sát một phen, quay đầu nhìn qua mạnh hạo, trong mắt dần dần không còn là xem kỹ, mà là lộ ra tán thưởng chi mang. loại giáp tư chất đem làm vào giáp nhất cốc. lão giả nói xong, trên mặt tươi cười, vỗ vỗ mạnh hạo bả vai về sau, cầm héo rũ dược thảo, thân thể nhón một cái thẳng đến bầu trời mà đi. theo hắn ly khai, cả cái sơn cốc lập tức sôi trào lên. loại giáp tư chất. Khó trách người này có thể thôi hóa kinh người như thế. Loại tư chất này cơ hồ là nhất định có thể trở thành đan sư, có bao nhiêu năm không thấy được rồi. Không đúng, ta trước khi cũng nghe qua loại giáp tư chất, có thế tự hồ cũng không có người này như vậy yêu nghiệt a rõ ràng trực tiếp thôi hóa trưởng thành. Theo bốn phía chi thanh âm của người, Bạch Vân Lai vội vàng đi đến mạnh hảo bên người, thần sắc vấn chấn. Phương Sư Đệ, về sau tại trong tông môn, còn nhiều hơn nhiều chiếu cố a ngươi lại có loại giáp tư chất, có thể hay không nghĩ sai rồi. Mạnh hạo chần chờ một chút, không có khả năng, Vương trưởng lão tự mình trắc ra, sao có thể phạm sai lầm, lão nhân gia ông ta lúc này đoán chừng cầm dược thảo đi tìm các trường lão khác rồi, ha ha, phương sư đệ, ngươi phải nổi danh. Tới tới tới, ta dẫn ngươi đi giáp nhất cốc, chỗ đó nghe nói như tiên cảnh, ta mỗi lần đều là tại ngoại xem vài lần, đều không đi vào qua. Bạch Vân Lai vừa mở miệng, một bên lôi kéo mạnh hạo đi xa, phía sau bọn họ ông Minh cùng ánh mắt, cho đến hai người biến mất, còn đang vang vọng. Thời gian nhoáng một cái, đã qua nửa tháng, Mạnh hạo tại đây tử vận tông đang đông nhất mạch, hôm nay cũng đều quen thuộc không ít, cái kia giáp nhất cốc rất lớn, có thế người lại không nhiều, rõ ràng so mặt khác sơn cốc muốn ít đi không ít. Nong xanh nước biết, một dòng suối nhỏ từ đằng xa khe núi mà đến, nước rất thanh tịnh, có thế gặp con cá ở bên trong trò chơi, Mạnh hạo căn phòng, là được tại con suối nhỏ này cánh bắc, một chỗ tồn tại sân nhỏ tiểu lầu cát Trong sân có một mảnh ruộng thuốc, có thể ở bên trong gieo trồng dược thảo. Giờ phút này Mạnh Hạo, khoanh chân ngồi ở trong sân, trong tay cầm một quyển do mảnh gỗ biên ở chung với nhau quyển trục, thượng diện rậm rạp chằng chịt có khắc chữ viết, còn có một chút tranh vẽ, đều là có liên quan dược thảo tin tức. Cho đến buổi trưa lúc, Mạnh Hạo buông xuống quyển sách, ngẩng đầu lên, nghe bốn phía mùi thuốc, nghe bên tai nước chảy, nhìn xem bốn phía tồn tại mỏng manh sương mù, nói nơi này giống như tiên cảnh, tuy có khoa trương, có thế cũng đích thật là một cái tu thân dưỡng tính nơi tốt. Nhất là nơi đây, là cả tông môn dược đồng trong sơn cốc có thể nói là để nhất cốc, Mạnh Hạo mấy ngày này phát hiện, có thế có tư cách ở nơi này, liền hắn ở đây ở trong, không đến 50 người, những người này đa số rất ít đi ra ngoài, đều là tại riêng phần mình căn phòng ở trong, hoặc là thư xác nhận, hoặc là gieo trồng, hoặc là thì là nếm thử đi luyện đan. Nơi đây yên tĩnh, để cho Mạnh Hạo rất là thoải mái, nhất là đọc lấy không phải ngọc giảng quyển sách, có thể dùng Mạnh Hạo như về tới Vân Kiệt huyện, hay là thư sinh đoạn thời gian kia. 10 vạn dược thảo, phân loại, đủ loại bất đồng Chẳng những phải nhớ kỹ bộ dáng, càng phải nhớ kỹ tập tính, còn phải biết được như thế nào ngắt lấy, như thế nào gieo trồng, như thế nào bảo tồn, còn có cùng nào dược thảo không thể lẫn lộn, càng là phải nhớ kỹ sinh trưởng hoàn cảnh cùng với lấy thời gian sử dụng tỷ lệ. Nhất là cũng không có thiếu dược thảo, lá, kính, nước có tất cả tác dụng, riêng phần mình bất đồng, thậm chí cùng với các dược thảo phối hợp có thể tồn tại thêm nữa. Biến hóa, kể từ đó, nhìn như 10 vạn, nhưng trên thực tế tổng hợp, không bên dưới trăm vạn. Mạnh hạo vuốt vuốt mi tâm, nửa tháng này hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang đọc những thứ này có quan hệ dược thảo tư liệu. Cái này là thân là tử vận tông dược đồng, cần phải nhớ kỹ đấy, hơn nữa bởi vì tin tức quá nhiều, cho nên căn bản cũng không khả năng đi khắc ở trong óc, chỉ có thể đau khổ nhớ kỹ. Nhớ càng nhiều, tắt thì ngày sau gặp được, liền đã tính trước, chuyện này không có ngu lợi chỗ, cũng may mạnh hạo không phiền chán, hắn vốn là thư sinh, giờ phút này ở vào tình thế như vậy, ngược lại cũng hiểu được rất tốt không có đánh sát, không có hung hiểm, không có ngoại giới mưa gió, thậm chí mạnh hạo cố ý quên sự tình trước kia, toàn thân toàn ý đắm chìm trong phương một cái thân phận này ở bên trong. tại đây tử vận tông hưởng thụ lấy yên lặng, thậm chí hắn nhìn xem những dược thảo này tin tức, phản phất trong đầu sẽ hiển hiện từng bức họa. loại cảm giác này như cùng hắn bản thân liền nhận biết phản phất thiên phú. thời gian đoán một cái, đi qua hai tháng, mạnh hạo đã hoàn toàn thích ứng tử vận tông sinh hoạt, vẫn cứ vừa mới bắt đầu bị trắc ra loại giác tư chất. Hưởng thụ lấy một ít người bên ngoài rất khó lấy được đại ngộ, có thế cũng không có như trong tưởng tượng có đại nhân vật nào coi trọng các loại. Thậm chí cái này hơn 2 tháng, Mạnh Hạo không còn có để ý nhiều đến vị kia lão già tóc bạc, ngược lại là Bạch Vân Lai chỗ đó, thường xuyên đến tìm Mạnh Hạo, có người này tại, càng gia tốc Mạnh Hạo đối với Tử Vận Tông rất hiểu rõ. Mỗi ngày giảng giải công pháp, Mạnh Hạo cơ hồ toàn bộ đều đi đúng giờ nghe, tại mấy trăm thậm chí có thời điểm mấy ngàn người ở bên trong, Mạnh Hạo cũng không thu hút Như vậy giảng giải, sẽ không có cùng tông môn trưởng bối, cách mỗi vài ngày một đổi, mỗi người hiểu biết đều hình thái không giống nhau, nghe nhiều về sau, đối với cái này thôi phát công pháp, mạnh hạo đã có càng sâu đã hiểu. Trừ lần đó ra, chính là gieo trồng dược thảo, tại trong tông môn có chuyên môn địa phương, như kháo Sơn Tông cấp cho linh thạch như vậy, cấp cho cố định dược thảo, đến khiến cái này dược đồng đi học tập gieo trồng. Đồng dạng, ở chỗ này cũng có không cùng trưởng bối giảng giải, toàn bộ tông môn hào khí cũng đều rất là yên lặng không có gì đánh giết, để cho Mạnh hạo cảm thấy cùng tháo sơn tông, thật sự là không giống với, tại đây càng nhiều nữa, phản phất là một tòa học phủ, mà không phải là tông môn. Mỗi tháng còn có một lần quy mô rất lớn dược kinh, khai đàn giảng kinh chi nhân, đều là già dạng đan sư, những người này đều là từ dược đồng bên trong đi ra, tiếp xúc đến luyện đan, mà lại tạo nghệ không phải là nông cạn, bọn họ giảng đan, chẳng những có dược thảo mà nói, càng có luyện chế đơn giản một chút phương pháp, Mạnh hạo nghe xong mấy lần, thu hoạch rất lớn. Trừ lần đó ra, thân là dược đồng, ngoại trừ bản thân học tập cùng gieo trồng dược thảo, mỗi tháng đều phải thôi phát nhiệm vụ, có cố định dược thảo cần thôi phát sau giao cho tông môn. Toàn bộ đang đông nhất mạch, tại dược đồng cấp bậc này bên trong, rất là rõ ràng, tự thành tuần hoàn Dược đồng, chính là sinh sản, sản xuất, ngắt lấy, thôi phát vân, vân một giải chuyện, hắn mục đích chủ yếu, chính là vì toàn bộ tông môn khổng lồ luyện đang hệ thống đi phục vụ, đồng thời, trực tiếp nhất phục vụ đối tượng chính là trong tông môn gần ngàn đan sư, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên quảng trường, bốn phía trầm rạp chằng chịt rất nhiều cùng hắn dược đồng, nghe phía trước xa xa một người đàn ông trung niên đang nói như thế nào phân biệt rõ vài loại rất dễ dàng lăng lộn hào dược thảo, nội tâm thầm nói, Bái Nhập Tử Vận Tông là một cái lựa chọn chính xác, toàn bộ nam vực cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể học được chân chính luyện đan, thậm chí có thể nói chỉ có Tử Vận Tông mới có thể xuất hiện đan đạo đại sư. Tử Vận Tông đan đạo danh tiếng thậm chí cao hơn hắn thuộc pháp nhất mạch, trở thành để cho nam vực sở hữu tất cả tông môn gia tộc, không thể coi thường tồn tại. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, trong mắt lộ ra chờ mong, mà muốn tiếp xúc Đan Quỷ đại sư, để cho Đan Quỷ đại sư giải độc cho ta, duy có trở thành đệ tử. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đã ẩn tàng một cổ giả tâm. Đây mới là hắn bái nhập tử vận tông mục đích thực sự, bái Đan Quỷ vi sư, học nam vực mạnh nhất Đan đạo, khai mở chính mình luyện đan tạo nghệ chi môn, kể từ đó, ngày khác sau Đan dược hoàn toàn có thể chính mình đi luyện chế, không cần phải đi phí hết tâm tư đạt được. Đang suy tư lúc, bỗng nhiên đấy, bầu trời có trận trận tiếng chuông quanh quẩn, tiếng chuông này truyền ra đến tồn tại ở đang đông nhất mạch sở hữu tất cả sơn cốc, có thể dùng nơi đây tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu, mà ngay cả cái kia đang tại giảng giải trung niên đương sư, cũng đều ngẩng đầu nhìn lại. Có thể nói giờ phút này sở hữu tất cả đang đông nhất mạch trong sơn cốc, tất cả dược đồng, toàn bộ đều là tại ngẩng đầu một cái chớp mắt, thần sắc lộ ra vẻ kích động. Lô chung mở, là đến mà muốn đi vào tử vận tiên thổ mặt trời sao? Nhớ rõ lần trước là một năm trước, không nghĩ tới lúc này đây khoảng cách một năm, có thể trở lại tiên thổ. Theo bốn phía thanh âm quanh quẩn, bầu trời tiếng chung quét tán bát phương, mạnh hạo hai mắt lóe lên, ngưng thần nhìn lại lúc, chứng kiến mà ở giữa không trung, giờ phút này lại xuất hiện hoàn toàn hư ảo hình bóng. Đó là một tôm to lớn màu tím lò đan, chân có mấy ngàn trượng khổng lồ, ngự lập ở bên trong trời đất, khí thế bàn bạc, tại lò luyện đan này bên cạnh Hơn mười đạo cầu vòng từ phía dưới sơn cốc cấp tốc bay ra, phân biệt quanh chân ngồi ở lò đang bốn phía, như tại trấn thủ. Cùng lúc đó, một mảnh trận pháp chi mang giao thoa bầu trời, như đêm trời xanh muốn phong co lại, hào quang vạn trượng, lượng lờ bát phương lúc, đem những cái kia giữa không trung tu sĩ cùng khổng lồ lò đang, giao thoa đã thành một màn ngũ thải tân phân. Mười vạn dược đồng, đều vào tiên thổ, lấy cửu diệp thành thục chi thảo. tang thương thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, quanh quẩn bốn phía lúc cái kia giữa không trung khổng lồ lò đang đột nhiên hào quang lóe lên, lại phân tán ra gần như một trăm ngàn đạo ánh sáng thẳng đến phía dưới mà đến. cùng lúc đó, mạnh hạo trên người dược đồng ngọc giản phát ra hào quang, không chỉ có là hắn tại đây, mà là tất cả dược đồng tùy thân ngọc giản đều là như thế, như hô ứng lẫn nhau, làm cho này ánh sáng phân biệt hàng lâm mạnh hạo trong này có một tia sáng rơi xuống, cùng ngọc bội dung hợp về sau, đem hóa thành một cổ dẫn dắt chi lực, mang theo mạnh hạo chậm rãi lên không. Giờ phút này bốn phía một trăm chỗ sơn cốc, mười vạn dược đồng toàn bộ lên không, ở đằng kia ánh sáng dẫn dắt xuống, mười vạn dược đồng hóa thành cầu vòng, thẳng đến khổng lồ lò đan mà đi. Cái này mấy ngàn trượng lò đan như cùng một cái động không đáy, trong chốc lát liền đem mười vạn dược đồng dung nạp ở bên trong. Mạnh hạo thấy hoa mắt, đem làm toàn bộ rõ ràng lúc, hắn thấy rõ hết thảy trước mắt, cả người trợn mắt há mồm, lộ ra không cách nào tin ý, đối với hắn mà nói, có thể xuất hiện vẻ mặt như vậy, có thể thấy vậy mà kinh người. Tại mạnh hạo phía trước, là một mảnh căn bản là nhìn không tới cuối khổng lồ dược điền, tại đây như tự thành một thế giới, bầu trời không có vân, tồn tại chính cái mặt trời, càng là tại đây chính cái mặt trời bốn phía, phân biệt tồn tại một tháng, đây là chính ngày chính tháng chi bầu trời. Tại dạng này dưới bầu trời, liền khiến cho nơi đây dược thảo, ở vào một loại đặc thù trong hoàn cảnh, thích hợp sinh trưởng đồng thời, cũng có thể dùng nơi đây như bị phong ấn, vừa một bước vào, mạnh hạo liền cảm nhận được tại đây tồn tại khó có thể hình dung mùi thuốc cơ hồ có thế say lòng người bốn phía mười vạn dược đồng hiển nhiên phần lớn là đã tới tại đây hôm nay tuy nói kích động nhưng không có mạnh hạo nơi này rung động trừ lần đó ra để cho mạnh hạo rung động là ở cái này nhìn không tới cuối trong ruộng thuốc mạnh hạo chứng kiến mà cả vùng đất đều có ngàn cái thân thể trọn vẹn trăm trượng cao lớn cự nhân những người khổng lồ này giống như viễn cổ di dân giờ phút này đang tại thuốc này điền trung cất bước mà đi động tác cẩn thận đúng là tại gieo trồng trên bầu trời Có mấy trăm phát ra tan thương hơi thở chiến xa, những thứ này chiến xa khổng lồ, lẫn nhau giao thoa ở giữa, giống như tầng mây, có thể dùng mặt đất có chút khu vực, thường xuyên ở vào trong bóng trâm. Thậm chí xa xôi hơn, Mạnh hạo còn chứng kiến mà một khỏa chừng ngàn trượng độ cao đại thụ, cái này đại thụ toàn thân màu tím, không có tán cây, mà là sinh trưởng ra một cái to lớn độc nhãn, trọn vẹn vô số trượng lớn nhỏ, đang hướng về bốn phía xem kỹ, như như vậy cây, Mạnh hạo quét xuống một cái, tại đây vô tận trong ruộng thuốc Chứng kiến mà không dưới mấy trăm. Tử vận tiên thổ, chúng ta tử vận tông đang đông nhất mạch thánh địa. Mạnh hạo bên người, Bạch Vân Lai chẳng biết lúc nào chen chúc tới, cảm khái mở miệng. Truyền thuyết tại đây vốn là một chỗ tiên thổ, bị tử đông chân nhân Na Di mà đến, đã sáng tạo ra mảnh này vô tận dược điền. Thậm chí ở chỗ này, còn có một chút ngoại giới đã bị diệt sạch dược thảo tồn tại. Chúng ta thân là dược đồng, thường cách một đoạn thời gian đều bị truyền tống vào đến, ở chỗ này ngắt lấy dược thảo đồng thời càng là bị chúng ta phân biệt dược thảo cơ hội, bởi vì toàn bộ nam vực cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể chứng kiến chủng loại phồn đa gần như vô cùng thảo dược. Bạch Vân Lai nhìn xem bốn phía, cảm khái liên tục. Bốn phía ông Minh Chi Thanh không ngừng truyền ra, giờ phút này một cái tan thương thanh âm bỗng nhiên theo trên bầu trời quanh quẩn, có thể dùng bốn phía những thuốc này đồng nghị luận, lập tức biến thành an tĩnh lại. Thời gian một tháng, ngắt lấy cửu diệt thành thuộc dược thảo, các ngươi chỗ ngắt lấy chi thuốc phải là bản thân nhận biết mà còn toàn bộ đã hiểu tập tính, một tháng sau nộp lên trên lúc, cần lạc ấn một cái ngọc giản, coi như làm tấn chức đan sư khảo hạch một trong, chuyên phần mình bắt đầu đi. Tang thương thanh âm quanh quẩn lúc, nơi đây mười vạn dược đồng nhau nhau thở sâu, lập tức tứ tán ra. Bạch Vân Lai không cùng Mạnh Hạo cùng đường, mà là nói tới nói lui, không biết đi phương nào, Mạnh Hạo tại đây hai mắt lóe lên, trong mắt lộ ra hưng phấn, hắn mấy ngày này đọc dược thảo quyển sách, bên trong mười vạn dược thảo nhìn mấy lần, tuy nói còn không có hoàn toàn nhớ kỹ Nhưng cũng hiểu biết mà không ít, vừa lúc ở nơi đây, đi chứng kiến mình sở học, giờ phút này nhoán lên dưới, thẳng đến xa xa mà đi. Tại đây mười vạn dược đồng tứ tán thời điểm trên bầu trời, một vần minh nguyệt ở trong, thình lình có bảy tám cái thân ảnh ẩn ẩn hiển lộ. Chứng kiến cái này bé con sao, hắn chính là hai tháng trước bị lão phu trách ra có đủ loại giáp tư chất phương mục, Loại giáp tư chất cực kỳ hiếm thấy, người lên lần mang tới cỏ khô mọi người chúng ta đều xem qua, không giống làm bộ. Người này tư chất có thể dùng hắn linh khí, phi thường thích hợp dược thảo sinh trưởng. Là một cái hạt giống, mà lại nhìn xem lúc này đây, hắn có thể ngắt lấy bao nhiêu dược thảo đi, như tại phân biệt dược thảo bên trên cũng có linh tính, có thể cân nhắc để cho hắn tham dự tiếp theo lần đích tấn chức chi thử. Tại đây trang sáng bên trong thân ảnh cùng nhau nói chuyện lúc, Mạnh Hạo đã đã đi ra đám người, đi ở dược điền ở bên trong, mỗi một bước đều rất cẩn thận, sẽ không giẫm đạp thuốc miêu, khi thì cúi đầu nhìn bốn phía. Đây là linh toái thảo. Đúng vậy vật ấy, cùng quyển sách bên trên miêu tả không sai biệt lắm, bất quá cái này một cây vì sao phía bên phải càng thêm tươi tốt. Đúng rồi, ở tại phía bên phải, phối hợp mà hứa lưu một. Đây là đình tú diệp như nữ tử dáng người, ưu mỹ chập trần, có thế làm thuốc, luyện chế trúc cơ sơ kỳ có thế nuốt chi đan. Mạnh hạo một đường đi qua, dần dần phân biệt đồng thời, cũng cùng trong đầu nhớ những cái kia trong sách vỡ cho từng cái xác minh, phân biệt bắt đầu càng phát dễ dàng, càng có một loại vui sướng tràn ngập trong lòng. Loại cảm giác này, tuy nhiên không phải tu vi đột phá cường đại, nhưng lại là bản thân nắm giữ một loại vốn là không biết được học thức về sau, cái loại này vô hình cường đại mang tới tự tin. Tu hành, tu đúng là một hồi tự tin. Thậm chí tại Mạnh hạo cảm thấy, tự hồ chính mình đối với những thứ này dược thảo, bản thân liền nhận biết cự như, như một loại thiên phú. Mạnh hạo càng chạy càng xa, mỗi khi thấy thích hợp hái dược thảo, liền lập tức đem hắn gỡ xuống. Đồng thời xuất ra ngọc giảng ở trên lạc ấn trong trí nhớ đối với Thảo Dược này sở hữu tất cả miêu tả. Thời gian dần trôi qua, Mạnh hạo tại đây không ngừng mà xác minh xuống, như cá gặp nước, quên hết thảy, trước mắt chỉ có Mạnh này để cho hắn ở đây phân biệt Dược Thảo lên, đột nhiên tăng Mạnh không cùng tiên thổ. Mà ở Mạnh hạo lẫn vào tử vận Tông mấy ngày này, toàn bộ Nam Vực, nhưng lại bởi vì Mạnh hạo cái tên này, nhấc lên một hồi đến từ sở hữu tất cả đại Tông gia tộc sưu tầm, cũng chính là bởi vì trận này sưu tầm có thể dùng mạnh hạo danh tiếng, bị càng ngày càng nhiều tu sĩ biết được. Tử vận tông, tự nhiên cũng là trận này sưu tầm trong tham dự tông môn một trong, có thế cho đến hôm nay, cũng không người có thể tìm tới mạnh hạo tung tích, phản phất người này lăng không liền biến mất. Không có ai biết, cái này tại bên ngoài dĩ nhiên nhất lên một trường phong ba mạnh hạo giờ phút này chính như đệ tử trẻ con giống như, đang nhận nhận chân chân tại tử vận tông tiên thổ ở trong, đi phân biệt mỗi một cây dược thảo, đi xác minh mình sở học. Thời gian thời gian dần qua trôi qua Mạnh hạo tại đây tiên thổ ở trong, quên chính mình tháo xuống bao nhiêu dược thảo, nhưng phàm là hắn biết, mà lại đạt đến hái yêu cầu, đều là của hắn túi trữ vật chi vật. Không biết đi ra rất xa, Mạnh hạo từng khoảng cách gần ngóng nhìn cái kia trăm trưởng cự nhân, nhìn bọn họ như thế nào gieo trồng, như thế nào đi đem những dược thảo này na di, như thế nào đi bồi dưỡng, cái này xem xét, chính là thật lâu. Hắn cũng đã từng đứng ở ngàn trưởng độc nhãn dưới cây, nhìn xem cái kia con mắt thật to tại nhìn quét bốn phía. Thậm chí tại một cái trong đó độc nhãn trên cây, hắn còn leo lên đi, hái sinh trưởng đang ở đây trên cây một cây màu đỏ cộng cỏ non. Đi cực xa, có thế mảnh này dược điền vẫn là không có có cuối cùng, thậm chí Mạnh hạo suy đoán, tại xa hơn khu vực, phải có dược hiệu kinh người hơn thảo dược, mà lại tất nhiên vẫn tồn tại mà không ít trong truyền thuyết diệt sạch chi thuốc. Nhưng nơi này quá lớn, Mạnh hạo khi thì nhìn qua bốn phía vô biên vô tận dược thảo, hắn dần dần phát hiện, quen mình đấy, thậm chí ngay cả trăm trung chi một đều làm không được đến Đang đạo vô tận, cùng tu hành đồng dạng gian nan, con đường này đi đến cuối cùng, cũng đích thị là thiên địa đại năng thế hệ, như những dược thảo này, ta vốn tưởng rằng 10 vạn quyển sách đã có thể nhớ rõ hơn phân nữa, nhưng hôm nay đến xem, 10 vạn dược thảo, chỉ là nhập môn. Mạnh hạo than nhẹ, có thế trong mắt lại lộ ra chấp nhất, loại này tu hành, cùng hắn gia tăng đạo đài không có có liên quan, có thế lại làm cho mạnh hạo hứng thú thêm nữa. Càng đậm, ta vốn là thư sinh, tuy nói dơ lên cao liền rơi. Nhưng nói lên đọc sách, ứng với tại những thuốc này đồng ở bên trong chiếm cứ ưu thế. Mạnh hạo mình an ủi, đi thẳng về phía trước. Gặp được không nhận biết, hắn sẽ cẩn thận ngóng nhìn, một mực nhớ kỹ về sau, chờ đợi ngày sau ra tìm điển tịch. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, có thể dùng một tháng rất nhanh sẽ đi qua, cho đến toàn bộ tiên thổ tiến chung quanh quẩn, lúc kết thúc. Mạnh hạo vẫn chưa thỏa mãn, hắn thậm chí cảm giác mình giờ mới bắt đầu, có thể theo trên bầu trời ánh sáng hàng lâm, mạnh hạo thở dài chỉ có thể lưu luyến nhìn thoáng qua mảnh này tiên thổ, theo ánh sáng, rời khỏi nơi này. Khi xuất hiện lúc, mười vạn dược đồng riêng phần mình thần sắc bất đồng, nhau nhau xuất hiện ở thành từng mảnh trong sơn cốc, một tháng này. Không chỉ có Mạnh hạo đang trưởng thành, tất cả dược đồng, đều đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Không bao lâu, có người đến thu dược thảo cùng Lạc Ấn Ngọc Giảng, Mạnh hạo không có tự tiện đi phục chế, hắn ở đây ý tử vận tông cái thân phận này, không muốn bởi vì một ít việc nhỏ lộ ra chân tướng, cho nên đem lấy được dược thảo toàn bộ giao ra, sau đó cất bước rất nhanh hướng về ở Sơn Cốc đi đến. Về tới Sơn Cốc Sơn nhỏ về sau, Mạnh hạo lập tức lấy ra những cái kia quyển sách, lần nữa đọc, mỗi lần chứng kiến trước khi xem nhẹ chỗ, hắn đều thần sắc phấn chấn, trí nhớ cực kỳ khắc sâu. Cho đến lại qua mà hai tháng, Mạnh hạo đi vào tử vận tông, đã có tiểu thời gian nửa năm, giờ phút này có quan hệ hắn ở đây Nam Vực sư tầm, cũng dần dần giảm bớt, các đại tông môn cơ hồ lục xoát khắp toàn bộ nam vực. Cũng đều không có tìm được Mạnh hạo tung tích, đủ loại suy đoán hoài nghi, chậm rãi lưu truyền ra đến, nhưng cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Những chuyện này, Mạnh hạo theo Bạch Vân lai chỗ đó, thường xuyên có thể nghe được, người này không hổ là bách sự thông, không nhưng ở tử vận tông như thế, có quan hệ chuyện ngoại giới, cũng đều có biện pháp biết được không ít. Một ngày này sáng sớm, Mạnh hạo đi ra lầu cát, ngồi ở trong sân, tay phải khi nhấc lên, trong lòng bàn tay có một cây dược thảo đang nhanh chóng sinh trưởng, tại bên cạnh hắn dược điền giờ phút này cũng đều có không ít thuốc hoa đua nở, có thể dùng hương khí tràn ngập. đúng lúc này, hắn thần sắc hơi động, ngẩng đầu lên. không lâu sau, bạch vân lai theo dòng suối nhỏ, rất nhanh đi tới, không đợi tới gần, thanh âm đã truyền ra. phương sư đệ, cơ hội tốt a, lão ca ta cấp ngươi tranh thủ đến mà một cái cơ hội tốt. mạnh hạo miễn cười, tay phải vung lên, trong lòng bàn tay dược thảo lập tức biến mất. vừa lúc bạch vân lai tới gần thời điểm, trước mặt hắn sân nhỏ cửa gỗ tự hành mở ra. cơ hội gì? Mạnh hạo miễn cười mở miệng, cái này Bạch Vân Lai vẫn cứ tu vi giống như, chỉ có ngưng khí bảy tám tầng, có thế tại đây trong tông môn, cũng là không thể thiếu chi nhân, ngày bình thường đối với mạnh hạo bên này, tiếp xúc rất nhiều. Có cái tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, mời lệ đào lệ đan sư đi luyện đan, lệ đan sư liền để cho ta tìm hai cái dược đồng đi làm ra tay, việc này ta tự nhiên muốn đi, còn dư lại một cái danh ngạch, liền nghĩ đến phương sư đệ ngươi, nhanh thu thập một chút cùng ta đi, đây chính là quan sát luyện đan cơ hội tốt. Bao nhiêu dược đồng đều khát vọng đâu rồi, bất quá lệ đan sư tính cách cổ quái, đến lúc đó ngươi ít nói chuyện, hết thảy có ta." Bạch Vân Lai vội vàng nói. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hắn đã sớm nghe nói tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, thường xuyên sẽ mời đan sư đi luyện đan, giống như loại tình huống này, đều là tử khí nhất mạch đệ tử tự hành chuẩn bị dược thảo, Mặt khác mỗi lần luyện đan, đều cần trả giá linh thạch, mà lại còn phải xem đan sư có nguyện ý hay không. Về phần đan sư phía trên chủ lô, thì là đan đạo đã thành Tu vi đều là trúc cơ loại này chủ lô đan sư tại tử vận tông số lượng gần trăm nguyên một đám địa vị tôn cao tầm thường nội môn đệ tử căn bản là tư cách đi mời chỉ có đệ tử hạch tâm cùng tông môn dài thế hệ trước mới thích hợp mời xin bọn họ đi cho bản thân luyện đan mà chủ lô bên trong tử lô đan sư đã là cấp bậc đại sư địa vị độ cao khó có thể hình dung bất kỳ một cái nào đều là tông môn của quý càng là đan quỷ ký danh đệ tử có thế có tư cách để cho bọn họ cho luyện đan. Không phải tông môn quyền quý không thể. Bạch Vân Lai theo như lời lệ đan sư, tự nhiên không phải chủ lô, mà là gần thiên đan sư một trong, tuy nói như thế, nhưng là tại tông môn địa vị không nhỏ, mà lại đạt đến đan sư về sau, mỗi lần cho tử khí nhất mạch nội môn đệ tử luyện đan, đều có tư cách đi tìm mấy cái dược đồng đi theo, với tư cách ra tay. Mạnh hạo lập tức đứng dậy, cái này cơ hội khó được, hắn vào tông môn tiểu thời gian nửa năm, cái này vẫn là lần đầu gặp được, hướng về Bạch Vân Lai ôm quyền nói tạ về sau. Hai người ra khỏi sơn cốc, không bao lâu, ngay tại đan đông nhất mạch cùng tử khí nhất mạch giao giới trong sơn cốc, chứng kiến mà đứng ở nơi đó, ước chừng hơn 30 tuổi, thần sắc có chút không kiên nhẫn áo lam nam tử, hắn đúng vậy lệ đan sư. Tại bên cạnh của hắn, còn có một tu sĩ, tu vi của người này Trúc Cơ Sơ Kỳ, đang cười cùng lệ đan sư bàn về cái gì, thái độ rất là thách khí. Theo Mạnh hạo cùng Bạch Vân Lai đến, Mạnh hạo hai mắt có chút lué lên, hắn nhận ra lệ đan sư bên người Chi Tu, người này đúng vậy Lữ Tống. Nguyên Lai là hắn muốn luyện đan, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, cùng Bạch Vân Lai đi tới. Các ngươi như thế nào mới đến? Lệ Đan sư nhíu mày, nhìn thoáng qua Bạch Vân Lai cùng Mạnh Hạo. Bạch Vân Lai mau tới trước giải thích vài câu, không có để lại dấu vết định nọc một chút, cái kia Lệ Đan sư mới sắc mặt hòa hoãn lại, tay áo hất lên, liền tại lửa tống khách khí ở bên trong, đi ra vùng thung lũng này, bốn người tại Tử Vận Tông bên trong liên qua đếm cái sơn cốc, trên đường Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, nhìn xem bốn phía. Chứng kiến mà không ít tử vận tông đệ tử. Những thứ này không tu đang đạo đệ tử, cả đám đều khi nhìn đến mà mạnh hạo bọn người lúc, thần sắc lộ ra khách khí, mỉm cười ôm quyền. Không lâu sau, tại Lữ Tống dẫn đường xuống, mọi người đi tới Lữ Tống động phủ, động phủ này tại một chỗ giữa sườn núi, tầm mắt rất tốt, trong động phủ không lớn, có thế cũng lịch sự tao nhã. Giờ phút này trong động phủ, Lữ Tống hướng về lệ đan sư ôm quyền cúi đầu. Đa tạ lệ huynh tương trợ, lò đan dược này đối với tại hạ có tác dụng lớn Nói xong, Lữ Tống lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho lệ đan sư. Không dám, bất quá lệ mổ vẫn là lần đầu tiên ra ngoài cho người ta luyện đan, có chút không quá thích ứng, bất quá nếu là Lữ Huynh yêu cầu, tại hạ cũng không tiện cử tuyệt. Lệ đan sư nhẹ gật đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn Lữ Tống liếc về sau, đem túi trữ vật tiếp nhận, linh thức quét qua, liền ném cho Bạch Vân Lai. Lữ Tống có chút xấu hổ, nội tâm thầm mắng những thứ này đan sư nguyên một đám trộm gian dùng mánh lới đấy, nếu không phải đến thăm đến luyện chế vĩ mới biết sẽ ở luyện đan thì cắt sén bao nhiêu loại này sự tình trong tông môn hơn nhiều như cuối cùng thành công thì cũng thôi đi một khi không thành công chính mình ở bên trong vĩ quốc cũng không cách nào đi kể ra nếu không phải là ta cũng cần đan dược không phải tông môn có thế phát cần tìm người luyện chế ta mới sẽ không đi tìm những thứ này đan sư lữ tống trong nội tâm như vậy nói thầm có thế biểu hiện ra nhưng lại lộ ra miệng cười lần nữa cúi đầu thậm chí đối với mạnh hạo cùng bạch vân lai chỗ đó Cũng đều không có xuất ra tu sĩ trúc cơ cái giá đỡ, nhưng hắn là biết được, những thuốc này đồng đừng nhìn hôm nay địa vị không cao, một khi bên trong có người tấn chức mà đan sư, có thế liền một bước lên trời. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, nội tâm lại có vui vẻ, nếu là hắn hiển lộ chân dung, Lữ Tống chắc chắn nổi giận, nhưng hôm nay đứng ở chỗ này, cái này Lữ Tống còn phải khuôn mặt tươi cười thách khí. Lệ đan sư cười cười, hắn tự nhiên cũng minh bạch Lữ Tống suy nghĩ, vội ho một tiếng, lấy ra lò đan sau tay trái nâng lên vỗ Lập tức mấy khối màu đỏ thẫm linh thạch bay ra rơi xuống mặt đất, lò đan treo ở những cái kia linh thạch lên, lệ đan sư thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Đan phương ta trước khi nhìn rồi, cái này một lò sáu tồn đan, bằng vào ta đang đạo tạo nghệ, chỉ có 40% chắc chắn thành công, ngươi nhìn tận mắt cũng tốt, miễn cho như đã thất bại, hoài nghi ta giấu giếm ngươi. Lệ đan sư nói xong, tay trái ấn tại lò đan lên, một lát sau, lò luyện đan này cũng đều hoàn toàn đỏ đậm, tràn ra nhiệt độ cao. Thất la thảo thứ 6 lá lấy mạch là không thể đoạn âm lai hoa hoa muối bảy mảnh lên giá nhụy dính liền nếu không đến tắt thì thôi hóa hồng hạnh diệp muốn bảy năm bảy tháng bảy ngày quen thuộc độ lệch không thể siêu việt 10 ngày lệ đăng sư rất nhanh mở miệng thanh âm càng lúc càng nhanh liên tiếp nói hơn 10 loại bất đồng dược thảo bạch vân lai liền tranh thủ túi trữ vật mở ra đem bên trong dược thảo toàn bộ khắp nơi về sau lập tức dựa theo yêu cầu đi chọn lựa có thế hắn tại đây vừa đem âm đến xài hết thành Mạnh hạo nơi đó đã tay phải thôi hóa hồng hạnh diệp, tay trái trực tiếp đem thất la thảo mạch lạc lấy ra, dựa theo lệ đan sư yêu cầu, đưa qua. Lệ đan sư ngẩng đầu nhìn mạnh hạo liếc, khẽ gật đầu, đã bắt đầu luyện đan, thỉnh thoảng nói ra dược thảo nhu cầu. Một lát sau, Bạch Vân Lai đứng ở chỗ đó, cười khổ phát hiện, phương một là lệ đan sư ra tay, mà mình thì đã thành phương một ra tay. Tất cả nhu cầu, cơ hồ mạnh hạo chỗ đó đều sẽ trong nháy mắt hoàn thành, chọn lựa dược thảo chẳng những tốc độ cực nhanh. Mà lại không một chỗ sơ suất, toàn bộ chính xác không nói, càng là thôi hóa thì như tâm tư chỗ đến, lập tức hoàn thành, tinh chuẩn không thể nghi ngờ. Mà ngay cả cái này lệ đăng sư, đều nhiều hơn lần nhìn về phía mạnh hạo tại đây, lộ ra khiếp sợ, thậm chí ánh mắt đều càng phát không hề kêu căng, mà là như đối xử như nhau thế hệ. Một bên lữ tống, đã sớm đứng ở chỗ đó, hắn nhìn xem mạnh hạo cơ hồ mỗi lần lệ đăng sư mở miệng, lời nói vừa nói xong, sẽ theo chi hoàn thành từng màng, thở sâu đám này luyện đan đều là một đám yêu nghiệt đúng lúc này bỗng nhiên đấy thanh âm của một cô gái theo trong động phủ bình tĩnh truyền vào lữ tống ta cho phép ngươi tìm hiểu chuyện tình có thế có tin tức lời nói này rơi vào mạnh hạo trong tai để cho mạnh hạo đang thôi hóa dược thảo tay có chút dừng lại cái này dừng lại rất nhỏ ngoại nhân không cách nào phát giác mạnh hạo thần sắc cũng không thay đổi chút nào rất tự nhiên đem cái này thôi hóa hoàn thành dược thảo đưa cho lệ đăng sư càng là không quay đầu lại nhìn Giờ phút này theo trong động phủ đi vào một cô gái. Cô gái này ăn mặc toàn thân áo trắng, tướng mạo vẻ đẹp, đủ để cho hết thảy nam tử khi nhìn đến về sau, đều sẽ vì thế ngóng nhìn, thậm chí mà ngay cả nữ tử cũng đều sẽ đối với cái này dung nhan si mê. Vô cùng miệng màng da thịt, thon dài dáng người, màu da trắng nõn, tóc dài áo tràng, cả người tảng mát ra một cổ xuất trần khí tức, càng là theo nàng này tiến đến, một mùi thơm tràn ngập tại trong động phủ, mà ngay cả lệ đan sư, cũng đều hô hấp dùng dập một ít không hề nhìn lò đan, mà là nhìn về phía cái này đi tới nữ tử. Sở Ngọc Yên, nàng đôi mi thanh tú nhiều lần nhăn, trên mặt xinh đẹp như trước, chỉ là ẩn chứa tại giữa lông mày một vòng đắng chát, lại là người ngoài nhìn không thấu cái khăn che mặt, mặc dù là gió thổi mà tóc đen, cũng quét không đi cái này đắng chát bên trong than nhẹ, chỉ có chính cô ta, mới hiểu được mấy ngày này, nàng thừa nhận áp lực cùng cái kia từng đạo vô hình ánh mắt. Theo nửa năm trước tống gia một màn bị truyền khắp toàn bộ Nam vực về sau, Mạnh Hạo danh tự đang bị người nhắc tới lúc, đều tùy theo lại đề lên tên của nàng, hơn nữa Vương Đằng phi chỗ đó rõ ràng tham dự tống gia chiêu con rể, việc này như một trường phong ba, truyền khắp ra, có thể dùng lúc trước hôn ước, hôm nay lại đã trở thành đàm tiếu, mà hết thảy này đều bởi vì Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên không hận Vương Đằng phi, bởi vì Vương Đằng phi không tinh, bởi vì Vương Đằng phi lựa chọn tham dự tống gia chiêu con rể thí luyện, Sở Ngọc Yên liền minh bạch, chính mình năm đó đã chọn sai người, cũng may hai người chỉ là đính hôn còn chưa trở thành đạo lữ, Thậm chí sở Ngọc Yên tại đây còn hơi xúc động, như không việc này. Sợ là cho đến cuối cùng cũng đều không cách nào thấy rõ Vương Đằng Phi chi nhân. Kết cục như vậy, nàng có thể tiếp nhận, thậm chí không cần Vương Đằng Phi nói cái gì nữa. Trong lúc nàng biết được tống gia sự tình về sau, nàng đã xem năm đó đính hôn chi vật, làm cho người ta đưa về mà Vương gia, chặt đứt trận này năm đó ngây thơ. Nhưng nàng hận đấy, là mạnh hạo. Loại này hận, dĩ nhiên tận xương, có thế tại đây hận đồng thời. Miệng núi lửa bên trong từng màng, chung quy lại là phù hiện ở trong mộng cảnh, đã trở thành dây dưa tra tấn. Bái kiến sở sư tỷ, Lữ Tống liền vội mở miệng, lệ đăng sư cũng là ôm quyền cúi đầu, Bạch Vân Lai thở sâu, cúi đầu bái kiến, mạnh hạo tại đây. Tự nhiên cũng không ngoại lệ, giờ phút này mang theo chột dạ. Liền vội cúi đầu cúi đầu. Hắn không thể không chột dạ, trên thực tế chứng kiến Lữ Tống, chứng kiến Thiên Thủy Ngân, hắn cũng sẽ không như thế, có thế duy chỉ có tại đây tử vận tông hắn không muốn nhìn thấy nhất, chính là chỗ này sở Ngọc Yên. Đối với nàng này, Mạnh Hạo cũng hiểu được lúc trước làm phát giống như có hơi quá, có thế hoàn cảnh như thế, tình hình lúc đó cũng không được phép Mạnh Hạo làm hắn nghĩ, hết thảy nếu không có sở Ngọc Yên lúc trước cái kia tràn đuổi giết, cũng sẽ không có bây giờ kết cục. Nhưng vô luận như thế nào, Mạnh Hạo vẫn cảm thấy chột dạ. Đang định sau đó đi tìm sở sư tỷ lúc này đây ta ra ngoài lúc, cũng nhiều thêm tìm hiểu mà chết tiệt, nọ Mạnh Hạo tin tức, có thế người này như hư không tiêu thất Lại không có nửa điểm manh mối, thậm chí nam vực mấy cái tông môn cũng bắt đầu đem ánh mắt ngưng tụ đang cùng cái này mạnh hảo giao hảo trên người mấy người, nhưng nửa năm qua, này người hay là chưa từng xuất hiện. Rất nhiều người đều suy đoán, cái này chết tiệt sát thiên đao vô sĩ hèn hạ gia hỏa, hẳn là đã đi ra nam vực. Lữ Tống nói lên mạnh hảo danh tự, không tự chủ được nghiến răng nghiến lợi. Sở Ngọc yên nhăn lại đôi mi thanh tú, nửa năm qua này nàng thủy chung làm cho người ta tại ngoại tìm kiếm mạnh hảo, nhất định phải tìm đến vậy người. Đi hỏi cho rõ Có thế mạnh hạo lại mất tích triệt triệt để để Người này không có khả năng ly khai Nam vực Hắn ở đây Nam vực có ngày xưa đồng tông Trừ phi là gây ra mầm tai vạ to lớn Mà lại không có cách nào đi giải quyết Mới sẽ rời đi Còn lần này chuyện tình Trên thực tế đối với hắn mà nói cũng là tạo hóa Bái nhập bất kỳ một cái nào tông môn Giao ra Thái Linh Kinh Cũng có thể biến huy thành an Người này xảo trá dị thường Há có thể nghĩ mãi mà không rõ Ta kết luận người này vẫn còn Nam vực chính là không biết giấu người ở chỗ nào, nếu khiến ta tìm được hắn." Sở Ngọc Yên cắn răng, Nội Tâm thầm nghĩ, đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên mắt phượng quét qua, đã rơi vào Mạnh Hạo trên thân lúc, nàng hai mắt lập tức ngưng tụ, ngẩng đầu. Sở Ngọc Yên chầm chậm vào Mạnh Hạo, thanh âm không còn là nhu hòa, mà là dẫn một cổ lãnh ý. Mạnh Hạo nội tâm kinh ngạc, thầm nghĩ ta đều biến hóa bộ dáng, như thế nào nàng này còn nhầm vào, nội tâm như thế, có thể biểu hiện ra lại ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Sở Ngọc Yên thần sắc mờ mịt. Sở Ngọc Yên đôi mi thanh tú lần nữa nhăn lại, nàng cũng không biết như thế nào, chỉ là một quét người thiếu niên trước mắt này, liền từ nội tâm bay lên một cổ bực bội, có thế giờ phút này thấy thế nào, mình cũng chưa bao giờ thấy qua thiếu niên này. Không đúng, ta không có khả năng vô duyên vô cớ liền đối với một người phiền chán. Sở Ngọc Yên mắt phượng hào quang lóe lên, cẩn thận nhìn xem Mạnh hạo, như muốn nhìn ra đến tột cùng. Mạnh Hạo nội tâm kêu khổ, thầm nghĩ tiểu nương tử này như thế nào như vậy nhạy cảm mình cũng thay đổi bộ dáng, có thế nàng như thế nào là có phát giác, bằng không thì vì sao nơi đây nhiều như vậy người, hết lần này tới lần khác nhắm vào mình, nghĩ tới đây, Mạnh hạo bên trong hơi động lòng, ánh mắt có chút dời xuống, giống như nhìn trộn nhìn về phía sở ngọc y ngực, cố ý giống như khống chế không nổi nuốt mà một ngụm nước miếng, cái này thần sắc, lập tức biến thành hèn mọn bỉ ổi đứng lên có thế hết lần này tới lần khác Mạnh hạo đỏ mặt, kể từ đó, không còn là hèn mọn bỉ ổi, rõ ràng là một thiếu niên gặp cô gái xinh đẹp về sau, Cái loại này bản năng phản ứng, thậm chí còn có chút ít cục xúc bất an. Cái này thần sắc vừa ra, sở Ngọc Yên chỗ đó lập tức chân mày nhíu càng chặt, lộ ra một cổ chán ghét ý, quay người một lời không nói, đã đi ra động phủ, thật cũng không lại chăm chú đi suy tư vì sao bực bội sự tình. Sở Ngọc Yên sau khi rời đi, trong động phủ tất cả mọi người giống như nhẹ nhàng thở ra, lữ tống chỗ đó vội vàng đem động phủ lớn cửa đóng lại, lệ đan sư lắc đầu, không biết nghĩ tới điều gì, thở dài, tiếp tục luyện đan. Sở sư tỷ mấy ngày này biến hóa quá lớn, trước kia cũng không phải là cái dạng này, hiện tại cả người âm lãnh âm lãnh đấy, vừa rồi ta đều run run. bạch vân lai thì thào mở miệng, còn không đều là cái kia mạnh hạo làm hại, cái này chết tiệt sát thiên đao chết một vạn lần vô sĩ hèn hạ mạnh hạo, nếu để cho ta gặp được hắn, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, xin cắn hắn thịt, mài nhỏ xương cốt, Lữ tống cắn răng mở miệng, cái kia oán hận ý, không có chút nào hư giả, nói xong lúc. Lập tức Mạnh hạo hình như có chút ít cổ quái đang nhìn mình, lập tức khuôn mặt lộ ra thiện ý, gật đầu cười. Hắn đã sớm nhìn ra Mạnh hạo tại đây tuyệt không tầm thường dược đồng, nội tâm cân nhắc người này mai sau trở thành đan sư khả năng không nhỏ, cần sớm làm kết giao xuống. Mạnh hạo vội ho một tiếng, hắn vẫn cứ da mặt không tệ, có thế trơ mắt nhìn bên trên một hơi lửa tống ở trước mặt mình như thế nghiến răng nghiến lợi nói xong ngoan thoại. Tiếp theo tức lúc, lại đối với chính mình thiện ý mỉm cười, loại cảm giác này... Mạnh Hạo cảm giác mình còn cần nhiều hơn thói quen. Lúc này đây luyện đan, dằn co suốt cả ngày, cho đến bên ngoài ánh trăng hàng lâm, lò đan tràn ra mà đan hương, lửa tống cần có đan dược. Hành công luyện ra. Chỉ có điều bởi vì gia tốc thế gian, có thể dùng những dược thảo này vốn hẳn nên luyện ra 7-8 hạt, nhưng cuối cùng đi ra ngoài, chỉ có 2 hạt, việc này chính là lệ đan sư thủ đoạn. Mạnh Hạo một mực quan sát, giờ phút này lòng dạ biết rõ. Đây là hắn lần thứ nhất xem như tham dự tiến vào luyện trong nội đan. Cả ngày lệ đan sư đủ loại luyện đan phương pháp, để cho Mạnh Hạo học được không ít, lập tức sắc trời đã ám. Lữ Tống mang theo hưng phấn, đám đông tống xuất động phủ, cho đến đưa đến đan đông nhất mạch sơn cốc lúc, lúc này mới ôm quyền cáo lui. Từ nay về sau thời gian, được phép Mạnh Hạo cho lệ đan sư ấn tượng sâu đậm, có thể dùng Mạnh Hạo ngoại trừ mỗi ngày có quan hệ cỏ cây tu hành bên ngoài, nhưng phàm là lệ đan sư cho người ta luyện đan, vô luận là đi đối phương động phủ hay là đan tự thân động phủ, đều kêu lên Mạnh Hạo ở bên. Có Mạnh Hảo tương trợ, có thể dùng luyện đan tại đây, lệ đào dễ dàng không ít. Khi thì, lệ đào cũng sẽ hướng Mạnh Hảo kể một ít chuyện luyện đan, có thể dùng Mạnh Hảo đối với luyện đan, không còn là lạ lẫm, mà là quen thuộc, càng là thấy nhiều rồi, bản thân cũng suy nghĩ ra một hai. Người với người kết giao, trên thực tế cũng không phức tạp, ví dụ như Mạnh Hảo cùng Bạch Vân Lai, ví dụ như hắn cùng với cái này lệ đan sư, chung đụng đơn giản, bất quá đây hết thảy trụ cột, hay là lẫn nhau có chỗ trợ giúp. Nếu không có Mạnh hạo tại dược đồng bên trong bổn sự, lệ đào tự nhiên cũng sẽ không biết đi đối với hắn tại đây trí nhớ khắc sâu, cũng sẽ không xuất hiện một lần lại một lần tìm trợ. Bình tĩnh thời gian, cứ như vậy đi qua ba tháng, Mạnh hạo tại đây tử vận tông, đã hoàn toàn quen thuộc hết thảy, tồn tại hơn nửa năm, vô luận là hắn biết, hay là biết hắn đấy, đều đã không ít. Ngày bình thường ra ngoài, gặp được người quen trong lúc nói cười, rất là hòa hợp, có nhiều ôm quyền, không người biết được. Cái này tại dược đồng trong dần dần lộ ra tài giỏi phương 1, chính là hơn nửa năm trước, nhất lên Nam vực một trường phong ba mạnh hảo. Cho đến một ngày này, tại bang trợ lệ đan sư ở tại trong động phủ, luyện chế ra một lò đan dược về sau, lệ đào đem mạnh hảo tống xuất động phủ lúc, bỗng nhiên mở miệng. Phương 1, lệ mổ đối đải ngươi, chưa bao giờ đem ngươi xem thành tầm thường dược đồng, bởi vì dùng ngươi ở đây dược thảo bên trên tạo nghệ, nhất định trở thành đan sư. Mạnh hảo bước chân dừng lại, hướng về lệ đào ôm quyền cúi đầu Cái này cuối đầu là chân thành đấy, người trước mắt vẫn cứ chỉ là Trúc Cơ Sơ Kỳ, có thế đối với Mạnh hạo mà nói, mấy ngày này tiếp xúc, người này nhìn như lãnh đạm kiêu căng, nhưng trên thực tế nếu là thân cận chi nhân, tắc thì rất là hiền lành. Từ đối phương tại đây, Mạnh hạo đối với luyện đan đã có không ít hiểu rõ. Còn một tháng nữa, sẽ có một hồi tấn chức chi thử, lúc này đây ta dò xét một chút, chỉ từ dược đồng trúng tuyển ra một người, tấn chức đan sư, một khi tấn chức mà đan sư. Ngươi có thể toàn diện tiếp xúc tử vận tông đối với Đan đạo đã hiểu, có thể nhanh chóng thành là chân chính Đan sư, có động phủ của mình, có mình lò lửa, sở học sẽ không còn là dược thảo, mà là luyện đan. Lệ đào rất nghiêm túc mở miệng, duy chỉ có phiền toái, là lúc này đây có tư cách tham dự chi nhân, cần có đủ 10 năm dược đồng tư lịch, ta nghĩ một chút điện pháp, nhìn xem có thể không giúp ngươi thân thỉnh một cái danh ngạch. Chính ngươi cũng muốn tìm cách, cơ hội này nếu có thể nắm chặt, có thể tiết kiệm ngươi thời gian 10 năm. Lệ Đào nhìn Mạnh Hạo liếc, ngữ trọng tâm trường mở miệng. Mạnh Hạo nội tâm cảm động, hướng về Lệ Đào lần nữa cúi đầu, đa tại Lệ huynh. Hai người lại nói vài câu, Mạnh Hạo ôm quyền rời đi, đi ở tông môn trên sơn đạo, hắn hai mắt lộ ra tinh mang, nhìn xem ánh trăng, trong đầu rơi vào trầm tư. Ta không có khả năng làm 10 năm dược đồng, cái này một cơ hội duy nhất, định phải nghĩ biện pháp nắm chặt, mà lại ta trước khi tại trong tông môn mấy lần hiển lộ, ứng với cũng đưa tới chú ý. Mang theo như vậy suy nghĩ, Mạnh Hạo đi vào mà giáp nhất sơn cốc, có thế không đợi tiếp cận hắn sân nhỏ, Mạnh Hạo bỗng nhiên tâm thần khẽ động, nhưng thần sắc lại không lộ chút nào, đẩy ra cổng sân lúc, thần sắc hắn lập tức lộ ra biến hóa, nhìn xem giờ phút này đứng ở hắn trong sơn một cái lão già tóc bạc. Lão giả này, đúng vậy ngày đó khảo thí hắn tư chất chi nhân, đang đông nhất mạch già vạn chủ lô đan sư Vương Phàm Minh, giờ phút này đang nhìn xem Mạnh Hạo dược điền, đem làm Mạnh Hạo bước vào lúc đi vào, hắn quay đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo, dùng một quả chủ lô lệnh đề cử tiến vào đang đông nhất mạch, ngươi có mục đích gì? Lão giả quay người nhìn về phía mạnh hạo lập tức hai mắt bỗng nhiên lộ ra tinh mang, càng có một cổ khó có thể hình dung cưỡng bức theo ánh mắt ngưng tụ tới mạnh hạo thân mình. Lời nói ở giữa hắn càng là về phía trước bước ra một bước, một bước này rơi xuống, phản phất bốn phía bát phương trong chốc lát bị phong tỏa, giống như nơi đây cùng ngoại giới bị hoàn toàn ngăn cách, từng cảnh tượng ấy không không cho người ta một loại có chạy đằng trời cảm giác. Toàn bộ đông lai quốc phàm là họ phương chi tu. Lão phu lục hết sở hữu tất cả, tìm không ra lai lịch của ngươi chỗ, ngươi không phải đông lai quốc chi dân, tới đây, có mục đích gì? Lão giả lời nói vừa dứt, liền mở miệng lần nữa nói ra câu nói thứ hai, chất vấn ý cực kỳ rõ ràng, hơn nửa giờ phút này khí thế, lập tức như một cổ mây đen hướng về mạnh hạo chỗ đó hung hăng chúi xuống. Mạnh hạo nội tâm bình tĩnh, có thế sắc mặt lại lộ ra tái nhợt, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, cơ thể hơi rung rẩy, có thế cái cầm lại mang theo cuộc cường nâng lên trên báo của ngươi tên thật nói ra mục đích của ngươi đây là ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội như còn chấp mê bất ngộ đừng trách lão phu vô tình lão giả lần nữa phóng ra một bước một bước này rơi xuống lập tức hóa thành lôi đình nổ vang tại trong nhà này quanh quẩn ra bốn phía cuồng phong gào thét trận trận uy áp hàng lâm những cái kia trong ruộng thuốc dược thảo càng là như bị tàn phá xuất hiện rất nát ý mạnh hạo sắc mặt càng thêm tái nhợt nhưng nội tâm bình tĩnh như trước lão giả này tuy nói là kết đan tu vi Có thế trước lời nói nhìn như lãnh khốc vô tình, nhưng trên thực tế lại rõ ràng cho thấy lừa dối. Mạnh hạo tu hành đến nay, lịch lãm rèn luyện đã trọn, há có thể nhìn không ra. huống chi mình tại đây đến tử vận tông hơn nửa năm, lão giả này sớm không tới nơi đây muộn cũng không tới. Hết lần này tới lần khác là cái lúc này xuất hiện, trong lúc này tồn tại nguyên do, mạnh hạo trong óc tưởng tượng, đã nhiên đoán được hơn phân nữa. Đây rõ ràng là lập tức tấn chiếc mặt trời đã đến, mà chính mình vốn là không có tư cách tham dự. Có thế ngày đó loại giáp tư chất, tất nhiên là đưa tới đang đông nhất mạch chú ý, vì vậy mới có hôm nay như vậy. Cùng hắn nói đây là uy hiếp, chẳng nói đây là một cái cảnh cáo một màn Những chuyện này, tại mạnh hạo trong ốc lập tức lóe lên về sau, nhất là nghĩ tới chính mình đi qua cái kia cầu treo sự tình, nội tâm lập tức an định lại, hắn thở sâu. Bảo trì tái nhật màu da, hướng về lão giả ôm quyền thật sâu cúi đầu. Vãn bối hoàn toàn chính xác tên là Phương Một, cũng không phải là Đông Lai Quốc chi người, bởi vì hướng tới đang đạo cho nên mới khát vọng bái nhập tử vận tông, không có mặt khác mục đích. Cái nghĩ một lòng học đang. Mạnh hạo biểu lộ đáng trách, nhẹ giọng nói ra. Có thế tử vận tông không thu ngoại nhân, cho nên mới nghĩ biện pháp lấy được chủ lô lệnh. Bái nhập tử vận tông, đệ tử cũng biết việc này có dấu giếm chỗ, có thế lại không có biện pháp khác. Nhược tiền bối cảm thấy vãng bối có lỗi, mặc cho tông môn xử trí. Mạnh hạo cúi đầu, không hề đứng dậy. Bốn phía rất yên tĩnh, lão giả nhìn qua mạnh hạo, Hắn đã sớm tra ra mạnh hạo nơi này có chút ít vấn đề, nhưng trên thực tế tông môn 10 vạn dược đồng, có vấn đề chi không ít người, có thế nhưng phàm là có thế đi qua cầu treo người, đã nói rõ đối với đang đông nhất mạch không có ác ý, nếu là lòng có khó lường thế hệ, tuyệt không khả năng đi qua cầu treo. như mạnh hạo không phải loại giáp tư chất, mà là tầm thường dược đồng. Lão giả này căn bản cũng sẽ không đến để ý tới, tự sanh tự diệt chính là, có thế hết lần này tới lần khác mạnh hạo nơi này tư chất, chẳng những đưa tới hắn chú ý càng là đưa tới đang đông nhất mạch mạch khác chủ lô đang sư chú ý. hơn nữa về người này là hay không có tư cách tham dự tấn thăng hội nghị lên. hắn lực bài chúng nghị là mạnh hạo xanh xanh đã lấy được danh ngạch, cho nên mới có dưới mắt một màn. vào ta đang đông nhất mạch chung thân không được phản bội, ngươi có thể làm đến. vương Phàm minh trầm mặt một lát, ngóng nhìn mạnh hạo, nhàn nhạt mở miệng. tông môn dạy đệ tử đang đạo, đây là đại ân, chỉ có tông môn vứt bỏ ta thời điểm, vô ngã ruồng bỏ tông môn ngày. mạnh hạo đứng dậy. Xem lấy lão giả trước mắt, như đinh chém sắt mở miệng. Trên thực tế tại mạnh hạo trong lòng, hơn nửa năm qua này tồn tại ở tử vận tông ở trong, nhất là đối với đang đông nhất mạch, đang không ngừng học tập đang đạo ở bên trong, đã có nhận đồng, như hắn từng nói, đã học đang không sai tông, liền tuyệt sẽ không rùm bỏ. Lai lịch của ngươi, lão phu có thể không để ý tới, ngươi đã nói ngươi là phương một, tắc thì lão phu liền cho rằng ngươi là phương một, có thế nếu có một ngày ngươi phản bội mà sư môn, lão phu sẽ đích thân đem ngươi đang đạo lấy đi. Như lão phu làm không được, tắc thì đăng đông nhất mạch sở hữu tất cả đan sư, cuối cùng cũng có người có thể đem ngươi đăng đạo thu hồi. Vương Phàm Minh nhìn thật sâu mạnh Hạo liếc, tay phải nâng lên vung lên, một quả lệnh bài thẳng đến mạnh Hạo mà đến. Rơi vào mạnh Hạo trong tay lúc, lệnh bài kia phát ra u mang, toàn thân băng hàng. Một tháng sau, tấn chức đan sư chi thử, ngươi có thể tham dự trong đó, có thể chỉ lấy một người, có thể hay không tấn chức, muốn xem vận mệnh của ngươi. Vương Phàm Minh nói xong, không hề nhìn mạnh Hạo. Quay người hướng lên bầu trời đi đến, vài bước dưới, liền biến mất không còn tâm hơi. Như hắn từng nói, hắn không quan tâm mạnh hạo lai lịch, bởi vì tử vận tông đang đông nhất mạch, có lai lịch chi quá nhiều người, như chủ lô bên trong liền có không ít từng là những tông môn khác chi nhân, hay hoặc giả là tại bên ngoài đã có cừu gia, bá nhập đang đông nhất mạch tránh dấu. Thậm chí mà ngay cả chính hắn, trước kia thì cũng không phải là đông lai quốc chi người, mà là bởi vì đủ loại duyên cớ, cái này mới trở thành đang đông nhất mạch chi tu. mà đang đông nhất mạch sở dĩ có như thế truyền thống hết thảy đều bởi vì tại đan đông nhất mạch thậm chí toàn bộ tử vận tông đều đức cao vọng trọng đan quỷ đại sư đan đạo lớn đồ như nhìn qua lâu dài tất thì không thể cực hạn môn hộ nếu có đan sư tư chất bất kể là lai lịch ra sao chỉ cần không phải lòng giả khó lường lòng muôn giả thú thế hệ chi bằng thành đan đông nhất mạch chi tu đây là đan quỷ đại sư đối với đan đông nhất mạch truyền thừa đích thoại ngữ cũng đang bởi vì này mới có thể dùng tử vận tông đan đông nhất mạch truyền thừa sâu xa Lâu đến thường tại, nhưng là bởi vì này, xuất hiện một ít phản bội đang đông nhất mạch đệ tử, nhưng vô luận có bao nhiêu người phản bội, lại không có một người nào đem đang đông nhất mạch công pháp truyền ra, việc này hoặc có cảm hoài tông môn ý, cũng có mặt khác ngoại nhân không biết được chỗ bí ẩn. Nhưng những này người, từ xưa đến nay, ngoại trừ hai vị, mặt khác đều đã bị đang đông nhất mạch thu hồi đan đạo, cái kia còn sót lại hai vị, đúng vậy hôm nay trong Nam Vực, danh chấn thiên hạ thậm chí bị truyền cho đan quỷ kỳ danh mặt khác hai cái đan đạo đại sư. Mà trên thực tế, hai người này, đều từng là đan quỷ đại sư ký danh đệ tử, từ nay về sau sáng tạo cái mới, tất cả đều khác nhau, nhưng vô luận ngoại nhân như thế nào đi truyền, hai người này theo không cho rằng, bản thân tại đan đạo tạo nghệ bên trên, có thể siêu việt sư tôn. Mà hắn hai người sở dĩ dương danh, sở dĩ không có bị thu hồi đan đạo, thì là đan quỷ đại sư truyền xuống hai câu nói, lúc này mới tồn tại đến nay. Đan đạo một đường Như trăm hoa đua nở, ai nói chỉ cho phép mẫu đơn thường tại, cây thược dược, mai lan hổ tương, mới có thể xưng là bách hoa vườn, như trong ruộng thuốc, như chỉ có một loại dược thảo, tại sao thiên hạ đang đạo. Truyền lão phu đang đạo người, như lòng muôn giả thú, đem làm thu hồi ta nói, có thế nếu có thể sửa cũ thành mới, đi ra tiền nhân không đạp chi lộ, tắt thì tự lập môn hộ, xứng đáng đại sư hai chữ, cũng cùng lão phu không quan hệ, tự nhiên không có đạo lý nói đến thu hồi hai chữ, cũng đang bởi vì này. Nhìn như tam đại đan sư, nhưng trên thực tế, nam vực bên trong đan đạo ở bên trong, chỉ có một vị đại sư. Đan quỷ. Mạnh hạo nhìn qua vương phàm minh rời đi, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, hắn cũng không nghĩ tới rõ ràng cứ như vậy đã lấy được tham dự tấn thăng tư cách. Giờ phút này suy nghĩ một chút, mạnh hạo cúi đầu nhìn về phía trong tay ngọc giản một lát sau hai mắt lóe lên, linh thức dung nhập này bên trong ngọc giản lập tức trong ốc chấn động. Tại trong đầu của hắn, lập tức xuất hiện hai cái chữ to. Đan kinh. Mạnh hạo khoanh chân ngồi ở trong sân, cầm ngọc giảng, nhắm mắt đắm chìm trong trong ốc đang kinh bên trong, cho đến sáng sớm ngày thứ hai lúc, sơ dương ngẩng đầu, mạnh hạo mới chậm rãi mở mắt ra, thở sâu về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa ngọn núi, trong mắt lộ ra một vòng tôn kính, trầm mặc không nói. Cái này cái gọi là đang kinh, trên thực tế không phải là cái gì kinh văn, mà là giảng ghi mà đang đông nhất mạch, tự ngàn năm trước đang quỷ đại sư thành danh về sau, một ngàn này năm qua, phát sinh ở đang đông nhất mạch câu chuyện. Tại đây trong chuyện xưa, giảng thuật rất nhiều chuyện cũ, ví dụ như dưới mắt nam vượt mặt khác hai đại đan sư, ví dụ như có quan hệ đan quỷ đại sư một ít ngôn từ, có thể dùng mạnh hạo tại xem xong rồi đan kinh về sau trong đầu tự nhiên mà vậy đấy, liền nổi lên một vị tại đan đạo trong chiếm cứ đỉnh phong địa vị, mà lại đáng giá mọi người đi tôn trọng thân ảnh. Hắn bỗng nhiên đã minh bạch vì sao vương phàm minh, sẽ đơn giản như vậy, liền không đế ý đến chính mình che giấu lai lịch sự tình. Trong trầm mặc mạnh hạo đem ngọc giảng này thu hồi thở sâu về sau, đã bắt đầu hắn thân là dược đồng, mỗi ngày tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã trôi qua rồi một tháng, một tháng qua, có quan hệ 10 năm dược đồng có tư cách tham dự tấn chức đang sư sự tình, như cùng phong như vậy đảo qua đang đông nhất mạch, cơ hồ đã trở thành sở hữu tất cả dược đồng đều thảo luận sự tình. 10 vạn dược đồng ở bên trong, có đủ 10 năm thuốc linh người, ước chiếm 8 phần nhiều, có thế bên trong lại không phải mỗi người đều tham dự tấn chức, cuối cùng nhất người ghi danh, chỉ có hơn 3 vạn người. Thí luyện mặt trời, toàn bộ đang đông nhất mạch cực kỳ náo nhiệt, lô chung quanh quẩn, khổng lồ kia lò đang xuất hiện lần nữa ở giữa không trung, sợi tơ mấy vạn, dẫn dắt sở hữu tất cả có đủ tấn chức tư cách dược đồng, tại còn lại chi nhân trong chờ mong, từng cái lên không, mạnh hạo cũng trong đó, theo sở hữu tất cả tham dự tấn thăng dược đồng, thẳng đến lò đang mà đi. Trong chốc lát, cái này hơn ba vạn người liền biến mất không còn tâm hơi, xuất hiện lúc, không phải ở đằng kia dược điền tiên thổ. Mà là đang mà một chỗ cực kỳ khổng lồ trên quảng trường, đá xanh trải đường, tại quảng trường này trung tâm, có một tôm to lớn màu xanh lò đan, trận trận mùi thuốc khuếch tán, có thể dùng quảng trường này như có mây mù quấn, có thế hết lần này tới lần khác cái này vân là thuốc vân, cái này sương mù là thuốc sương mù. To lớn quảng trường, giờ phút này có ba vạn bàn trà, mỗi một trương trên bàn trà, đều bày đặt một quả thẻ ngọc màu đen, theo mọi người đã đến, không người huyên náo, nhao nhao khẩn trương nhìn về phía ở đằng kia lò đan bốn phía. Khoanh chân ngồi tỉnh tọa tám cái lão giả. Vương Phàm Minh, thình lình là một cái trong số đó. Cơ hồ tại mọi người nhìn về phía cái này bác lão một cái chớp mắt, cái này tám cái lão giả nhau nhau mở mắt ra, ánh mắt bằng phẳng, đảo qua bốn phía. Đang đông nhất mạch, tấn chức đan sư chi thử, bọn ngươi trong chỉ lấy một người, từ nay về sau có thế tu đan đạo. Này thử phân hai đợt, vòng thứ nhất dùng đào thải là chủ, đợt thứ hai tuyển ra duy nhất đan sư. Vòng thứ nhất chỉ lấy tốt mười, nơi đây ba vạn bàn trà. Các ngươi phân biệt ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, 10 vạn dược thảo, 100 vạn biến hóa, từng cái yên lặng liệt xuống, có thế ghi bao nhiêu, liền ghi bao nhiêu. Bốn phía hơn 3 vạn dược đồng nguyên một đám nghiêm nghị, trong lúc này có không ít đều là tóc hoa râm, có thể nói ngoại trừ mạnh hảo bên ngoài, nhỏ tuổi nhất cũng đều hơn 30 tuổi bộ dạng. Bọn hắn tại dược đồng trong ít nhất đều vượt qua 10 năm, đối với dược thảo đã hiểu cùng nhận biết, cũng đều thâm trăng cố đế, dĩ nhiên thuần thục trong lòng, thậm chí bất kỳ một cái nào như đã đi ra tông môn tại bên ngoài mặt khác trong tông, đều có thể nói dược thảo đại sư. Nhưng hôm nay, lại nguyên một đám rất là nghiêm nghị, lẫn nhau nhau nhau đi về hướng bàn trà, Mạnh hạo thở sâu, mắt nhìn bốn phía, lại nhìn một chút những cái kia bàn trà, lựa chọn một cái ngồi xuống. Vẫn cứ là lần đầu tiên tham dự loại thuốc này đồng tấn chức đan sư chi thử, có thế Mạnh hạo lại không có quá nhiều lạ lẫm cảm giác, thậm chí, hắn trong lúc mơ hồ nội tâm vẫn tồn tại mà cảm giác quen thuộc. Bởi vì này một màn ở trong mắt hắn xem ra, Rõ ràng chính là như thi viết giống như, tại hắn năm đó tại nước triệu đọc sách lúc, tham dự mấy lần như vậy thăm dò khoa học, vẫn cứ chưa bao giờ dơ lên cao, nhưng đối với như vậy trường thi, lại thành thói quen. Nhắc tới cũng hoàn toàn chính xác có chỗ tương tự, cái này tấn chức đan sư, thảo thi đúng là có quan hệ dược thảo sở học, ai ghi chép nhiều lắm, nhớ rõ kỹ càng nhớ rõ chính xác, có thể đáp càng hoàn mỹ hơn. Cùng khoa cử, không có quá nhiều khác nhau. Mạnh hạo cười cười, giờ phút này ngồi ở chỗ này. Để cho hắn có loại như về tới năm đó khoa cử trường thi thì cảm giác, chỉ có điều lúc kia hắn muốn thảo thi chính là công danh, mà hôm nay muốn tấn thăng, là đang đạo. Giờ phút này thở sâu, Mạnh hạo chứng kiến mà bốn phía dược đồng có không ít đều nhao nhau mở ra trước mặt Ngọc Giảng, lập tức ở trước mặt bọn họ, liền xuất hiện một mảnh nhu hòa thuật pháp màn sáng, ở đằng kia màn sáng bên trên lại xuất hiện hình ảnh, trong tấm hình toàn bộ đều là bất đồng dược thảo. Mà những thuốc này đồng cần phải làm, chính là đem sở hữu tất cả biết dược thảo viết xuống hắn tập tính giao trồng ngắt lấy cùng với đủ loại kỹ càng nói như vậy lập tức không ít người đã bắt đầu mạnh hạo tay phải nâng lên tại ngọc giảng vỗ một cái lập tức trước mặt cũng xuất hiện một mảnh thuật pháp màn sáng ngóng nhìn trên đó biến ảo dược thảo hình ảnh mạnh hạo không cần nghĩ ngợi lập tức đem dược thảo này danh tự tập tính các loại sở hữu tất cả tường giải từng cái in dấu xuống thời gian chậm rãi trôi qua toàn bộ quảng trường rất là yên tĩnh cái kia khoanh chân ngồi ở lò đang bên cạnh tám cái lão giả. Tại Mạnh Hạo nhìn lại giống như giám khảo, đang xem kỹ bốn phía, nếu có người rối loạn trường thi, định sẽ phải chịu nghiêm nghị trừng phạt. Mạnh Hạo càng đáp càng là thuận tay, tốc độ rất nhanh, đem trên tấm hình xuất hiện sở hữu tất cả dược thảo, nhao nhao lạc ấn ngươi nói rõ giải, trong lúc này có không ít đều là hắn từng tại tiên thổ bên trong tận mắt thấy, còn có một chút thì là đi theo lệ đào luyện đang lúc, tự mình bắt được qua tay trong. Rất nhanh, ba canh giờ đi qua, Mạnh Hạo đắm chìm trong bài thi bên trong, hai mắt lộ ra nhất chi mang. Hắn phát hiện đây thật là một cái rất tốt nghiệm chứng sở học mình cơ hội, có như thế hơn hình ảnh, có thể dùng Mạnh hạo đem hơn nửa năm này trong trí nhớ, chỗ có quan hệ dược thảo tường giải, chẳng khác gì là một lần nữa hiện lên một lần. Có thể dùng trí nhớ càng thêm khắc sâu đồng thời, cũng làm cho Mạnh hạo đã tìm được năm đó thư sinh thì khổ trong mua vui. Dần dần, bốn phía dược đồng, bắt đầu có người nhíu mày, Minh Tư khổ tưởng, theo thời gian lại chậm chậm biết đi qua mà sau hai canh giờ, đã có dược đồng sắc mặt trắng bệt. Vẫn cứ gặp được không nhận biết dược thảo, sẽ đem sự nhanh chóng xem nhẹ, có thế chậm rãi lại phát hiện không nhận biết càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, cơ hồ toàn bộ đều lại lẫm, vì vậy, bắt đầu có người ở dãy dụ về sau, khổ sở lựa chọn buông tha cho, đứng lên, thối lui đến mà bốn phía. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều dược đồng tại đắng chát ở bên trong, ngơ ngác nhìn trước mặt màn sáng, sửng sốt hồi lâu, không thể không đứng dậy, thở dài trong lui ra phía sau, bọn hắn vẫn cứ thân là 10 năm dược đồng. Vẫn như trước vẫn có không ít khó có thể nhớ kỹ, dù sao mười vạn dược thảo, trăm vạn biến hóa, trừ phi là tu vi đến mà có thể thần thức lạc ấn trình độ, bằng không mà nói, học bằng cách nhớ, rất khó hoàn thành. Mà mạnh hạo, bản thân liền là một cái người đọc sách, theo tiếp xúc sách vở bắt đầu, cả ngày chính là đọc thuộc lòng. Giờ phút này hắn thần sắc bình tĩnh, hai mắt trượt câu câu nhìn qua lên trước mắt màn ánh sáng, hồn nhiên không để ý đến bốn phía hết thảy, trước mắt chỉ có cái kia không ngừng biến hóa dược thảo càng đáp càng là mừng rỡ, cả cái động tác hành vân lưu thủy có thể dùng hắn tại đây, chậm rãi cũng đưa tới một ít sự thất bại ấy chú ý. Theo thời gian lần nữa nước chảy, đem làm canh giờ thứ 10 đã đến lúc, ba vạn dược đồng, chỉ còn lại có hai vạn người vẫn còn bài thi, bốn phía như trước yên tĩnh, những cái kia buông tha cho chi nhân không muốn ly khai, ở bên yên lặng nhìn xem. Khi canh giờ thứ 15 lúc, hai vạn người, chỉ còn lại có bảy thành, cái này hơn một vạn người giờ phút này phần lớn là con mắt tràn đầy tơ máu. Nhao nhao nhìn chồng chọc vào trước mặt màn sáng, không ngừng mà lạc ấn tự thân sở học. Mạnh hạo tại đây như trước thần sắc bình tĩnh, tốc độ cực nhanh, có thể dùng vương phàm minh các loại lão giả, cũng đều liên tiếp ké mắt. 20 thời cơ, hơn một vạn người, lại có khoảng 3 phần 10 không thể không buông tha cho. 30 thời cơ, toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có không đến 6 ngàn người vẫn còn lẫn nhau điên cuồng, có thế đã có không ít nhanh sách không kiên trì được nữa, không phải nhìn bốn phía đồng bạn, phát hiện đều đang cắn răng lúc. Cũng liền nổi giận như vậy dốc sức liều mạng đi suy tư trước mắt trong tấm hình dược thảo tập tính. Khi thứ 40 canh giờ đã đến lúc, không ngủ không nghỉ gần như 4 ngày 4 đêm, có thể dùng nơi đây hôm nay vẫn còn kiên trì, chỉ còn lại có hơn 3.000 người, nguyên một đám như phong ma giống như, giống như quên hết thảy. Cho đến thứ 50 canh giờ đã đến một cái chớp mắt, một cái niên cấp hoạt nhìn ước chừng hơn 50 tuổi lão giả, phun ra một nguồn máu tươi, cả người trực tiếp té xuống, thậm chí vốn là hơi bạc tóc, lại trực tiếp toàn bộ thành là màu trắng. Một màn này nhấc lên một hồi ông Minh, có thể dùng không ít dược đồng, nhau nhau sắc mặt trắng bệt đứng dậy, âu sầu trong lòng, buông tha cho tiếp tục. Bởi vì hắn đám bọn họ phát hiện, như còn tiếp tục, sợ là hôm nay phải chết ở chỗ này, bị người dắt díu lấy đi về hướng biên giới lúc, những người này đều nhìn về phía hôm nay còn dư lại hơn một ngàn người, trong mắt mang theo sợ hãi cùng kính sợ, bọn hắn thấm thiết biết được, những người này sự đáng sợ, có thể đem mười vạn dược thảo, trăm vạn biến hóa, bài thi đến hiện tại người tuyệt không phải hạng người phàm tục. Mạnh hạo thở sâu, con mắt đã khô chát chát, hắn hai mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi một lát sau, lần nữa mở ra, ngóng nhìn trước mắt biến hóa dược thảo, tiếp tục bài thi. Thời gian đã bất tri bất giác không khô mất, nơi đây trên quảng trường vẫn còn bài thi đấy, thời gian dần qua càng ngày càng ít, hơn một ngàn người, hơn tám trăm người, hơn năm trăm người, hơn ba trăm người, cho đến đi qua toàn bộ chính sau mười canh giờ, giờ phút này vẫn còn lựa chọn bài thi đấy, chỉ có mười một người. Lớn như vậy quảng trường, chỉ có 11 người phân tán tại địa phương khác nhau, đang tiến hành lẫn nhau điên cuồng mạnh hạo tại đây cũng lúc bắt đầu mà nhíu mày, trước mắt trong tấm hình dược thảo, hắn cần phải cẩn thận nhớ lại, mới có thể nhớ tới. Nhất là một ít rất dễ dàng lăn lộn hào dược thảo, rất khó phân biệt, cần từ khác nhau chi tiết, tỉ mỉ, thậm chí càng có một chút cần muốn nít thân đi nhấm nháp thoáng một phát mới có thể, kể từ đó, bởi vì chỉ có hình ảnh, liền cần càng tỉ mỉ quan sát, lại vừa lạc ấn. Ngoại trừ mạnh hảo bên ngoài, 10 người khác, giờ phút này đều là nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, hai mắt đều lộ ra hung mũi nhọn, bọn hắn kiên trì tới hiện tại, tuyệt không cam lòng buông tha cho, mà lại trận này thí luyện, rất là xảo trá, vì mau sớm xuất hiện đào thải người, một khi sai lầm hoặc là không đế ý đến 10 cây dược thảo, tắt thì lập tức bị tự động buông tha cho tư cách. Việc này cũng liền ngăn cản sạch những cái kia loạn vu cho đủ số chi nhân, có thể dùng ai là dược đồng ở bên trong mạnh nhất, làm cho người ta liếc có thể nhìn ra đúng lúc này một người trong đó sắc mặt đại biến ngơ ngác nhìn trước mắt màn sáng cà thoáng một phát tự hành biến mất cả người hắn ngẩn người hồi lâu cười thảm bên trong lão đảo đứng dậy bị người viện đã đi ra bàn trà bốn phía sở hữu tất cả dược đồng giờ phút này hô hấp đều dùng dập nhìn về phía hôm nay tại trong quảng trường còn dư lại mười người mười người này đã xác định rõ ràng mà có thể thông qua lúc này đây khảo nghiệm có thể ngày này qua ngày khác nhưng không ai lựa chọn đứng lên cho dù là đã nhất định thông qua có thế thân là dược đồng Có được muốn trở thành đan sư chí lớn, sao có thể không phải hạ người tâm cao khí ngạo, đã nếu so với, liền tự nhiên muốn làm ra một cái cao thấp, làm ra một cái số một. Như vậy tâm tính, nơi đây chi người đều có, bốn phía ba vạn dược đồng nhau nhau ngóng nhìn, bọn hắn cũng đang suy đoán, đến cùng ai, mới được là lần này tỷ thí đệ nhất nhân. Vương Phà Minh bác lão liếc không phát, cũng không có lên tiếng chấm dứt trận này thí luyện, mà là tùy theo ngóng nhìn. Thời gian trôi qua, kể cả Mạnh Hạo ở bên trong 10 người. Có thể nói thuốc này đồng bên trong người nổi bật, từng cái đều đã nhiên có đủ mà trở thành đan sư tư cách, giờ phút này nguyên một đám ánh mắt như máu, đang chầm chầm lên trước mắt hình ảnh, không ai buông tha cho. Mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền, thở sâu về sau, lần nữa dương đôi mắt, nhìn trước mắt trong tấm hình, hiện ra một cây dược thảo, dược thảo này cực kỳ hiếm thấy, 10 vạn dược thảo trong căn bản cũng không có, mà là trăm vạn biến hóa ở bên trong do đếm loại dược thảo phối hợp về sau, mới có thể xuất hiện hiếm thấy cây cỏ. Chỉ lần này một cây, cũng đủ để cho nam vực những cái kia tự nói kiến thức rộng rãi tu sĩ, hai mắt mờ mịt. Càng ngày càng khó, bất quá như vậy, mới càng có ý tứ. Mạnh hạo thở sâu, thần sắc lộ ra chấp nhất, giờ khắc này trên người hắn tu sĩ khí tức đã nhạt rất nhiều, thay vào đó, thì là thân là thư sinh cái kia cố chấp ảo, đủ số lần thi rất như trước phải đi khảo thi quyết tâm. Bởi vì mạnh hạo khi tiến vào cái này đang đông nhất mạch về sau, hắn đã phát hiện, bản thân đối với luyện đang chi pháp. Đích thật là công tại thiên tư. Có lẽ trên tu hành, hắn là tầm thường tư chất, nhưng ở luyện đan lên, hắn có được tài cao ngất trời. Vô luận là thôi hóa, vô luận là nhớ kỹ những dược thảo này, đều hiển lộ ra viễn siêu mặt khác người cường thế. Cũng hoặc là nói, cái này đã không còn là thiên tư, mà là thiên phú, thảo một thiên phú. Đối với cái này một điểm, Mạnh Hảo nghĩ tới nước chảy về hướng đông đích thoại ngữ, hắn đã ẩn ẩn minh bạch, này thiên phú, chính mình vốn là không cụ bị, này thiên phú. Đến từ chính bỉ ngạn hoa Cho đến không biết đi bao lâu Trong 10 người lục tục có người trước mặt màn sáng ảm đạm biến mất Bọn hắn đáp sai rồi 10 đạo Bị thủ tiêu mà tư cách Cho đến toàn bộ trên quảng trường Đến cuối cùng lúc chỉ còn lại có hai người Một cái là mạnh hạo Một cái là sắc mặt âm trầm nam tử trung niên Hai người vẫn còn tiếp tục Trung niên nam tử kia khi thì nhìn về phía mạnh hạo Trong mắt lộ ra điên cuồng cùng không cam lòng Ta 12 tuổi bái vào sơn môn Dược đồng học gần như nửa đời Không sánh bằng ngươi Trung niên nam tử này hai mắt đã hoàn toàn đỏ đậm, nhìn chồng chọc vào trước mặt một cây dược thảo, có thế sắc mặt nhưng dần dần tái nhợt, hắn đã sai rồi chính đạo, đây là một cơ hội cuối cùng, có thế dược thảo này, hắn không biết. Hồi lâu, trung niên nam tử này cười thảm một tiếng, yên lặng đứng lên, không có đi lạc ấn đáp án, mà là vững vàng nhớ kỹ cái cây này dược thảo, quay người đi hướng ra phía ngoài. Giờ phút này, tại trên quảng trường này, chỉ có mạnh hạo một người tồn tại. Cái này một cái chớp mắt. Hắn mua người chú ý, nơi đây ánh mắt mọi người, kể cả vương phàm minh bác lão, đều toàn bộ ngóng nhìn tại Mạnh hạo trên thân. Bởi vì chỉ có Mạnh hạo vẫn còn bài thi. Mạnh hạo không biết mình đáp bao nhiêu đạo, 10 vạn dược thảo, 100 vạn biến hóa, có lẽ lạc ấn một nửa, có lẽ thêm nữa Mạnh hạo thở sâu, trước mắt của hắn chỉ có màn sáng bên trong thảo dược, theo không ngừng mà bài thi, hắn dần dần phát hiện có rất nhiều dược thảo, chính mình chỉ cần liếc mắt nhìn, rõ ràng chưa bao giờ thấy qua, có thể theo suy tư. Lại trong đầu hiện lên đáp án, tự hồ sở học mình mười vạn dược thảo, trăm vạn biến hóa chỉ là một trụ cột, có thế cơ sở này, lại mở ra trong đầu của chính mình theo bỉ ngạn hoa cái kia lấy được thiên phú, đó là thảo mộc thiên phú, có thể dùng mạnh hạo trong đầu, những cơ sở này học tập tự hành xếp đặt, hợp thành đáp án. càng là tại hắn trong túi càng khôn, cái kia trương nước chảy về hướng đông trong tấm hình phong ấn bỉ ngạn hoa, giờ phút này cũng đều đang rung rẩy giống như không cam lòng giải dụa, phát ra không tiếng động thê lương gào rú. Bởi vì giờ khác này Mạnh hạo theo không ngừng mà bài thi, theo không ngừng mà xác minh, theo trong ốc Thảo Một không ngừng hiển hiện, hắn đang tại vô hình cướp đoạt, cái kia thuộc về bỉ ngạn hoa tư chất. Như gần kề như thế thì cũng thôi đi, theo không ngừng mà tiến hành, Mạnh hạo thậm chí phát hiện mình trong đạo đài yêu đang, tự hồ cũng có chuyển động dấu hiệu, mỗi một lần chuyển động, đều phản phất có một tia lực vô hình tràn ra, dung nhập trong ốc, có thể dùng hắn dung hợp bỉ ngạn hoa Thảo Một Thiên Phú, càng bá đạo hơn. trận này thảo một chi thử đối với mạnh hạo mà nói là một hồi đối với bỉ ngạn hoa thảo một thiên phú cướp đoạt cùng dung hợp sẽ không có gì phương pháp nếu so với lúc này đây mãnh liệt hơn thúc đẩy mạnh hạo dung hợp tốc độ nhanh hơn trận này thảo một chi thử có thể nói mạnh hạo một hồi vận may lớn loại này liên tiếp theo mạnh hạo càng là suy tư theo hắn càng là bài thi liền xuất hiện càng thêm dùng dập bỉ ngạn hoa kêu thảm thiết không người nào có thể nghe được thảo một thiên phú bị lừa đoạt đang nhanh chóng cùng mạnh hạo hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau trở thành thuộc về hắn tư chất, nếu như bây giờ có người để cho mạnh Hạo dừng lại, hắn ngược lại sẽ cảm thấy không cam lòng. Giờ phút này cặp mắt của hắn đã có tơ máu, suy tư thời gian mặc dù dài, có thế nhưng chưa bao giờ có lỗi qua một đạo, thường thường suy tư qua đi lập tức lạnh ấn nhìn bốn phía chi nhân hô hấp dồn dập, trợn mắt há hốc mồm, mặc dù là cái kia Vương Phàm Minh Bác lão, cũng đều nhìn nhau một cái về sau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt trung động, bởi vì Mạnh Hạo bài thi, giờ phút này xuất hiện những cái kia dược thảo Thậm chí có một ít là bọn hắn đều không cầm nổi đấy, dù sao loại biến hóa này, là cần mấy chục loại dược thảo không đồng thời đang lúc phối hợp về sau, mới phải xuất hiện, đương thời hiếm thấy. Mười vạn dược thảo, trăm vạn biến hóa, ngàn vạn phối hợp, đây là ba loại thảo một cảnh giới, đạt đến loại thứ nhất, như còn có đủ luyện đan tư chất, liền có tư cách trở thành đan sư. Đương kim nam vực, tại thảo một tư chất bên trên, có thể đạt tới cảnh giới thứ hai đấy, không có chỗ nào mà không phải là tử lô, còn cảnh giới thứ ba. Chỉ có đan quỷ đại sư cùng mặt khác hai cái đan đạo đại sư, duy ba người này. Cái này phương một đến cùng có đủ mà loại trình độ nào thảo một thiên tư, lại yêu nghiệt như thế, thì đã đã vượt qua cảnh giới thứ hai. Hôm nay bắt đầu lục lọi ngàn vạn phối hợp cái này hoàn toàn không có bên cạnh lĩnh vực. Như người này luyện đan tạo nghệ cùng hắn thảo một thiên tư đồng dạng, như vậy người này. Nhất định oanh động thiên hạ. Ta xem chưa hẳn, người này thảo một thiên tư yêu nghiệt, nhưng luyện đan tư chất không giống với như thế. Bất quá hắn chỉ cần có đủ nhất định được luyện đan tư chất, cuộc đời này liền tính rằng không đạt được tử lô, một cái chủ lô đỉnh phong, nhất định đạt được. Vương Phàm Minh bác lão nhìn nhau một cái, lẫn nhau truyền âm lúc, đều kích động trong lòng. Hết thảy muốn xem người này luyện đan về sau, có thế phát huy mấy thành dược hiệu, tầm thường đan sư chỉ có thể phát huy khoảng 3 phần 10, chỉ có chủ lô mới có thể đồng dạng dược thảo luyện ra 5 phần 10 dùng bên trên dược hiệu chi đan, có thế lại khó có thể vượt qua 7 thành, chỉ có tử lô. Lại vừa luyện chế bảy thành dược hiệu, toàn bộ nam vực, ngoại trừ đan quỷ đại sư bên ngoài, chỉ có cái kia mặt khác hai người, mới có thể luyện chế chính thành chi đan. Về phần đan quỷ đại sư, là duy nhất một cái, có thể luyện mười phần đan, dược lực không ngoài tán lãng phí chút nào. Tại đây bác lão nghị luận thời điểm, bốn phía dược đồng trợn mắt há hốc mồm, trong ốc nổ vang, nguyên một đám kinh ngạc nhìn mạnh hạo, mặc dù là cái kia mười cái cuối cùng nhất rời khỏi người, cũng đều đang nhìn hướng mạnh hạo lúc. Cũng có một chút lộ ra kính nể cùng tôn trọng, nhưng vẫn là có như vậy một số người, tắc thì là dẫn ghen ghét ý, ánh mắt bất thiện. Thời gian còn đang trôi qua, mạnh hạo từ đầu đến cuối không có đình chỉ, trước mắt hiển hiện cái kia chút ít dược thảo, để cho thần sắc hắn chậm rãi lộ ra hưng phấn ý. Trong ốc tin tức càng ngày cũng nhiều, yêu đang truyền thừa xoay tròn nhanh hơn. Cùng lúc đó, tại tử vận tông ở trong, đang đông nhất mạch chỗ sâu một tòa cô sơn lên, có một người mặc đạo bào màu trắng. Cả người như phát ra trận trận đang hương lão giả, khoanh chân ngồi ở một chỗ trên tảng đá, phía trước nổi lơ lửng một tôm lò đan, mà ánh mắt của hắn, thì là ngóng nhìn viên thuốc này lô. Lão giả này thoạt nhìn bề ngoài bình thường, duy chỉ có hai mắt một mảnh thanh tịnh, như sâu tuyền giống như, giống như không nhìn thấy được, cái kia thân đạo bào màu trắng, nhìn như tầm thường, có thế tại ống tay áo vị trí, lại theo lên đỉnh đầu lò đan. Lão giả tang thương, phản phất không biết tồn tại bao nhiêu thời đại, giờ phút này miễn cười nhìn qua lò đan. Hắn tu vi không hiện, có thế đang ở núi này, nhưng lại để cho cái này nhiều đám mây tiêu tán, để cho cái này bắt phương gió bất động, để cho phía thế giới này động thái, đã trở thành vĩnh hằng. Tại bên cạnh của hắn, còn có một nữ tử, cô gái này ăn mặc màu tím váy dài, dung nhan tuyệt mỹ, có thế ni tâm đã có hậm hực ý, đúng vậy sở Ngọc Yên. Mà lão giả này, thì là tử vận tông đức cao vọng trọng, danh chấn Nam vực ngàn năm đang đạo đại sư, thậm chí hai cái phản bội sư môn ký danh đệ tử, đều đã thành đại sư đan quỷ quỷ có ngàn vạn thay đổi như đang chi luyện cho nên lão phu đắc đạo mặt trời tên cửa hiệu đan quỷ đây là đan quỷ đại sư ngàn năm trước truyền khắp toàn bộ nam vực thanh âm của người tam phàm đan luyện như thế nào lão giả ánh mắt theo lò đan bên trên trời nhìn về phía bên người sở ngọc yên vẫn bị thất bại sư phụ cái này tam phàm đan rất khó khăn luyện sở ngọc yên nhíu mày mắt nhìn trôi nổi lò đan lão giả lắc đầu cười cười ánh mắt nhìn về phía xa xa trong thiên địa. Tử vận tông tử Đông Chân Nhân pho tượng khổng lồ, trong thần sắc mang theo một vòng năm tháng cảm khái, hồi lâu, ánh mắt đã rơi vào trước mặt lò đang lên, chậm rãi mở miệng. "Ngươi tâm không tỉnh, cũng ít đi kiên nghị, cho nên thể ngộ không đến vi sư cho phép ngươi luyện tam phàm đang dụng ý, điểm này, ngươi muốn hướng người này học tập." Lão giả nói xong, tay phải nâng lên nhất chỉ lò đang, theo hắn chỉ đi, lò luyện đan này lập tức mơ hồ, trong đó thình lình hiển hóa ra quảng trường Mạnh Hạo thân ảnh. Khi nhìn đến Mạnh Hạo một cái chớp mắt, Sở Ngọc Yên lập tức nhăn lại mà đôi mi thanh tú, nàng nhớ rõ người này, cũng nhớ rõ đem làm ngày thứ nhất lần chứng kiến lúc, cái loại này chẳng biết tại sao, đáy lòng hiển hiện bực bội, loại này bực bội làm cho nàng lúc đương thời loại nhịn không được muốn ra tay giáo húng xúc động. Sau đó chính cô ta cũng không hiểu, hôm nay lại chứng kiến lúc, cái loại này bực bội cảm giác lần nữa hiển hiện. Đang đạo một đường, tư chất chỉ là trợ lực, quan trọng nhất là một cổ kỳ nghị. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên, hình ảnh biến mất. Lò Đăng hay là Lò Đăng, ngươi trở về đi. Khi nào luyện ra Tam phàm Đăng, khi nào Vi sư mới cho phép ngươi ly khai tông môn. Lão giả nói xong, hai mắt nhắm nghiền. Sở Ngọc Yên môi chìa ra, giống như rất bất mãn, có thế lại không có cách nào. Tại lão giả bên người dậm chân một cái, quay người rời đi lúc. Trong óc không biết tại làm sao, nổi lên mạnh hạo hôm nay biến hóa phương một thân ảnh, bực bội ý lại lên. Ta đến muốn đi xem, người này vì sao để cho ta như thế tâm thần không yên. Sở Ngọc Yên cắn răng một cái hóa thành cầu vòng đi xa tấn chức đan sư trong quảng trường mấy vạn người ánh mắt ngưng tụ theo thời gian chậm rãi trôi qua theo sở ngọc yên cũng đều lại tới nơi đây nàng xem thấy mạnh hạo lông mày thủy chung nhíu lại cẩn thận liếc mấy cái trong đầu rõ ràng là lạ lẫm có thế hết lần này tới lần khác tại đây lạ lẫm ở bên trong nàng luôn cảm thấy có chút quen thuộc cho đến lại đã qua thật lâu một ngày hai ngày cho đến lại qua mà ba ngày sở ngọc yên chỗ đó hai mắt rõ ràng càng ngày càng ngưng trọng đến cuối cùng Dĩ nhiên lộ ra vẻ rung động, nàng như vương phàm minh bọn người đồng dạng, biết được thảo một tam cảnh, hôm nay nhìn xem mạnh hạo tại đó không ngừng bài thi, nàng há có thể nhìn không ra loại cảnh giới này kinh người. Cho đến ba ngày sau, mạnh hạo trước mặt màn sáng bỗng nhiên vặn vẹo, lại không nửa dược thảo huyển hóa ra lúc đến, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Bốn phía tại đây một cái chớp mắt, cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chồng chọc vào mạnh hạo trước mặt màn sáng, vương phàm minh trợn mắt há mồm, mãnh liệt mà đứng lên. Bên cạnh hắn thất lão, cũng đều nhao nhao đứng lên, thần sắc lộ ra không cách nào tin. Toàn bộ đáp xong. Nơi này sở hữu tất cả dược thảo, đều là đan quỷ đại sư tự mình khắc ngàn năm qua theo không có người toàn bộ đáp xong, hắn. Hắn là cái gì yêu nghiệt tư chất? Theo Vương phàm Minh mấy người thanh âm truyền ra, cái này bốn phía sở hữu tất cả dược đồng, bị đè nén mấy ngày ông Minh xôn sao, tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn bộc phát ra. Không có đề. Điều này sao có thể? Người này rõ ràng toàn bộ đáp xong. Từ xưa đến nay, trước đó chưa từng có. Cái này phương một, hẳn là muốn trở thành ta đang đông nhất mạch, lại một cái kiêu dương không thành. xung sao nổi lên bốn phía thời điểm mạnh hạo hai mắt khô khốc, hai mắt nhắm nghiền, chấn động mỏi mệt hiển hiện toàn thân. Hắn quên rồi mình ở tại đây đã ngồi bao lâu, cho đến hình ảnh biến mất một khắc, Hắn giống như đã mất đi tất cả khí lực, có thế hết lần này tới lần khác trong đầu thảo một tin tức, lại càng thêm sinh động, ẩn ẩn giống như đụng phải một tầng vô hình cách ngăn, phản phất muốn phá tan. Có thế nhưng không cách nào làm được, theo lần lượt trùng kích, cuối cùng nhất chỉ có thể chậm rãi bình phục lại, Mạnh hạo cảm nhận được cổ này cách ngăn, nhưng hắn nhưng không biết, tầng này vô hình chi màng, một khi phá tan, hắn thảo một tạo nghệ, đem đạt đến một cái trình độ kinh người. Đó là, người đang biết phương, một viên thuốc nơi tay, liền có thể hiển hiện hắn đang phương, loại cảnh giới này, chỉ có tử lô đan sư, mới có thể làm được. Sở Ngọc Yên thở sâu, nàng kinh ngạc nhìn Mạnh hạo mặc dù là nhìn người nọ chính mình nội tâm liền bực bội, có thế nàng không phải không thừa nhận, cái này phương một là mình đã thấy, đối với thảo một tạo nghệ, có thể nói yêu nghiệt chi nhân. tại đây bốn phía sôi trào thời điểm, mạnh hạo đứng lên, theo hắn đứng dậy, lập tức cái này bốn phía dần dần an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở mạnh hạo tại đây, có phức tạp, có hâm mộ, có rung động, cũng có ghen ghét, các loại bất đồng ánh mắt rơi vào mạnh hạo trên thân, mạnh hạo trong thần sắc mang theo mỏi mệt, nhìn về phía vương phàm minh bọn người. Ông quyền cúi đầu về sau, đi ra bàn trà, tại một chỗ ngóc ngách ở bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Sau 10 canh giờ, bắt đầu lần này tấn chức đan sư đợt thứ 2 thí luyện, cũng là một vòng cuối cùng, trong 10 người, lấy một người thành đan sư. Cái này đợt thứ 2 khảo nghiệm là công pháp thôi phát chi lực, các ngươi có 10 cái canh giờ nghỉ ngơi, nhưng không thể ly khai. Vương Phạm Minh thở sâu, nhìn Mạnh hạo liếc về sau, quét hướng bốn phía mọi người, nhàn nhạt truyền ra thanh âm. Sở Ngọc Yên Thủy Trung nhìn qua Mạnh hạo. Trong mắt trung động hôm nay còn không có tiêu tán, tuy nói vừa nhìn thấy mạnh hạo nàng liền bực bội, có thế lại không phải không thừa nhận, trước mắt cái này phương một, hoàn toàn chính xác có làm cho người ta ngưỡng mộ tư cách. Đời di tờ mẹ một tạo nghệ chỉ là thành tựu đan sư một bộ phận mà thôi, còn cần xem người này là có phải có luyện đan tư chất, cái này bên trong bao hàm mà thôi hóa, đã bao hàm đối với tu vi linh lực khống chế, tuyệt không phải đơn giản có thể có đủ, ngược lại muốn xem xem người này, có thể không một đường kinh người như vậy. Sở Ngọc Yên nội tâm có chút không phục, càng xem mạnh hạo chỗ đó, lại càng không vừa mắt. Bốn phía ba vạn dược đồng, không người tuyển chọn ly khai, đều đang lẫn nhau thấp giọng nghị luận, ngôn từ trong trong 10 câu có 7-8 câu, đều là đang nói mạnh hạo, còn sót lại 2-3 câu, mới được là những thứ khác chính cái tại vòng thứ nhất thí luyện ở bên trong trổ hết tài năng chi nhân. Chín người này giờ phút này đều rất là khẩn trương, khoanh chân ngồi ở trên quảng trường, dùng hết thể thời gian đi vận chuyển trong cơ thể tu vi, có thể dùng bản thân bảo trì đỉnh phong. Đi tham dự cái này quyết định bọn hắn tương lai đợt thứ hai khảo thí. Cho dù là vòng thứ nhất thí luyện ở bên trong, Mạnh hạo tồn tại như nghiền ép như vậy để cho bọn họ hô hấp đều khó khăn, có thể coi là là như thế. Để nhất cùng thứ 10, trên thực tế không hề khác gì nhau, bởi vì hắn đám bọn họ đều có đủ mà tham dự đợt thứ hai thí luyện tư cách. Cái này đợt thứ hai thí luyện mới được là trọng điểm. Siêu việt Mạnh hạo, tại chính người này xem ra, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao liền tính rằng một người đối với thảo một rất hiểu rõ nhiều hơn nữa, có thế thôi hóa dược thảo, điều này cần chẳng những là tu vi, càng có thuần thuộc trình độ, thậm chí còn tồn tại đối với linh lực khống chế, nhiều hơn lời mà nói, dược thảo sẽ thịnh sụp đổ, thiếu đi lời mà nói, sẽ xảy ra dài bất lương, khó có thể đạt tới nhất định được độ cao. Chính người này giờ phút này thở sâu, nhao nhao ngồi xuống lúc, trong ốc hiển hiện những năm gần đây này các loại thôi hóa kinh nghiệm, dần dần cả đám đều chắc chắc xuống mạnh hạo thủy chung từ từ nhắm hai mắt tu vi của hắn trên thực tế không có hao phí bao nhiêu còn mỏi mệt cũng không phải là đến từ thân thể mà là trong đầu cướp đoạt bỉ ngạn hoa truyền thừa cùng với yêu đang xoay tròn có thể dùng đao đầu trướng giờ phút này đang nghỉ ngơi trong ốc chậm rãi bình tĩnh trở lại mười canh giờ rất nhanh sẽ chậm rãi trôi qua đem làm canh giờ thứ mười quá khứ một cái chớp mắt vương phàm minh thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại trên quảng trường tay phải của hắn càng là nâng lên ở bên cạnh lò đan bên trên nhấn một cái Đợt thứ hai thí luyện, các ngươi mười người tới gần. Lời nói vừa ra, toàn bộ quảng trường chấn động mạnh, theo lô chung truyền khắp, bốn phía hơn ba vạn người trước mắt nhất tề một bông hoa, đem làm hết thảy trước mắt rõ ràng lúc, cả đám đều thở sâu. Quảng trường hay là quảng trường, có thế cái kia hơn ba vạn bàn trà, nhưng lại biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó, thì là mười ngọn ước chừng cao ba trượng bệ đá, cái này mười ngọn bệ đá đứng vững lên, hào quang khuếch tán, tự nhiên mà vậy thì có làm cho người ta chú mục cảm giác. Cơ hồ tại đây 10 ngọn bệ đá xuất hiện trong nháy mắt, ngoại trừ Mạnh Hạo bên ngoài chín người, thân thể toàn bộ nhoáng lên dưới, trước sau phân biệt nhảy lên, đạp đến mà trên bệ đá. Nơi đây ánh mắt mọi người ngưng tụ, lập tức để cho chín người này thần sắc khó nén kích động, nhưng bọn họ có thế theo ba vạn người ở bên trong trổ hết tài năng, tự nhiên cũng đều là nhân tài kiệt xuất thế hệ, kích động chỉ là một trong nháy mắt đã bị đè xuống, thay vào đó thì là chấp nhất. Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt của hắn ở trong nháy mắt này lộ ra tinh mang. Hắn đã hoàn toàn bình phục trong đầu căng đau, những cái kia thảo một Thiên Tư đã cùng hắn dung hợp lại với nhau, tuy hai mà một. Đan sư, ta tình thế bắt buộc. Mạnh Hạo trong mắt lóe lên quyết đoán, đứng lên, cất bước đang lúc nhoáng một cái, xuất hiện ở cuối cùng một tòa trên bệ đá, hắn đến, lập tức để cho bốn phía trong chốc lát yên tĩnh, vô số ánh mắt ngưng tụ, cộng đồng đi chứng kiến lúc này đây tấn chức ở bên trong, đến cùng ai có thể trở thành đan sư? Một khi trở thành đan sư, Từ nay về sau 10 trên vạn người. Thân phận, địa vị, tông môn đại ngộ cùng với thanh danh, đem từ nay về sau cùng dược đồng phân ra thiên địa, không còn là một tầng thứ ở trong, toàn bộ tử vận tông, đan sư chỉ có ngàn người, thậm chí như có đầy đủ tạo hóa cùng thiên tư, cuối cùng nhất bước vào chủ lô cái này một đại cảnh, tắt thì lập tức văn động nam vực, bất kỳ một cái nào chủ lô, đều là đang đạo bên trong tôn cao, vô luận là tại tử vận tông hay là đang ngoại giới, đều sẽ phải chịu đầy đủ tôn kính. Mà toàn bộ tử vận tông, chủ lô đăng sư, hôm nay chỉ có gần trăm người mà thôi. Trong đó chỉ có tám người, là tử lô đăng sư, tám người này, nhiễm nhiên đã là nam vực đăng đạo tam vị đại sư dưới, đại biểu đăng đạo đích đỉnh phong. Bất kỳ một cái nào, đều là mặt khác đại tông đại tộc khát vọng có được, mà lại cực kỳ tôn kính. Theo mạnh hạo bước vào đến mà bệ đá, tại bốn phía mấy vạn người trong ánh mắt, vương phàm minh cùng bên người thất lão nhìn nhau một cái, một cái trong đó lão giả tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên theo tại bên cạnh lò đang lên, lập tức lò luyện đan này ông minh lô đỉnh vừa mở, có mười đạo quan mang lập tức bay ra, trôi nổi tại trong giữa không trung. cái này mười vầng sáng mơ hồ, làm cho người ta thấy không rõ trong đó cụ thể vật gì. mười loại bất đồng dược thảo, thuộc loại bất đồng, các ngươi mười người, riêng phần mình lựa chọn, thôi hóa thành thuộc nhất người, chính là đan sư. lời nói vừa ra, trên bệ đá ngoại trừ mạnh hạo bên ngoài chín người khác, đều là hai mắt lóe lên. Nhất Tề nhìn về phía giữa không trung mười đám mơ hồ dược thảo, nhưng đáng tiếc không cách nào phân biệt rốt cuộc là một loại kia, giờ phút này nhao nhao có chút chần chờ lúc, nhưng cũng có người mắt lộ quyết đoán, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức liền có quang đoàn bay tới, rơi vào người nọ trong lòng bàn tay lúc, hóa thành một hạt màu xanh nhạt hạt giống, thủy lam hoa. Mấy người khác nhao nhao nhìn lại, hoa này là luyện chế một ít trúc cơ kỳ đang dược thiết yếu vẫm, thôi hóa độ khó không nhỏ. Mấy người khác giờ phút này đều không chần chờ nữa, Hướng về giữa không trung trùng sáng chọc tới, theo từng đoàn từng đoàn hào quang rơi xuống, chín người này trong tay hạt giống, lẫn nhau đều không giống nhau, gặp nạn có dễ dàng, việc này muốn xem vận khí, có thế cuối cùng là không sai biệt nhiều. Lập tức mọi người đã chọn xong, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh nâng tay phải lên, đem giờ phút này cuối cùng một đoàn hào quang hút tới, ở lòng bàn tay thời gian mũi nhọn tiêu tán, hóa thành một hạt màu xám cho hạt giống. Đúng là hôi phi diệp, tại Mạnh Hạo nhìn về phía trong tay hạt giống lúc, bốn phía mấy vạn dược đồng Nhao nhao cũng đều chứng kiến, lập tức truyền ra tiếng ồ lên. Mười loại bất đồng dược thảo, là thuộc cái này hôi phi diệp đơn giản nhất, cái này phương một cái gì vận khí. Cũng không có thể nói như vậy, này lá thành trò, cũng là cũng không dễ dàng. Bốn phía mọi người nghị luận lúc, trên đài cao thai chính người khác, cũng đều sắc mặt có chút khó coi, nhưng hôm nay cũng nói không nên lời cái gì, dù sao mạnh hạo chỗ đó cuối cùng ra tay, chẳng khác gì là không có đi lựa chọn, cũng đề không hơn ăn gian. Bắt đầu đi! Vương Phạm Minh bên người một cái lão giả, chứng kiến cái kia hôi phi diệp thì cũng sửng sốt một chút, nếu mày cùng bốn phía chi nhân nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khó hiểu, nhưng không có nhiều lời, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp bốn phía, cường hành đè xuống ông Minh. Theo bốn phía an tĩnh lại, trên đài cao thay mạnh hạo mười người, toàn bộ đều ngóng nhìn lòng bàn tay hạt giống, trong cơ thể linh lực vận chuyển, dựa theo đang đông nhất mạch công pháp, dùng bản thân linh lực là tẩm bổ, bắt đầu thôi hóa dược thảo thì ra là hơn 10 tức thời gian, bành bạch thanh âm truyền ra, kể cả Mạnh Hạo trong lòng bàn tay hạt giống ở bên trong sở hữu tất cả dược thảo đều đã khai xuất mầm non, chập chờn đang lúc tại mọi người trong lòng bàn tay đã bắt đầu sinh trưởng. Mạnh Hạo thần sắc chuyên chú, trong cơ thể hắn tu vi chậm rãi tống xuất, không lãng phí mảy may, đây là hắn tại huyết tiên trong truyền thừa học được điều khiển linh lực thủ đoạn, tại Tử Vận Tông hơn nửa năm này, hắn mỗi ngày đều muốn luyện tập loại này thuật pháp, nhất là cùng với lệ đào mấy tháng Sử dụng càng thêm dùng dập, giờ phút này theo linh khí dũng mãnh vào, rất nhanh, tại trong lòng bàn tay của hắn, lại xuất hiện một cây cao hơn hai thước màu xám dược thảo. Mở thất diệp hãy theo lấy sinh trưởng, lá cây nhan sắc đã không còn là màu xanh, mà là xuất hiện từng đạo đường kẻ xám. Khi này hôi phi diệp hoàn toàn trở thành màu xám lúc, đại biểu này dược thảo triệt để thành thục tùy theo như tan thành mây khói như vậy, những cái kia cho bụi, mới được là này dược thảo chính thức có thể làm thuốc tinh hoa bộ phận. Mạnh hạo xem trong tay dược thảo. Trong ốc hiện ra có quan hệ này dược thảo tinh tức, càng là nổi lên mấy chục loại phối hợp biến hóa. Lập tức mạnh hạo nơi này dược thảo càng ngày càng cao, giờ phút này đã trọn vẹn ba thước, mà lại lá cây nhan sắc hơn phân nửa đã trở thành màu xám, càng là khai suốt 12 lá. Phải biết rằng cái này bụi bay có cực hạn, chính là 12 lá. Có thế bốn phía chín người khác, giờ phút này tốt nhất một cái, cũng chỉ là hoàn thành gần như lục thành mà thôi, rõ ràng không bằng mạnh hạo nơi này sắp thành thục chín người này sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên một đám ánh mắt lộ ra cực kỳ không cam lòng, thậm chí mà ngay cả bốn phía mấy vạn dược đồng cũng đều nhao nhao thở dài, chính vì bọn họ hiểu rõ, cho nên minh bạch lúc này đây mạnh hạo nơi đó dược thảo, chiếm cứ nhất định được ưu thế. Như thế thí luyện, có chút bất công, như cái này phương một cầm đến không phải hôi phi diệp, tuyệt không khả năng dễ dàng như vậy, cũng tịnh không phải bất công, cái này hôi phi diệp chỉ là đúng tốt kích hợp phương một linh khí mà thôi, nếu là người khác thì, ngược lại cũng chưa chắc có thế dễ dàng như vậy. Phải biết rằng này lá trưởng thành nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế nếu muốn thành cho, cần thiết linh lực trên thực tế nếu so với mặt khác dược thảo nhiều một ít. Bốn phía thanh âm dần dần quanh quẩn lúc, mạnh hạo trong tay hôi phi diệp vịt một tiếng, lại trong lòng bàn tay của hắn như thiêu đốt giống như, dấy lên một đoàn ngọn lửa màu xám, tại ngọn lửa kia ở bên trong, có cho bụi tản ra. Một màn này xuất hiện, lập tức chính người khác sắc mặt nhau nhau đại biến. Chư vị trưởng lão, việc này bất công. Cái này phương một hôi phi diệp muốn so với chúng ta đơn giản rất nhiều, nếu là chúng ta cũng lấy được hôi phi diệp định cũng có thể thuận lợi như vậy. Chúng ta nỗ lực nhiều năm, vì các loại lúc này đây tấn chức cơ hội, chẳng lẽ cuối cùng nhất thua không phải bổn sự, mà là vận khí không thành, chứ vị trưởng lão, việc này bất công. Xin mời mở lại đợt thứ hai, cho chúng ta giống nhau như đúc dược thảo, để cho chúng ta cho dù là thua, cũng thua tâm phục khẩu phục. Trên đài cao thai chính người, giờ phút này mắt đều đỏ. Nguyên một đám không cam lòng hướng về vương phàm minh bọn người tất tốc mở miệng